Người mang tin tức. Nhiệt huyết cùng đối hỏi, có phải hay không ngươi giết người mang tin tức. Hứa khai hãn, này anh em vô số vong danh không cần, cố tình dùng như vậy một cái suối quẻ vong danh. Khó trách này bị đánh trước thấy bảng hiệu toát ra phẫn nộ cùng mê mang, khó trách này trước khi chết bi phẫn cùng không cam lòng. Hiện đại xã hội, tên chính là sức sản xuất. Có như vậy một cái đại xưởng muốn đề bạt một vị công nhân làm cơ sở tầng người phụ trách, chính là như thế nào để bắt đầu. Lao Tổng không cẩn thận thấy nhất ca nhóm tên, Tào Tháo. Cười lúc sau lập tức đối này công nhân tới hứng thú, rồi sau đó lưu ý thượng này công nhân biểu hiện, cuối cùng tào tháo có thể để bạn. Nhưng người mang tin tức vận mệnh tương đối tượng mặt sau một cái chuyện xưa, có phóng viên phỏng vấn chim cánh cụt, hỏi bọn hắn ngày thường làm gì. Một cái trả lời, đánh cây đầu. Phóng viên hỏi đệ nhị cái đệ tam cái cũng đều đánh cây đầu. Đệ tứ chỉ chim cánh cụt hàm hậu trả lời, ta kêu cây đầu. Đúng vậy. Ta giết. Hứa khai thực thẳng thắn thành khẩn thừa nhận. Người kia đi tìm chết Nhiệt huyết quần đồ hô, hô to một tiếng hứa khai hưu truyền tống đến cửa thành vị trí khoanh tay ở phía sau đi đến mạch khẳng bên trong thành căn bản là không để ý tới nhiệt huyết cùng đồ nhiệt huyết quần đồ giống như bị vũ nhục nhân cách giống nhau quát có loại đường chạy dứt lời cầm vũ khí muốn hướng bên người huynh đệ vội vàng kéo lao đại, đây là thành trấn không thể đánh nhau hứa khai cười tủm tụngtỉm quay đầu lại người đương hắn không biết sao đi rồi hứa khai không để ý tới này đó nh nhàm người giao nhiệm vụ Nhận tiếp theo cái nhiệm vụ. truyền tin đến nhân loại Khắc La Trấn. Hứa khai hãn, mới vừa giết người mang tin tức, chính mình phải làm người mang tin tức. Bất quá này người mang tin tức là nhân loại quốc vương tuyên bố, mà đuổi giết nhân viên rất có thể là thú nhân tộc. Khắc La Trấn cũng không xa, 20 phút lộ trình, duy nhất phiền tòa muốn quá cửa Nam. Hiện tại nhiệt huyết quần đồ còn ở cửa Nam ngoại chửi đồng đâu Hứa khai đến cửa Nam vừa thấy vui vẻ, tuy rằng đang mang phố, nhưng nhiệt huyết quần đồ tính cảnh giác lại một chút đều không có rơi xuống Các chức nghiệp chen trúc ở bên nhau thành trận, rõ ràng đối chính mình rất là kiên kỵ. Làm người muốn phúc hậu, hứa khai thấy vậy cũng không muốn cùng nhân ra so đo. Tùy tiện hai cái chuyển tống liền đến 50 mễ ngoại. Không tưởng nhiệt huyết quần đồ cấp mặt không biết xấu hổ, dẫn người từ phía sau so đuổi theo. Có thể đuổi theo đều là chiến sĩ, hứa khai thuận tay ném lượng đạo giảm tốc độ khu vực, cộng thêm lượng đạo tường đá, phiêu nhiên mà đi. Trên đường người chơi bị giảm tốc độ hạn chế, nhìn thấy là hứa khai cùng hồng cân hội mâu thuẫn Đạo cũng không có trách cứ cái gì. Có chút người chơi còn đem Hồng Cân hội đuổi giết hứa khai trật vật ảnh chụp phát đến trên mạng. Rốt cuộc làm một cái nhiệt huyết hiệp hội, địch nhân là rất nhiều. Thực mau nhiệt huyết cuồng đồ cũng thượng quần võng, hắn đối ngoại tuyên bố, đem hứa khai liệt vào Hồng Cân hội địch nhân. Hơn nữa tỏ vẻ, ai giúp hứa khai, ai chính là bọn họ tân địch nhân. Còn nói Hồng Cân hội có nam nhân huyết dũng khí. Hứa khai xem diễn đàn nhạc, nam nhân huyết cùng nữ nhân huyết có cái gì khác nhau sao? Nhạc Nguyệt thì tại hiệp hội đoán trận. Các người hai cái làm gì đâu. Một cái thành thánh điện tội phạm bị truy nã, một cái đi chọc hồng cân hội. Hồng cân hội làm sao vậy? Hứa khai hỏi. Hồng cân hội chính là một đám bụng dạ hẹp hỏi người tạo thành. Chuyên ly đọt đáp, ta khai trò chơi tháng thứ hai giết chết quá nhiệt huyết quần đồ chờ ba người, hắn hiện tại như cũ muốn đuổi giết ta. Lại bổ một câu, là có điểm không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi. Chư chư hiệp nói, pháp hiệu tuyệt sắc nói, nhiệt huyết quần đồ sơ chúng tốt nghiệp, chơi bời lêu lồng ở nhà Dựa vào xảo trá trung học sinh tiểu học tiền quá sinh hoạt. Kìa con lửa chọc thanh danh quá lạ, hắn viết đồ vật chỉ có một thành là thật. Hứa khai nói, ta cá nhân cho rằng nhiệt huyết quần đồ là một người chơi bởi lêu lồng cao trung tốt nghiệp. Càng đài điện ảnh xem nhiều, đối nghĩa khí hai chữ đặc biệt sùng bái. Cũng coi như là cái có tín ngưỡng người. Diệp hăng nói, ta bên này giết thánh điện cửu không chờ ba người. Hứa khai khinh bỉ khoác lác, cựu không chơi chính trị, sẽ không tự mình đuổi Trên đường ngẫu nhiên gặp được Ta tiên hạ thủ vi cường. Diệp Hằng nói, mặt khác ba người, một cái kêu tiền lạc, một cái kêu thiên thần sa đoạn, một cái kêu thương vân. Đại gia vô ngữ, chỉ có chuyên ly ghen ghét nói, không công bằng, ta thích khách một lần nhiều nhất bất quá hai người. Hứa khai tắc không rảnh để ý tới Diệp hàng thâm trầm ngữ khi kêu ngạo, hắn đang chuẩn bị tiến vào khắc la chấn. Tiến khắc la trấn phải trải qua một cái 10 mét cầu đá. tiêu trung gian có 10 cái người, một nam nhân cầm trong tay một mặt một bài, thừa viết, chuyên sát sứ giả. Rồi sau đó 10 cái người xem kỹ giống nhau xem qua hướng người chơi. 10 cái người chơi đều không có thú nhân, tất cả đều là trung lập chủng tộc, đại gia tất cả đều là một cái hiệp hội. Hứa khai minh bạch, đây là nhân gia tập hợp hiệp hội lực lượng hỗ trợ quá nhiệm vụ. Hứa khai trải qua xem thẻ bài cười một chút nói, muốn thu bản quyền. Cử bài tiểu tử có điểm thẹn thùng, bộ hành khách, như vậy xảo. Học đến đâu dùng đến đó. Có hay không kinh nghiệm truyền thụ hai chiêu. Internet lực lượng là vô cùng. Hứa khai gật đầu, giống nhau có 3 loại tình huống, đệ nhất loại là người thường, trải qua vừa thấy cười một cái, có còn sẽ hỏi vài câu. Đệ nhị loại là thật người mang tin tức, bọn họ sẽ khẩn trường, những mày, khinh thường, từ từ mặt trái cảm xúc, nhiều là khỏe mắt xem một cái liền đi qua. Loại thứ ba là có cái xui xẻo trứng, tên của hắn đã kêu người mang tin tức. Các người chơi cười, mọi người đều là biết hứa khai ngộ sát một cái kêu người mang tin tức người, nếu không liền sẽ không cờ lộn ra biện pháp này. Tiểu tử tiếp đón, ngươi vội. Hứa khai gật đầu chạy lấy người, ước chừng 2 phút sau, tiểu tử thu được tin tức, tin đã đưa đến, chiến tranh nhiệm vụ thất bại. Tiểu tử thở dài, quả nhiên chính mình không có nhân ra kêu người xấu thiên phú. Làm hứa khai kinh ngạc chính là, chính mình đưa đến tin sau, lại lần nữa ra tới một phòng thơ nhiệm vụ. Đương nhiên tay minh mắt mau tiếp. Nửa giờ 400 điểm quân công, tương đương 2% kinh nghiệm giá trị, ai không cần ai là đồng đốc Cái này truyền tin giống như tiếp sức giống nhau. Đưa đến chấn này sau hóa ra một cái nhiệm vụ đến tiếp theo cái trấn. Nhưng càng đưa càng xa, càng tiếp cận Lâm Hải trấn, thú nhân liền càng nhiều. Không chỉ có là thú nhân, còn có thú nhân người chơi số lượng cũng bắt đầu gia tăng. Lâm Hải trấn phòng ngự hệ thống hoàn toàn bị long tộc phá hủy. Thú nhân quân đoàn cần phải làm là chiếm lĩnh Lâm Hải trấn 8 thôn trang, liền có thể tuyên bố Lâm Hải trấn trở thành thú nhân quân đoàn ở nhân tộc thổ địa thượng đệ nhất khối thành trấn. Tương đối tới N, hỏi, thành trấn phòng ngự là rất cường đại. Một khi bị thú nhân khôi phục lâm hải trấn nguyên lai tiêu chuẩn, nhân loại người chơi hiệp hội chưa chắc có thể đánh xuống dưới. Bên này không hữu hảo, người chơi cũng không hữu hảo. Hứa khai đánh tam tràng, một lần đối, hai lần đối người chơi. Cuối cùng một đám người chơi thật sự quá nhiều. Hứa khai giết đối phương 20 người sau, bất đắc di dùng truyền tống cộng thêm huyết phương pháp lực mới thoát đi đổi giết. Hứa khai tiến vào lâm hải trấn, bên trong sở hữu phương tiện đều bị phá hủy. truyền tống trận, từ từ. Chỉ có một vị trấn trưởng còn tồn tại. Tuy rằng là cuối cùng một người, nhưng chấn trưởng không có rút lui, hắn còn ở tuyên bố cùng thu các nơi tới chiến tranh nhiệm vụ. Hứa khai mới vừa giao nhiệm vụ, một người nữ sinh chạy tới đệ truyền đơn nói, Ngươi hảo, thỉnh bảo vệ nhân tộc gia viên. Hứa khai vừa thấy, Nguyên Lai là một ít học sinh tự phát tổ chức bảo vệ Lâm Hải trấn cuối cùng một cái thôn tuyên truyền đơn. Hứa khai vốn định cười chi, lại phát hiện truyền đơn viết có điểm trình độ. Truyền đơn thượng nói, Nếu chúng ta trong trò chơi đều không có người nguyện ý bảo vệ chúng ta chủng tộc nơi cư trú, kia ở trong hiện thực, còn sẽ có người nguyện ý bảo vệ quốc gia sao. Chúng ta có lẽ vô pháp chiến thắng địch nhân, nhưng chúng ta biết, chúng ta đã từng bảo vệ quá, vì này hy sinh quá. Nghiêm túc à, quá mức nghiêm túc à đây là một cái trò chơi, chính là trò chơi một cái hoạt động. Bảo vệ thôn trang len sợi nhiệm vụ đều không có. Đã chết còn rất 5% kinh nghiệm. Nếu là hiện thực, chính mình. Có điểm ý tứ. Hứa khai xem truyền đơn cảm giác viết vẫn là có điểm ý tứ. Ngươi đừng nói, tuy rằng là chiến tranh hoạt động, nhưng ở cự long tập kích nhân tộc, tạo thành trọng đại phá hư sau, mọi người cũng là rất tức giận. Bất quá tự hồ còn không có người chơi tức giận đến nghĩ đi bảo vệ cái gì thôn trang. Hứa khai nhìn xem tả hữu đối nữ sinh nói, đồng học, hỏi một câu, các ngươi vì cái gì không đi mặt khác thành trấn phân phát. Đã phát tà, bọn họ đều đường chê cười, hơn nữa bên ngoài thú nhân quá nhiều. Bọn họ không có hứng thú chạy xa như vậy cùng như vậy nguy hiểm địa phương tới. Nữ sinh trả lời nói, chúng ta hiện tại đã có 63 người, ngươi nguyện ý làm 64 người sao. Ta liền khó giữ được vệ, ta còn truyền tin đâu. Hứa khai thấy nữ sinh thất vọng sao nói, nhưng ta cho ngươi ra cái chủ ý, giúp ngươi bảo hộ thôn trang. ân Ngươi có thể liên hệ hạ nhân tộc mấy nhà hiệp hội. Bọn họ sẽ nguyện ý tới sao? Nữ sinh bổ sung giải thích, chúng ta không cưỡng bách. C.A. Đối người muốn lấy lợi vì hướng dẫn. Nhân chi sơ, tính bùn ác, chỉ có quy tắc mới có thể khiến cho người không cho nhau thương tổn, ích lợi khiến cho người tiến tới. Hứa khai thấy nữ sinh mê mang, giải thích nói, thần thánh thương vân vẫn luôn tưởng mở rộng hiệp hội ảnh hưởng. nay đủ loại tộc bài là tốt nhất dùng. Hơn nữa bọn họ hiệp hội có thể tiếp thu như vậy bảo vệ nhiệm vụ, toàn bộ bỏ mình thương tổn cũng không lớn. Các người hỗ trợ lăng xê một chút, thần thánh ở nhân tộc uy vọng liền trở nên phi thường cao. Nàng sao có thể không tới phải không? Các người yêu cầu chính là lời nói dông tuyết đối thần thánh tiến hành thổi phồng. Chính là, chính là nữ sinh tổng cảm giác hứa khai nói chính là nguy biện, nhưng cố tình vô pháp phản bác. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói, chúng ta cũng không phải tưởng thắng được này thôn trang thắng lợi, hoặc là đạt được cái gì tinh thần. Liền muốn biết đại gia ý tưởng. Hiện thực cũng là giống nhau cô nương. Nếu ngân hàng không có ích lợi, sẽ khoản tiền cho vay sao. Nếu không có ích lợi, mọi người sẽ công tác sao. Hiểu chi lấy tình, không bằng hiểu chi lấy lợi. Ích lợi cũng không phải nghĩa xấu, hoàn toàn tương phản. Ích lợi ở hoàn thiện quy tắc hạn chế hạ là lời ca ngợi, nếu mọi người đều không theo đuổi ích lợi, này xã hội liền sẽ không tiến bộ. Thực hiệu quả và lợi ích chủ nghĩa thực dụng. Nữ sinh ngẫm lại hỏi, nếu Trung Quốc bị xâm lấn nói, dùng cái gì ích lợi đâu? Vấn đề này khó có thể trả lời, chúng ta muốn nói đi xuống, phỏng trừng hôm nay đều không thể kết thúc. Hứa Khai nói, nhưng ta biết, lấy lợi xu dân là vì thượng sách. Vô luận là tiểu ích lợi vẫn là đại ích lợi, mấu chốt là chính mình ích lợi. Ân, ta cùng Thương Vân liên hệ. Người vội, Tài Kiến. Nữ sinh gật đầu, tuy rằng diện mạo không phải thật xinh đẹp, nhưng lại có một cổ tự nhiên hồn nhiên hương vị, là bộ phận đại thúc yêu nhất loại hình. Tài Kiến. Hứa khai thành công hủy diệt rồi một cái chân thiện mỹ cô nương, Thương Vân sẽ hỗ trợ sao? Khẳng định sẽ hỗ trợ, Thương Vân chủ đánh chính là nhân tộc người chơi. Nhân tộc người chơi các chức nghiệp cân bằng phát triển. Thiếu chủng tộc khác người chơi giống nhau chơi chuyện nhưng chủng tộc khác thiếu người tộc người chơi trợ rút thực lực liền phải suy giảm duy nhất khuyết điểm là nhân tộc luyện cấp hiệu xuất bình quân tới nói ở các chức nghiệp trung Trungắp đế hứa khai tiếp tục chạy tin 5 cái thành trấn chạy xuống tới đã thu hoạch 2.000 điểm quân công tổng cộng tiêu phí thời gian hơn 3 giờ luyện cấp tới nói là thực hiệu suất nhưng luyện cấp rốt cuộc có trang bị lấy còn có thể huấn luyện kỹ năng thuần thụ độ cho nên cũng không thể so sánh đồng thời Nhân tộc bày ra quy mô khá lớn hiệp hội bắt đầu điệu trường động, đại quân triều Lâm Hải chấn cuối cùng một cái thôn xuất phát. Hứa Khai cũng tử diễn đàn tin tức đã biết cùng chính mình nói chuyện phiếm kia nữ hài tên, thượng quan thật đẹp. Một cấp bậc chỉ có 43 cấp lạ mục sư. Xuất quân công thăng cấp lộ là dài dòng, Hứa Khai chạy năm cái thành chân sau, hơi chút buông lỏng biếng nhác, chuyển tin nhiệm vụ bị người đọt đi. Hứa Khai giận dữ vài giây sau bình tĩnh, cầm chai bia bắt đầu tìm kiếm tân nhiệm vụ. Ngẫu nhiên tức giận đối nhân thân thể có chỗ lợi. Không có chỗ hỏng. Lúc này, Nhạc Nguyệt ở hiệp hội kêu to, lãnh địa gặp tập kích, tốc độ trở về. Không thể nào. Bốn người cùng nhau hỏi lại, vẫn luôn đều thực tán tính, như thế nào đột nhiên gặp tập kích. Băng Xương Cự Long. Nhạc Nguyệt thì thầm, 59 cấp, miễn dịch tự nhiên pháp thuật, miễn dịch ma pháp 70%, miễn dịch vật lý thương tổn 70%. Long Tức sẽ đóng băng hiện tại đang ở công kích Tây Trói Canh. Nguyên Soái mang theo 100 cung tiến thủ qua đi tiếp viện. tới Bốn người trả lời một tiếng, từng người chạy hướng chuyển tống trận. Hứa Khai kế Diệp Hàng lúc sau tới Nguyệt Lượng Thành Bảo, Chư Chư Hiệp, Chuyên Ly thực mau xuất hiện. Nhạc Nguyệt nói, "Ta ở Tây Tròi Canh." Tây Trời Canh ở Nguyệt Lượng Thành Bảo 1 km ngoại, là nhất phía Tây chằm gác, phủ cận có rau dưa mà, bò sữa mà, chằm khắc gỗ xưởng chợ kinh tế tiểu xưởng. Diệp Hàng cưới ngựa đi trước, Chuyên Ly chạy nhanh mà đi. Chư Chư Hiệp cùng Hứa Khai chỉ có thể chạy bộ. Chạy hai bước, Hứa Khai trôi nổi ra tốc chạy lấy người. Chư Chư hiệp dầm chân, hung hăng ném hứa khai một dịu. Đối mặt Hứa Khai quay đầu giò hỏi ánh mắt. Chư Chư hiệp trả lời, trạng thái chiến đấu. Một con băng tuyết sắc cự long đang ở trạm gác trên không cùng phụ cận xoay quanh. Trạm gác trên sân thượng, trạm gác phụ cận tụ tập hơn 100 cung thủ đang theo này xạ kích. Cự long phụt lên ra xương lạnh long tức đánh vào trạm gác thượng, giống như có thực chất vật thể va chạm giống nhau, trạm gác cùng phụ cận đại địa rất nhỏ run dậy. Ma này long tức công kích chỗ, cung thủ rất huyết thêm băng hóa. Nguyệt Lượng thành bảo là quý tộc lâu đài, binh lính cũng đều là tương đương cường hãn, trừ bỏ kém ngoại, năng lực chiến đấu cũng không sẽ so người chơi nhược nhiều ít. Nhưng chính là như vậy, Bạch Quang Như cũng không ngừng thoáng hiện. Cùng Nhạc Nguyệt đánh trả cung tiến đối cự long lực sát thương rất có hạn. Hơn nữa mỗi tử vong một người, cự long liền sẽ bổ sung một bộ. Phấn mất đi sinh mệnh. Diệp Hàng vừa đến xem minh bạch liền nói, "Đội trưởng, làm chuyện." Ân. Nhạc Nguyệt nào không biết cự long dựa vào vết chóc hồi huyết, nhưng đại gia còn chưa tới đạt. Chỉ có thể chọn dùng cái này buồn biện pháp, dùng mạng người bảo hộ phương tiện. Cung tiện thủ ở nguyên Soái dẫn dắt hạ nhanh chóng rời đi chiến trường. Bang xương cử long cũng thực thông minh, truy kích nguyên soái mà đi. Nhạc nguyên nói, đi bộ, đánh hạ tới. Chương 413, Long 2. Hảo. Hứa khai hàng long đem băng xương cự long đánh rơi. cự long nện ở trên mặt đất, đại địa lay động, hứa khai suýt nữa kén ngã. Cấp quan trọng chính là cấp quan trọng, ngày này đến ăn nhiều ít cơm. Một ngụm long tức phụt lên mà đến, hứa khai khởi lượng đạo tường đá 3 giây sau bị đánh bại, hứa khai lại ra sau ảo ảnh, lúc này mới ngăn cản trụ này sóng long tức. Long ở không trung phi, long tức là phun mà qua, mà ở lục địa, liền giống phun ra khí, có thể đối một chút tiến hành tập trung đà kích. nay một ngụm long tức toàn phun hứa khai thân thể thượng, hứa khai không phải cũng đến nửa cái mạng. Lúc này một phen dịu thiết ở bằng xương cự long trên đầu. Hứa khai quay đầu nhìn lại hô, trốn A. A. Chư Chư Hiệp sửng sốt, nhưng nhanh chóng tránh né đến một khối mai một ở thâm trong đất cục đá mặt sau. Long tức thổi quét, tuy rằng cục đá ngăn cản băng xương công kích, nhưng Chư Chư Hiệp chân bị mặt ngoài băng bao trùm bao vây. Chư Chư Hiệp hoảng sợ phát hiện, chính mình cẳng chân một chút đông lạnh trụ, ở vào vô pháp di động trạng thái. Băng xương cự long giảo hoạt chiều chư chư hiệp bỏ sát lại đây. Này tốc độ không thua gì chuyên ly chạy nhanh. Thời khắc mấu chốt, diệp hàng đánh sâu vào mà đến. Băng xương cự long cảm giác được nguy cơ, xoay người Nhưng xoay người vụ về, Diệp Hàng một thương đem này quái vật khổng lồ cấp cho lên. Mỗ thân người a. Hứa Khai Hạ bấy dập thời gian đều không có, vội vàng chuyển tống, 0.5 giây, Cự Long nện ở hắn mới vừa đứng thẳng vị trí thượng. Không phát hiện người. Diệp Hàng tin khẩu nói bậy ha hả cười, xung phong mà đi, hung hăng chọc ở Cự Long thân thể thượng, Cự Long ăn đau, long tức truy kích Diệp Hàng. Không tưởng Diệp Hàng chạy so con thỏ còn nhanh, nhanh như chớp chạy ra hắn công kích phạm vi. Ở Diệp Hàng phía sau, Ngưng kết một mảnh lớp băng 5 giây Chư chư hiệp nói Bị băng bao vây trói buộc 5 giây May mắn chỉ là băng xương Long Tới chỉ Hắc Long liền phiền thoái Nhạc nguyệt lòng có xúc động Hồng Long cũng phiền thoái Này 2 người toàn bộ miễn dịch pháp thuật Hơn nữa vật lý miễn dịch quá cao Đương nhiên Băng xương cự Long cũng khó đối phó Đặc biệt là nó đóng băng năng lực Hoang dã chỉ có hắc Hồng Cốt Phòng trưng này đó Long là lòng thế giới tới Chuyên ly nói một tiếng Đột nhiên một cái vụ ảnh đột tập phát động. Chuyên ly vẽ ra một cái đường công từ cự long cái đuôi dấm đạp mà thượng, một trùy thủ chắt ở cự long phía sau lưng. Chuyên ly rút ra trùy thủ nhất chiêu bối thứ cắt đi xuống. Cự long điên cuồng lắc lư, chuyên ly một tay bắt sau đó trên lưng gai ngược, một tay tản nhận chắt cự long. 5 giây một cái bối thứ lại soát ra tới. Phi thường nguy vũ. Chư chư hiệp tán, chuyên ly tỷ tỷ thật là lợi hại. Một tiếng rồng âm, cự long đầu chuyển xưa nay. Ly nằm sắp xuống Một đạo hàn băng long tức từ chán thượng sẽ qua. Bởi vì dựa hàn băng thân cận quá, chuyên ly thế nhưng bị động thành băng ngật đáp. Lúc này hàng long hiệu quả kết thúc, cự long trụt đánh cánh dựng lên. Hứa khai hàng long. Long quay cùng nện ở trên mặt đất, chuyên ly bị chấn đến mặt đất, vang Xương cự long bắt đầu chuyển đầu muốn gặm chuyên ly. Lại là diệp hàng cái này cứu hỏa đội viên, phản thân sát trở về. thấy vậy tình huống, nên xung phong vì chọn thường, đem chuyên ly chọn hướng hứa khai. Rồi sau đó ám ảnh và chạm Long Cự long bị đánh lui ba bước, cũng không có tròn váng. Diệp hàng ngựa đã dừng bước cùng cự long gần 3 mét xa. Diệp hàng thực khôn khéo nhân mã chia lìa người chiều Bắc. Mã chiều Nam, chạy trốn ai tính ai. Cự long đầu tuyển diệp hàng, long tức thổi quét mà đến. Diệp hàng cấp chính mình thượng chúc phúc, tuy rằng sinh mệnh giảm bất thực mò. Nhưng không bị đóng băng, lăng là dựa vào chạy vội chạy ra khỏi long tức bao trùm phạm vi. Rồi sau đó nhân mã hội hợp. Diệp hàng xoay người lên ngựa, ở bên ngoài để thương cảnh giới cự Long Này hết thể núi liền động tác. Làm Nhạc nguyện đều tán một tiếng, "Hảo soái." Diệp hàng nhẹ quét phía dưới trở lại đáp, "Cảm ơn." Soái là người khác, Hứa Khai thực bất đắc dĩ ném u linh kiếm, bởi vì Hàng Long, hắn đã bắt đầu ăn lâm dược. Đương từ Hàng Long tới xem, Này chỉ Long So Hồng Long hiểu tháng. Hồng Long Hàng Long tác dụng thời gian có thể đạt tới 30 giây, Này chỉ chỉ có 20 giây. Hứa Khai nói, "Đội trưởng, theo heo heo hấp dẫn chủ ý lực, miêu, chọn lại đây." "Hảo." Đại gia trả lời, trước mắt trước sát thương trung, hứa khai bấy dập là nhất hữu hiệu. Bấy dập là làm lơ kháng tính, mạnh mẽ giảm huyết. Nhưng này cự long thượng tính tỉnh, vẫn luôn truy Diệp Hàng. Diệp Hàng chỉ có thể mang theo xoay quánh tử, bất quá cứ như vậy, hai cái xạ thủ phải tới rồi phát huy. Hứa khai xem hạ nhạc nguyện chính xác tương đương kinh ngạc, 30 m ngoại mũi tên mũi tên mệnh trung. Đương nhiên, cự long thể tích là có nhất định quan hệ. Mà đúng lúc này, vẫn luôn ở truy kích Diệp cự Long Đột nhiên quay đầu một ngụm long tức phụt lên hướng Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt phản ứng nào có hứa khai bọn họ mau, Bạch Cốt Chi môn mới vết bự một nửa, đã bị phun vừa vặn. Hứa Khai vội truyền tống đúng chỗ, nhất chiêu ma pháp gông cùm xiềng xích phong qua đi. Ma pháp gông cùm xiềng xích chỉ có thể phong bế cự long ngăn một giây không đến, bất quá chủ yếu tác dụng là bài trừ long tức. Mà lúc này, Hứa Khai bởi vì cứu Nhạc Nguyệt bị đưa đến cự long bên người. Cự long quay đầu một ngụm cắn hướng Hứa Khai. Có tư liệu biểu hiện Long tộc có vài loại nháy mắt hạ gục người chơi biện pháp, một loại là chảo cao nem xuống, một loại chính là khẩu cắn. Hứa Khai biết lợi hại, không dám chậm trễ mở ra thời không chạy trở về lui lại. Long khẩu cắn bởi vì này tốt đẹp này đánh, có thể đạt tới chính phía trước 10m phạm vi, đương nhiên, đối phó kỵ binh xung phong là không được, kia chỉ biết bởi vì mở ra miệng rộng bị người xoát ra tổn thương chí mạng. Hứa Khai biến mất, cự long không có do dự chuyển hướng nhặt nguyệt. Diệp hàng sấn này cơ hội từ sườn sau đánh sâu vào mà đến. Một thương đem cử lòng khơi mạo, tạp hướng hứa khai. Hứa khai vừa chạy vừa ném bấy dập. Long đến bấy dập, sinh mệnh hung hăng mất đi một đoạn. Trước mắt còn thừa 65%. Xui xẻo cự long thấy hứa khai liền ở phía trước, vì thế chạy vội một bước, lại tiến vào bấy dập. Sinh mệnh rơi xuống. Hứa khai tiếp đón, chết đến tròi canh, miêu lưu Long Lưu Long Diệp hàng giận dữ, người tới lưu lưu. Hiện tại chính mình có thể lưu đến quá người ta là bởi vì đối phương chúng Long Này vừa lên không trùng, nhân ra liền đổi nghề đương tiếp viên hàng không, chính mình vẫn là vừa vỡ xe taxi, như thế nào lưu. Nhân ra nhìn chúng chính mình sao. Là Nga, đã quên. Hứa khai nói, kia đội trưởng cùng heo heo chú ý an toàn. Chuyên ly, đến ngươi. Ấn. Chuyên ly tiến vào ẩn thân trạng thái. Vài giây lúc sau, chuyên ly thượng cự long phía sau lưng, bắt đầu bối thứ. Cự long nhẫn mại một lát, long tức làm lạnh song, xoay người phụt lên long tức. Chuyên ly lần này sớm có phòng bị, vụ ảnh đột tập hứa khai, chết ra tới. Cự long thực bị thường, phi không đứng dậy, chỉ có thể tượng thần lằn giống nhau trên mặt đất đỏ quanh. Chính mình thời khắc muốn đem đầu nhắm ngay nào đó người xấu kỵ bình, nếu không nhân ra rất có thể từ mông lại đây đem chính mình chọn đến đồng dạng là người xấu bố trí bây dập trung. Đến nỗi hai nữ nhân không đau không ngứa xạ kích, là lệnh người bực bội. Này hai nữ nhân không có gì chuyên nghiệp tinh thần, chạy ra tốt nhất công kích khoảng cách, tới rồi xa nhất công kích khoảng cách Nhất đang chết chính là cái kia thích khách, không biết khi nào đi bộ đến phía sau lưng đối chính mình hạ dao nhỏ. Hạ xong dao nhỏ nhân ra xẹt chạy không ảnh, chính mình bắt đền đều tìm không thấy đối tượng. Cuối cùng, Nhạc Nguyệt rất xoái khi nói, "Đồ lòng, chính là đơn giản như vậy." Dứt lời, một mũi tên bạo đầu, đem băng xương cự long giết hại. Hệ thống nhắc nhở, tiêu diệt băng xương cự long, đạt được 1000 điểm quân công. Đương nhiên, này quân công là bình quân phân, tổ đội trạng thái, mỗi người 200. Long Lân Long cốt trở tài liệu bao nhiêu? Còn có một trương quyền trụ. Chư chư hiệp nói, triệu hoán quyền trụ, nhưng đem chính mình bạn tốt từ bất luận cái gì vị trí triệu hoán đến chính mình bên người. Chính mình thân ở phó bản không có hiệu quả. Nhạc Nguyệt đánh giá, rắc rưởi A. Chuyên ly đánh giá, giống nhau. Hứa khai cùng diệp hàng những mày đồng thời đối xem một cái hô, tam ớn. Nhạc Nguyệt ba người đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Một ít đặc thù nơi, chỉ có thể nhiệm vụ người tiến vào, nhưng lại không tính phó bản. Có thể triệu hoàn tới giúp đỡ." Diệp Hằng nói. "Mọi người xem hứa khai, hứa khai trả lời, ta lập tức liền phải đả thông dạ tịch thành thị, đào lấy dạ tịch bảy cái bảo khố bảo tàng. Đến lúc đó bao vây hữu hạn vẫn bất động, liền có thể gọi mọi người tới hỗ trợ." Nhạc Nguyệt lập tức nói, "Cấp đi bộ." Diệp Hằng thống khổ trụt cái chán. Đối Nhạc Nguyệt hắn đã không có nói đạo lý ảo tưởng, lại nói, "Chính mình cũng giảng bất quá người nào đó." Lúc này trên mặt đất xuất hiện bốn cái thật lớn bóng ma, đại ra cả kinh. Ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn con rồng từ Thái Dương hạ bay qua, phóng qua tuấn đạo giả pháo đài, lại lần nữa nhào hướng nhân loại thành trấn. Năm người trường ra một hơi, không nói bốn con, tới một con mọi người đều đến đảo cọc. Hứa khai phía trước dùng sạch sẽ thời không chạy trở về, còn đem dược phẩm xứng ngạch dùng xong, mới đưa băng xương cự Long hàng tại nơi đây. Làm lão đại, có nghĩa vụ đem video phát đến trên mạng. Nhạc nguyệt này đổ lòng video xuất hiện lúc sau, quảng đại vong hữu là nhiệt huyết sôi trào. Đối. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là cao thủ, bọn họ 5 người có thể sát, chúng ta 30 người đủ rồi. Không đủ. Vậy 50 người. Hỏi Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn khả năng đánh quá 50 người. Sau đó là che trời lấp đất chuyên gia nghiên cứu cùng phân tích. Quyền trục vương khẳng định muốn xem náo nhiệt, tuy rằng nhân phẩm giống nhau, nhưng là phân tích thực đúng trọng tâm. Hắn nói đồ long không phải là không thể, nhưng là muốn cụ bị mấy cái điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện, không long. Đem long thương tổn hoặc là hoạt động tiến hành nhất định hạn chế. Cái thứ hai điều kiện, phát ra, phát ra cần thiết phải cho lực, long hồi phục năng lực không phải cái. Cái thứ ba điều kiện, địa hình. Thiệp đã phát ước chừng 10 phút, nhân loại khắc la chấn bắt đầu rồi đổ long hành động. 400 người chơi tương đối có tổ chức công kích một con hồng long. Có người chơi hiện trường văn tự phát sóng trực tiếp, quyển trục vương đối này thực tức giận, lập tức mở ra lở mở tờ và tiến hành đưa tin. Nhưng thực mau, quyển trục vương cùng người xem liền phát hiện này không phải đổ Long đây là long đồ. Hồng Long trước quy củ cùng các chiến sĩ đánh, Pháp Sư tạo thành nộ sát người chơi xo so Hồng Long giết chết chiến sĩ còn nhiều. Hồng Long bay lượn dựng lên, vọt vào Pháp Sư đàn trùng, một ngụm một cái, người đổ người, đại gia chạy bất động, liền như vậy bị nháy mắt hạ gục một mảnh. Long tức phát ra, Thánh Kỵ Sĩ còn ở kia đầu, không người ngăn cản Long tức, mục sư chết một em mở. Nhờ. Sau đó đại gia tan, từng người chạy trốn. Quyền trục vương cuối cùng lợi bình người nhiều Chưa chắc là chuyện tốt. Long tộc song hồng song hắc đối nhân loại người chơi thành trấn lại lần nữa tiến hành tập kích, song hắc lấy được tương đương chiến quả, cuối cùng bị doanh địa pháp sư cùng chiến sĩ liên thủ đánh lui. Đỏ lên sát mây trăm người chơi sau, trọng thương thoát đi. Duy độc mặt khác chính là mặt khác một cái hồng long bị người chơi làm rớt. Làm rớt hồng long mấu chốt nhất nhân vật chính là hiện tại có chút danh tiếng người cung thần tiễn. Này thiên la địa vong khống chế hồng long hướng đi. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể vong trụ ba giây. Nhưng đã có thể cưỡng bách Hồng Long rơi xuống đất một lát làm người chơi tập trung hòa lực. Cuối cùng ở thành trấn người chơi mấy nghìn người vây công hạ, Hồng Long tử vong. Chiến lợi phẩm cũng không biết là ai nào, thần tiễn bi kịch phát hát. Hiện chính mình cái gì đều không có. Lúc này Tử vong hiệp hội hội trưởng hồn phách bố thiệp biểu đạt cái nhìn, Đồ Long, yêu cầu một cái thích hợp đoàn đội mới có ổn định hồi báo. Chưa xong con tiếp. Chương 414, Diệt tướng quân. Nhân tộc là lần này chiến tranh đến bây giờ mới thôi tiêu điểm. Đặc biệt là thương vân dẫn dắt nhân tộc hiệp hội bắt đầu vô danh thôn bảo vệ trạng, là nhân loại người chơi sử thượng vui buồn lẫn lộn bi tráng chiến tranh sự ca. Hán đại biểu bất khuất nhân tộc tinh thần. Ở vô danh thôn, vô hiểm nhân thủ, đại gia ở một cái dòng suối nhỏ Nam Bắc triển khai hậu đà Là dịch, nhân tộc người chơi xuất binh 300 hơn người, thú nhân nổi danh 800 thêm 100 người chơi. Chiến đấu thời gian vượt qua 1 giờ, dòng suối nhỏ, thôn trang, vùng núi, rừng, cây chờ mà đều phát sinh kịch liệt chiến đấu Rất có vài phần ngươi chết ta mất mạng thái độ Nhưng nhân tộc người chơi mau ngăn cản không được khi 500 nhân tộc người chơi từ phụ cận tam trấn buôn tập cứu viện Cuối cùng đánh bại thú nhân sầm lớn Thương vân chỉ huy hạ Nhân tộc người chơi toàn diện phản kích Không chỉ có đoạt lại bị thú nhân chiếm lĩnh thôn tràng Lại còn có bao quanh đem thú nhân tướng quân Ngàn nhân thú người quân đoàn lão đại Cùng hắn 200 danh vệ binh 70 danh người chơi vây quanh ở một tòa chuỗi lùi tiểu trên núi Bởi vì nhân tộc người chơi tự phát cứu viện Lúc này nhân tộc người chơi nhân số đạt tới ngàn người. Mà Thương Vân không thể tranh luận trở thành chiến tranh tới nay nhất lóa mắt minh tinh Thiện Lạc ghen ghét. Này chiến chiến tạo thành Thương Vân ở nhân tộc lĩnh quân giả địa vị. Thức mau, cựu không liền tới hồi báo, tin tức nói, là một cái nữ học sinh liên hệ Thương Vân, nói là bộ hành khách gia chủ ý. Ta liền biết, Thương Vân nào có này đầu góc Thiện Lạc thở dài, nổi bật bị người đọt đi. Còn có tệ hơn tin tức, sợi làm nhân chiến, cũng tham gia trận chiến đấu này. Hơn nữa cùng thương vân quan hệ rất tốt, trong lén lút có điều kết giao. Ân Thiển Lạc tự hỏi một hồi lâu, hiện tại thú nhân tướng quân dẫn dắt 1.000 đang ở vân cùng cốc chữ hàng, phòng trừng còn có hơn trăm thú nhân, chúng ta toàn bộ lực lượng đầu hạ đi, có khả năng tiêu diệt bọn họ sao. Thanh Long bây giờ còn có hơn 40 người lưu thủ, tả huy vệ cùng hưu huy vệ hai nhà tiểu hiệp hội hiện tại có 80 nhiều người, thánh điện bản thể có 70 người, 200 tả Hữu Kiểu không nói, này thực lực không sai biệt lắm, chúng ta lại mượn sức mấy nhà hiệp hội Hơn nữa kích động. Bắt lấy thú nhân tướng quân không là vấn đề. Bất quá, có chọn người thích hợp sao? Thiền lạc hỏi lại, người giác giả nguyệt chi tuyết không được. Nhớ rõ viên trinh luận võ đại hội soát tích phân sao. Người bị chuyên ly giết chết, ta bị xa lạ thích khách giết chết. Giả nguyệt chi tuyết nhanh chóng quyết định làm đại gia ra tay, này đương nhiên là giả nguyệt chi tuyết năng lực. Cũng có không ít người cố ý khó xử. Sau lại giả nguyệt chi tuyết nói đem người đá đi huy hiếp. Bọn họ mới nghe lời nhưng khẩu phục phục tâm không Cái này mâu thuẫn rất khó hóa giải, dạng nguyệt chi tuyết hiển nhiên không có gì xử sự, sự trải qua, bởi vì cái này mâu thuẫn khó nhất hóa giải là sẽ không bắt được mặt bàn đi lên nói. Người đi điều giải, mọi người đều sẽ thừa nhận sai lầm, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào chính là mặt khác một chuyện. Dạng nguyệt chi tuyết có năng lực không nhân duyên, nàng toàn dựa người chống lưng mới có thể chỉ huy. Hiện tại lại đem trung lập người biến thành đối lập người. Người muốn dạng nguyệt chi tuyết mang đội, nói không chừng có người sẽ ở giống thật mà là giả cố ý chiến bại. Này chạm nếu đánh thắng, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu đánh thua, ngươi đã có thể biến thành vai hề. Ý của ngươi là, dạng nguyệt chi tuyết chỉ làm đội trưởng, chúng ta phân 10 cái đội ngũ. Làm hảo làm không tốt, dựa theo đội ngũ tới luận. Cựu không nói, quan trọng nhất là hiệp hội thể chế, mà không ở với người. Người thông minh rất nhiều, hiệp hội thể chế hoàn thiện, đại gia cấp tư này trước, hiệp hội tự nhiên cường đại. Dạng nguyệt chi tuyết lại có thể làm rốt cuộc chỉ có một người, quá không hợp đàn. Thiền lạc cười, mấy ngày hôm trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Cựu không cười khổ nói, 200 nhiều người hiệp hội. Thế nhưng chỉ có hát thương, thiên tế hành tinh hoàn toàn nghe theo nàng điều phối. Nhớ rõ nàng mang đội phục kích giặc cỏ, tiêu diệt sợi lần đó đi. Một cái hiệp hội chỉ có như vậy vài người hưởng ứng. Đương nhiên, phương diện này cũng là có chút người có tâm làm loạn. Lấy tiền luôn là cảm giác không lấy tiền trước mắt. Sợ chắn tài lộ. Haha, ha. lao tử phát tiền lương còn phát sai rồi. Thiền lạc nói, hào đi, liền như vậy làm. Đúng lúc này, thiền lạc thu được tin tức, dạng nguyệt chi tuyết phát tới, hội trưởng, ta tưởng lùi sẽ. Thiền lạc cả kinh hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Có phải hay không có nhân vi khó người hoặc là người khác nói cái gì? Không có gì, ta thực hảo, ta chính là tưởng lùi sẽ. Thiền lạc cười khổ, hắn tuy rằng am hiểu làm tư tưởng công tác, nhưng là dạng nguyệt chi tuyết thuần túy là không nói lý yêu cầu lùi sẽ. Như kiểu không nói. Đạo lý có thể bắt được mặt bản nói rõ ràng nói, làm người xử sự liền sẽ không như vậy gian nan. Thiện lạc cân nhắc thật lâu nói, tiểu tuyết à, người lâu như vậy giúp hiệp hội làm rất nhiều sự, có cái gì yêu cầu sao? Tiền. Trang bị. Nhân dân tệ. Cái gì cũng tốt nói. Ta thực cảm tạ ngươi cho ta cái này ngôi cao. Mặt khác ta không cần. Vậy được rồi. Thiện lạc trở về một câu. Phê chuẩn dạng nguyệt chi tuyết lui sẽ, phê chuẩn lui sẽ có thể trước tiên 12 giờ gia nhập khác hiệp hội. Dạng nguyệt chi tuyết rời đi, hiệp hội kênh người tự nhiên cũng thu được hệ thống nhắc nhở. Nhưng một mảnh an tĩnh. Không ai hỏi không ai nói. Thiện lạc cảm giác được điểm bí thương. Không thể không nghĩ lại kiểu không câu nói kia, ở tiền tài dụ hoặc người, mọi người đều biến chất. Kiểu không muốn nói lại thôi, qua một hồi lâu mới nói, vừa lấy được tin tức. Dạng nguyệt chi tuyết thành tử vong hiệp hội phó hội trưởng. Sợi lực định nói, mọi người đều là ra tới chơi, chơi hảo mới là hảo. Dạng nguyệt chi tuyết tới chúng ta hiệp hội Chính là vì càng tốt chơi. Đừng nói ta khoác lác, lập tức liền đi đánh thẳng lằn tướng quân. Ta trước nói minh, ai cũng đừng cấp chính mình tìm năng kham. Dạ nguyệt chi tuyết nói như thế nào đánh liền như vậy đánh. Đánh hảo, ta bãi rượu cấp dạ nguyệt chi tuyết đón gió. Đánh tạp ta bãi rượu buổi tội. Ai muốn ba đao hai mặt âm thầm hạ bộ, ta sợi giết chết hắn. Thiền lạc cười có ý tứ, vẫn luôn không có phát hiện sợi là cái ngoại sơ ý tế người. Hôn phách làm chính trị, sợi có lực ngưng tụ Hiện tại lại tới cái sẽ đánh hội chiến dạ nguyện chi tuyết, tử vong hiệp hội thực lực muốn để Chúng ta đây, có đối thủ là chuyện tốt. Thiền lạc nói, chúng ta trước đem chính mình sự làm tốt. Ta thích trò chơi chính là thích điểm này, cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Ở hiện thực, đại gia một nhà thân, gặp được cái đối thủ cạnh tranh, ta bối cảnh tùy tiện làm chết hắn, không thú vị A nam nhân, chính là muốn chinh phục khó nhất chinh phục nữ nhân, muốn chiến thắng cường đại nhất đối thủ. Lúc này mới kêu nam nhân. Từ vong hiệp hội mời vong linh hiệp hội đối thẳng lần tướng quân tiến hành chiến, thánh điện kêu gọi ác ma hiệp hội đối thú nhân tướng quân tiến hành quyết chiến. Thật mau, thiên lang cũng bắt đầu tụ tập thú nhân quân đoàn đối nhân loại tướng quân tiến hành bao vây tiêu trừ. Tinh linh tộc bởi vì đại địa hiệp hội di chuyển đến ác ma đảo, không người dẫn dắt. Người lùn bên kia có cho tàn lại trái dấu hiệu máy móc vương triều tuy rằng hiện tại bất quá ba cấp hiệp hội, nhưng cũng phải ra thiệp cấp các gia người lùn đại lục hiệp hội ức chiến. Đến nỗi nhân loại Tân thú nhân tướng quân 2 ngày sau mới có thể soát ra tới, đến lúc đó đại gia một tập hợp, lại tiêu diệt chính là Ở nhân tộc lần đầu tiên mở rộng hội nghị thượng, tham dự hội nghị đại biểu cộng đồng nhận thức là không thể cấp thú nhân lớn mạnh cơ hội, ra một đợt tiêu diệt một đợt. Mặt khác là đại gia sầu lo vấn đề, đó chính là lòng tập kích. Hôm nay một cái thành trấn nửa hủy, tuy rằng không có Lâm Hải trấn toàn hủy như vậy bi kịch, nhưng lại đến một lần, nhân tộc mấy cái thành trấn đều khả năng bị hủy. Một khi thành trấn bị hủy diệt, Người chơi giã ngoại hành quân thời gian bị kéo trường, vô pháp nhanh chóng tập kết khởi sức chống cự lượng, rất khó ngăn cản thú nhân sâm lấn. Cho nên lần này hội nghị đưa ra một cái phương án. Đó chính là đồ long. Dùng tiền tài chiêu mộ đồ long đội ngũ, long vừa xuất hiện, lập tức đi trước phát sát. Cuối cùng đính hạ một con rồng 1.000 kim, hắc long 2.000 kim giá cả đối ngoại thông báo tuyển dụng cao thủ. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là đại gia đầu tiên nghĩ tới, người chơi nhất khuyết thiếu khống long đại sư, khai chính là nhân tộc Chứ bỏ hứa khai còn có thần tiễn nhưng ngắn ngủi không long. Mặt khác chính là chứ danh đồ long ba người tổ, bên này có hai vị là nhân tộc. Không đi. Hứa khai đối nhạc ngược nói, ta hướng 52 cấp. Hắn lại không thiếu tiền, thiếu tiền tìm dịp hàng lửa một chút liền hảo. Có máy ATM không cần, đánh cái gì công. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lấy đại gia có việc cự tuyệt, mà đồ long ba người tổ ra giá 2.000 bị người chơi hảo sinh chửi rủa Treo giải thưởng treo một ngày, như cũng không có mặt khác đoàn đội tới đón. Đại gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hứa Khai nào có đi luyện cấp, 52 sớm hay muộn muốn tới mục tiêu, hắn cũng không sốt ruột. Hắn hôm nay là đáp ứng lời mời tiến đến Vong Linh Sa mà, quan khán hội chiến. Vong Linh tham gia hiệp hội cựu gia, tổng nhân số gần 400 người. Chủ chỉ Huy Dạ Nguyệt Chi Tuyết tả Hữu trang bị xong kỵ cung, phụ trách phối hợp các hiệp hội tiến công. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng đơn giản, đem mặt khác 8 gia hiệp hội phóng tả hữu làm mục đánh, tử Vong hiệp hội đánh nghi binh kiêm đánh chủ lực. Chiến trường là một mảnh bình nguyên, ngẫu nhiên mấy khỏa chết héo cây cối, còn có vong linh đặc có tử vong xác thổ địa. Cũng không chú ý chiến lược, Tử vong hiệp hội thượng. Than Lăn tướng quân xuất binh 300 nên chiến tử vong 60. Than Lăn đánh sâu vào mà ra, Tử vong hiệp hội trước đội chiến sĩ sắp tới đem tiếp địch thời điểm, đột nhiên tả hưu phân tán. Bọn họ phía sau cung thủ cùng pháp sư bắt đầu tẩy bắn. Than Lăn tử vong 40 có thừa, đẩy mạnh đến viễn trình trận địa. Lúc này người chơi xếp sau chiến sĩ đi tới, Hàng phía trước cung thủ lui về phía sau. Hai bên tiếp chiến, tử vong chiến sĩ tả hữu quay chung quanh thằn lằn đại quân, đem trung gian không đường để lại cho viễn trình. than lằn thống khổ nhất chính là không có cung thủ. Hôn phách ở chỗ cao cùng hứa khai quan chiến nói, rất đơn giản chiến thuật, dùng sống là đến nơi. Hứa khai cười, không đơn giản. Ngươi chỉ chú ý tới mặt ngoài. Muốn xem cung thủ pháp sư trạm vị. Mấy cái vận vẹo pháp ăn không ngồi rồi, vì chính là phòng bị thằn lằn kỵ binh thẳng va chạm 5 cái ác ma pháp sư thực khống chế chính mình phát ra, đó là bởi vì bọn họ muốn lưu pháp lực làm tự sát bom. Còn có cận chiến cũng đánh thực tiêu cực, chủ yếu để ngừa thủ là chủ, huyết thiếu liền triệt thoái phía sau đến pháp sư đàn trung bổ sung sinh mệnh trở lên. Hứa khai trong lòng nghi hoặc, hôn phách tựa hồ cũng không để ý dạng nguyệt chi tuyết biểu hiện, thực đặc nhiên, cùng chính mình đối thoại cũng có chút thất thần. Hôn phách thuận miệng hỏi, có chú ý sao? Đương nhiên, nhất chú ý chính là, chiến sĩ cùng pháp sư đàn bảo chỉ khoảng cách Chiến sĩ triệt thoái phía sau hai bước, viên trình đàn liền triệt thoái phía sau hai bước. Bảo đảm nhất định khoảng cách nội, chiến sĩ tán loạn sau, viên trình quân đoàn đối thẳng lằn đã kích. Càng cấp chiến sĩ man huyết một lần nữa củng cố chiến tuyến thời gian. Hứa Khai cũng tùy tiện nói. Khi nói chuyện, chiến sĩ tán loạn. Ít nhất thoạt nhìn là tán loạn. Phải biết rằng thằn lằn lực công kích cũng không tính cường, tử vong hiệp hội tinh anh các chiến sĩ thế nhưng không có chết một người liền cùng nhau triệt thoái phía sau, nguyên nhân là có tam thành nhân viên đã bắt đầu uống thuốc. Chiến sĩ khởi động chạy vội chiều Viễn Trình quân đoàn tả hữu hai cánh phân tán. Chương 415: Nhân loại thần bí nhiệm vụ. Viễn Trình quân đoàn bắt đầu phát huy, cung thủ có trạng thái mũi tên toàn bộ đổi trạng thái mũi tên. Trật tự pháp sư cũng sửa ma pháp phi dịu vì có tê mọi hiệu quả tiềm điện. Kết quả cả đội người xung tới, ở bị các loại giảm tốc độ, định thân trạng thái sau, thế nhưng biến thành giải rắc đánh sâu vào. Một bộ phận thần lằn tiến vào bấy dập, một bộ phận thần lằn bị tường đá ngăn cản, bắt đầu phá tường. Vạn Mẹo Pháp ném giảm tốc độ sau, viễn trình quân đoàn lui về phía sau, lúc này, chiến sĩ sinh mệnh đã bị các mục sư thêm hảo. Tả Hữu hợp lại, nên đón thượng Thần Lằn quân đoàn. Thần Lằn quân đoàn pháp sư rất cường đại, nhưng chỉ tương đương thân thể hoặc là tiểu đoàn thể tác chiến, bọn họ có hút huyết năng lực, còn có huyết tiêu năng lực. Nhưng đối với thịt hậu chiến sĩ tới nói, này hai điểm đều không đủ chí mạng. Chiến sĩ một sợ trạng thái xấu, cái gì mê hoặc, thôi miên, định thân, giảm tốc độ, sợ hãi. Thàn lăn pháp sư đều không có. Hứa khai nói, này nhóm người là hoàn toàn hoa hồng đỏ trận doanh, nếu bọn họ phối hợp đại nuôi viện đội hình, đất chống nhất thể, liền không tốt như vậy đánh. Sau biển, dự thủ tích, bá vương tích đều là đại nuôi viện, này ba người phương thức tác chiến đều tương đối thiên môn. Mà hoa hồng đỏ liền tương đối bình thường. Bất quá, khó nói ai thực lực càng cường, hứa khai liền cảm thấy muốn toàn quẹ với nhau, kia thực lực mới cường. Hồn phách nói, này ta đảo có tin tức. Nhóm đầu tiên tướng quân thực lực giống nhau, mà sau thực lực tiệm tăng. Phòng trưng nhóm thứ 2 chính là đại nuôi viện, nhóm thứ 3 chính là hỗn hợp quân trùng. Ân Hứa Khai rất đồng ý. Tử vong hiệp hội chậm rãi triệt thoái phía sau lộ trình đã vượt qua 800 dặm, nhìn như bại phương. Nhưng từ số liệu thượng biểu hiện, Tử vong hiệp hội thế nhưng là linh bỏ mình, mà thần lần tử vong một nửa. Lúc này thần lần quân doanh tiếp viện 300 danh sĩ binh xuất phát. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trở này phê viện binh sắp tiến vào chiến trường nói. Tả hữu có thể đánh. ngàn người đội, đã ra 600, chỉ còn dư 400. Mặt khác hiệp hội người chơi 300 nhiều đánh 400, hơn nữa là tả hữu vây kín, cái này tình hình chiến đấu, người chơi phần thắng rất lớn. Hứa khai nói, tiểu tuyết chiến thuật là cái dạng này, nếu thằn lằn không tăng binh, nàng liền đem 300 người ăn sạch sẽ. Nếu thằn lần chỉ tiếp viện 100 người, nàng liền điều động cánh tả vây quanh đem xuất kích địch nhân ăn luôn. Hôn phách có chút lo lắng, 60 người đối nhân ra hơn 400 người đã bắt đầu có thương vong. Một cái chiến sĩ cùng một cái vận mẹo pháp bị giết, là hoàn toàn quán triệt dạ nguyệt chi tuyết chiến thuật dưới tình huống bị giết. Tiểu Tuyết từ nguyên lai chủ lực đã biến thành phụ trợ tác dụng. Hứa Khai nói, ngươi không thấy hiện tại Tử vong hiệp hội lui lại thực mau sao? Hơi chút chống cự một lát, chờ viện trình đoàn đúng chỗ. Chiến sĩ lập tức rút lui, mà viện chỉnh đoàn chờ chiến sĩ một khôi phục, cũng không theo đuổi nhiều sát thương liền lại rút lui. Tiểu Tuyết nhiệm vụ chính là bám trụ này hơn 400 người. Tần khả năng giảm bất thương vong. Chờ đợi Tả Hữu hai lộ tin tức. Khi nói chuyện, Tả Hữu hai lộ đấu võ. Bên kia không có Dạ Nguyệt Chi Tuyết Chỉ Huy, nhưng là người chơi đã cũng đủ cường đại. Số lượng không ở hoàn cảnh xấu, đơn đối đơn bản thân thực lực vượt qua đối phương. Hơn nữa là Tả Hữu cùng đánh, ưu tiên tiêu diệt Thần Lằn Pháp sư. Tả Hữu hai quân lấy một so 5 chiến tổn hại suất đẩy mạnh. Ước chừng 5-6 phút, Thần Lằn tướng quân mang theo 50 người thoát đi doanh địa. Bọn họ cùng còn ở đuổi giết tử vong hiệp hội 400 thành lần hội hợp ở bên nhau. Tả Hữu hai quân hội áp, đem hơn 400 danh thành lần vây quanh. Người chơi còn thừa 300 người không đến, thành lần hơn 400 danh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết ra lệnh, thực mau vẫn luôn ở phía sau quan chiến 40 danh các hiệp hội kỵ binh tử tử vong hiệp hội phía sau bắt đầu chậm rãi ra tốc. 40 danh kỵ binh Tả Hữu cùng nhau đột tiến thành lần đàn chung, thành lần đàn loạn thành một đoàn. Tam quân đoàn ở Dạ Nguyệt Chi Tuyết dẫn dắt, hạ, triển khai cuối cùng bao vây tiêu diệt. Không có gì trì hoãn. Vong Linh Chư Hiệp hội hoàn toàn tiêu diệt Thần làn Tướng quân cùng ngày cấp dưới. Lần này người chơi bỏ mình 150 người, chủ yếu là tả hữu hai quân giáp công Thần làn Tướng quân 400 người sở tạo thành. Ở Tử Vong hiệp hội giai đoạn trước dự rối chiến cùng hậu kỳ vây quanh chiến trung, bất quá Tử Vong mấy chục người mà thôi. Một phương diện là bởi vì kỵ binh cấp đối phương tạo thành trọng đại phiên thoái. Một phương diện là bởi vì Tử Vong hiệp hội nhân viên sức chiến đấu cường, còn có một phương diện liền quy công với Dạ Nguyệt Chi Tuyết chỉ huy. Hứa khai trong lòng cũng đổ mồ hôi, hắn lần này cố ý tới quan chiến nguyên nhân, chính là cấp hồn phách Trần An. Thắng cái gì cũng tốt nói, thua lời nói, dạng nguyệt chi tuyết phòng trừng cũng sẽ không lại lưu tại tử vong hiệp hội, còn sẽ trở thành nào đó người trò cười. Nay liền yêu cầu hứa khai khuyết đại dạng nguyệt chi tuyết chỉ huy có thể. Hứa khai buồn dự bị quân đội bạn ngu xuẩn trở khách quan nhân tố tới chứng thực dạng nguyệt chi tuyết chỉ huy đúng chỗ, chỉ là có người chấp hành không đến vị tình huống. Xem ra hiện tại là không dùng được Hứa khai cũng không có cùng dạ nguyện chi tuyết thuyết minh chính mình tiến đến chân thật nguyên nhân. Bằng hữu chi gian không cần cảm ơn. Hứa khai thích đưa than ngày tuyết, cũng không thích dậy hoa trên gấm. Bất quá, hồn phách thái độ lại làm hứa khai có điểm sở không được đầu Đây là một hồi xuất sắc chiến đấu, hồn phách thế nhưng có 3 phần như đi vào coi thần tiên trạng thái. Tự hồ, có điểm tượng thời trẻ chính mình ở bố cục thời điểm tinh thần trạng thái, một lòng một dạ đều nghị bố cục chi tiết, bao gồm cùng nằm mơ thời điểm. Chính mình có phải hay không đa tâm? Thấy đại cục đã định, hứa khai cáo tử, hồn phách hội trưởng, ta đây liền đi trước. Sợi bãi rượu. Cùng nhau. Hồn phách khuyên đủ. Không được, còn muốn luyện cấp đâu. Hứa khai phất tay, song chuyển tống chạy lấy người. Hồn phách trong lòng cười, thân hữu đoàn đến không. Hắn nào không biết hứa khai trong lòng tưởng cái gì. Bất quá, sự thật chứng minh dạng nguyệt chi tuyết sắc thật có tài năng. Không chỉ có có thể chỉ huy đại trường hợp, càng có thể ở tự mình chỉ huy đem chiến đấu đánh tinh tế. Trận chiến đấu này, từ vong hiệp hội cao thủ xâm lược tính không có phát huy ra tới, Dạ Nguyệt Chi Tuyết chỉ là lợi dụng rất đại chúng kỹ năng tiến hành bố trí. Chờ Dạ Nguyệt Chi Tuyết quen thuộc sẽ nội cao thủ đặc điểm, sức chiến đấu chưa chắc liền bại bởi thánh điện. Vong Du chiến thuật có người cảm thấy thực hư, nhưng sát thật hữu hiệu. Hồn phách chơi đùa mỗi tuần một lần công thành trò chơi. Lúc ấy hắn hiệp hội thượng lưu, độc chiếm một tháng thành. Nhưng sau lại thế, nhưng bị hai nhà tiểu hiệp hội cấp ăn luôn nhân ra dùng chính là chiến thuật. Nói đơn giản điểm, hai cái chức nghiệp quyết đấu, trước để chỗ nào cái kỹ năng, sau ra cái nào kỹ năng đều quan hệ cuối cùng thắng bại. 10 người đánh 10 người, 8 người đỉnh 9 người, 2 người đối 1 người hạ tử thủ, đây cũng là chiến thuật. Đạo lý có đôi khi rất đơn giản, nhưng thực hành lên liền yêu cầu tượng dạng nguyệt chi tuyết người như vậy. Tử vong đạt được thắng lợi, thánh điện cũng đạt được thắng lợi, bất quá là thắng thảm. So sánh với dưới, thiên lang liền tương đối thảm, toàn quân bị diệt Nhưng nhiều ít cũng cho người ta tộc trọng đại đạ kích, bị kế tiếp thú nhân người chơi tự phát tiêu diệt. Máy móc vương chiều cùng một đám tiểu hiệp hội nhất hảm, bị tinh linh tộc thần tiến tay bắn tìm không thấy bắc, giao chiến 3 phút liền toàn diện tan tác. Ai vương ai bá, có tâm tranh giành nhân tài quan tâm, thích xem bắt quái nhân tài quan tâm. Lại qua 2-3 thiền, hứa khai đổi quân công, còn cần cuối cùng 10 giờ lờ kinh nghiệm liền có thể lên tới 52 cấp. Bởi vì long tộc liên tục công kích, nhân tộc sinh tồn càng ngày càng gian nan Hiện tại đã có 4 cái thành trấn toàn hủy, 8 thành trấn nửa hủy. Bao gồm dân cư nhiều nhất mạch khẳng cũng bị nhất hồng nhất hát song long liên thủ phá hủy. Nhân tộc người chơi rời đi trận địa đến nhân loại chủ thành. Nguyên bản còn do dự muốn hay không tiêu phí 20 điểm vinh dự người chơi sôi nổi mua sắm nhân tộc cư trú quyền. Chủ thành địa ốc bắt đầu bạo trướng. Hứa khai nguyên bản 20 điểm vinh dự tiểu biệt thự. Hiện tại đã tăng tới 50 điểm vinh dự. Cũng liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái làm đại gia khiếp sợ tin tức. Hệ thống quảng bá, Nhu Nhi đạt được Tinh Linh Vương thành Tinh Linh Nhật báo phát hành quyền. Hứa Khai bên người một cái anh em lúc ấy la hét, kẻ lừa đảo đương lão bản chỉ biết ra kẻ lừa đảo báo chí, còn có hay không không có công đạo. Bên cạnh một tỷ tỷ khinh bỉ, ít thấy việc lạ, Trung Quốc không đến chỗ lạ. Hứa Khai cười. Nhưng hôm nay hệ thống cũng không muốn cho Hứa Khai bình tĩnh, vì thế hệ thống lại quảng bá, pháp hiệu Tuyệt Sắc trở thành Tinh Linh Nhật báo tổng biên. Hứa Khai suýt nữa té rượu, Nhu Nhi kẻ lừa đảo không kẻ lừa đảo bình tĩnh. Nhưng cái này vô nghĩa bắt quái vương đi đương tổng biên, này báo chí còn có thể đáng tin tuệ. Lòng hiếu kỳ mỗi người có, hứa khai ra trò chơi, đăng nhập bắt quái bẩn tăng biết trang ép. Phát hiện đã cải danh vì vì tinh linh nhật báo điện tử bản. Trong trò chơi giao nộp 10 kim có thể đạt được một tuần điện tử bản loạt cần thiết mã. Hiện thực 30 nguyên, nhưng đạt được một tuần điện tử bản loạt cần thiết mã, tặng kèm mỗi kỳ đổi mới tình yêu bảo điện. Hứa khai sát đem mùa hôi lạnh, rồi sau đó không thể tưởng tượng phát hiện Bát quái kinh sạch sẽ. Trang web một lần nữa thiết kế quá, rốt cuộc nhìn không thấy thêm mắm thêm muối bát quái tin tức, ngược lại đều là đứng đắn bát quái. Tuy rằng đều là bát quái, nhưng khác nhau tương đối lớn. Hứa khai một xem. Giác còn rất có ý tứ. Tỷ như nhiệt huyết quần đồ đã từng vì mối tình đầu, ẩu đả mối tình đầu bạn gái bạn trai. Kết quả bị đồn công an giáo dục. Nay liền thành ban đầu bát quái trung thu bảo hộ phí nguyên hình. Tỷ như hòa thượng sẽ chủ trì bồ đề, là chân thật hòa thượng hoàn tục kết hôn Càng làm cho hứa khai hiếm lạ chính là rốt cuộc tìm không thấy cùng Diệp Hàng cơ tỉnh, hoặc là Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn tỉnh tay ba. Không có này đó còn có thể hấp dẫn trong mắt sao? Đáp án có thể, không thể kia chết hòa thượng liền sẽ không như vậy lan rộng. Buồn chu đề tài nóng nhất, Liệp Ma mời đại mỹ nữ. Trong đó có chuyên Ly giết người sau một mặt đạm nhiên ánh mắt, còn có trầm tư thiên khoát nửa ngồi xổm xạ kích phi hỏa. Mỗi một bộ hình ảnh đều chụp hình gái đúng châu ngựa. Không chỉ có triển lãm ra các loại mỹ lệ Càng là đem chức nghiệp đặc điểm dung hợp ở bên nhau, chế tạo ra có liệp ma đặc sắc mị nữ đồ. Hơn nữa này đó cũng lấy được thành công, hứa khai xem hình ảnh đao loạt lượng thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một vạn nhiều lần. Nếu pháp hiệu tuyệt sắc không có làm bộ nói, người này nhân phẩm không được, thiết kế trang web đao loạt lượng vẫn là muốn bảo tê. Dì hoài nghi thái độ. Diễn đàn chủ đề là thu thập liệp ma 10 đại xoái ca ảnh trụng thiệp, còn có thu mua các danh nhân manh ngối, liệp ma kỳ văn thu sự từ từ. Từ này đó phương diện xem. Pháp hiệu tuyệt sắc là tính toán tẩy trắng, là một cái chân chính bắt quái nhân viên. Giang Sơn Đại có tài người ra, dân gian hảo hán ở Internet. Hứa khai phải rời khỏi trang web thời điểm, một cái màu đỏ tin tức ra tới. Thứ bảy buổi tối 8 giờ, Liệp Ma đem ở tinh linh chủ thành đấu trường tổ chức lần thứ nhất tinh linh nhật báo Ly Liệp Ma thật giọng nói thi đấu. Hy vọng có tài nghệ người chơi dũng dược báo danh. Buồn tiết mục đã được đến hiện thực 20 truyền thông tài trợ, thành công. Có đôi khi chỉ cần báo một cái danh. Trung Quốc Ngộng, Liệp Ma Ngộng, thành danh chính là đơn giản như vậy. Hứa khai còn ở đi làm, nhạc nguyệt bưng nổ tẻ bục ra tới, các ngươi ra tới, xem bắt quái bẩn tăng biết, người này thực sẽ đến sự. ân Diệp Hàng ra trò chơi, ra văn phòng dò hỏi một tiếng sau lên mạng. Hỏi, đội trưởng, ngươi tính toán đi tham gia. Ta cũng sẽ không cá hát. Nhạc nguyệt khiêm tổ nói, á còn có thành phố B thân cận hoạt động. Hứa khai xem màn hình cười khổ. Muốn đổi nghề dẫn mối. Ta phỏng trừng nhân ra đã ấp ủi vài thiên Nhạc nguyên hỏi, các ngươi cảm thấy hoa 50 khối đăng ký cái nhật báo kê hội viên thế nào? Hứa khai những mày, không cần như vậy cấp đi, trước xem bọn hắn tổ chức chất lượng lại nói. Chính là hiện tại đăng ký đưa hai bao bột giặt. Hứa khai cùng diệp hàng cho nhau nhìn thoáng qua đồng thanh nói, đi thôi. Mau đi đăng ký đi, chậm bột giặt liền không có. Này vấn đề hai người là có khắc sâu giáo hấn. Ngăn lại Nhạc Nguyệt mua đánh gây phẩm hậu quả sẽ đổi lấy Nhạc Nguyệt khó được lại nhải, một lại nhải chính là một ngày. Diệp Hàng cùng Hứa Khai là hận không thể trực tiếp đi siêu thị đem đánh gậy phẩm toàn bộ mua tới đổ Nhạc Nguyệt miệng. Nhạc Nguyệt đăng ký về Hứa Khai hướng cà phê, thuận tiện cho Diệp Hàng một ly. Diệp Hàng cảm ơn đóng cửa, rồi sau đó gọi điện thoại cấp luật sư, "Mua, ta một hồi chuyển khoản đến ngươi tài khoản tiết kiệm." Luật sư là không tồi luật sư, thực phụ trách nói, "Diệp tiên sinh, ngươi nhưng suy xét rõ ràng." Vô luận từ đầu tư hoặc là cư trú, ta cá nhân cũng không tán thành mua sắm này bộ biệt thự. Cảm ơn, bất quá ta có khác sử dụng. Diệp Hàng thực lễ phép. tiêu Hảo, ta cùng làm tiên sinh liên hệ, thuận lợi nói, ngày mai liền có thể ký tên. Hảo. Diệp Hàng quải điện thoại, thân thể sau rửa ghế rửa. Hắn làm quyết định này là nghĩ tới một cái thành ngữ, dấu đầu lòi đôi. Hiện tại hứa khai cùng lam lão tiên sinh cũng không có thực chất quan hệ, hứa khai sẽ không nhàm chán đến như vậy lăn lộn chính mình. Rất có khả năng, hứa khai sắc thật cố ý bại lộ chính mình hành tung, bởi vì hứa khai biết hành tung không thể gạt được chính mình. Cùng với như vậy, không bằng thiết chí một cái tựa bấy dập cục làm chính mình sớm Đây mới là hứa khai phong cách, chính mình một khi từ bỏ, hứa khai sẽ lợi dụng tiếp tục bố cục biểu hiện giả dối hợp lý xuất nhập Big Ooc Sơn Trang, thẳng đến bắt được đồ vật. Hứa khai tạm thời cũng không biết diệp hàng quyết định, hắn đang ở trong trò chơi nhân loại chủ thành. Quân chúng lực lượng là vĩ đại Bởi vì nhân loại phòng ở giá cả đột nhiên dâng lên, làm cho chủng tộc khác người chơi hong vọt tới chính mình chủ thành mua sắm phòng ở, cuối cùng tạo thành, phàm là quá tam chuyển người chơi, đều có được chính mình ở chủ thành quyền công dân. Hứa khai xem hạ thời gian, hôm nay giống như là vui sướng thần điện mở ra nhật tử, bất quá đáng tiếc, vui sướng thần điện ở thú nhân thảo nguyên thọc sâu ô chất đảo, chính mình một cái nhỏ yếu nhân loại rất khó thông qua bên kia. Bảy khối thần thạch, rút khí, cùng nộ, thương xót tam khối bắt được, vui sướng Căm hận thần thạch vào tay biện pháp vị trí biết được. Còn có yêu say đắm cùng trí tuệ hai khối cục đá không biết rơi xuống. Hứa khai nhìn xem chính mình kinh nghiệm, còn có, vẫn là tính toán trước đem cấp bậc sông lên đi, học tử vong tinh vân lại nói. Dù sao cũng là quân công. Hứa khai còn không có tìm nhiệm vụ, nhiệm vụ trước tìm tới môn. Phi hỏa tin tức hứa khai, có cái cường hãn nhiệm vụ, yêu cầu cao thủ. Tổ đội quân công chia đều. Người người lùn. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú Ta rõ ràng tiếp chính là các ngươi nhân loại thần bí nhiệm vụ. Ngươi người lồn tới đón nhân loại thần bí nhiệm vụ. Hứa khai giận, trách không được chính mình đều tiếp không đến thần bí nhiệm vụ. Nói thần bí nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Ta kéo thần tiễn, vô tâm, sợi cùng nhau, này đó nhưng đều là các ngươi nhân loại. Ta cái này người lồn hoàn toàn là nghĩa vụ tính chất. Hứa khai cười tin tức, cái gì nhiệm vụ? Cứu một cái. Ha, cứu vất đại bình A. Ấn. Không thể nói. Nhiệm vụ này nói khẳng định thất bại. Ừm. Hứa khai xử suất, thế nhưng còn có nói khẳng định thất bại chiến tranh nhiệm vụ. Chẳng lẽ là Trẩm Mạc Sơn Dương? Chương 416, Thiện Nghi đại cứu tử. Phi Hỏa mặc cho vụ tin tức hứa khai, nhiệm vụ này 3000 điểm quân công mỗi người nhưng đến 600. Hứa khai kinh, 3000 điểm quân công. Tiêu diệt thú nhân tướng quân, Thương Vân hiệp hội mới đến 2000 điểm quân công. Ai a, như vậy ư? Phi Hỏa tin tức, người này đối với ngươi không giá trị nhưng đối người khác không giống nhau. Đặc biệt là sợi, người muốn giúp ta phòng bị. Cho nhiều như vậy nhắc nhở, hứa khai nào còn sẽ đoán không được, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là cứu vớt quốc vương. a người biết à. Phi hỏa giật mình. Nhân loại quyền trưởng đã ra, sợi sẽ không đánh người loại quốc vương chủ ý. Người biết vì cái gì ác ma cùng nhân loại cùng nhau gặp thú nhân công kích sao? Này đảo không biết. Hứa khai thừa nhận vì cái này vấn đề tự hỏi quá. Phi hỏa tin tức. Bởi vì ác ma cùng nhân loại đã từng cùng nhau tiến công thú nhân, cướp lấy thú nhân quân trưởng Cho nên thú nhân không có quân trưởng mà nhân loại khả năng có được thú nhân cùng nhân loại hai thành quân trưởng Có chuyện như vậy. Hứa khai nói, tổ ta, đây là một cái vô đoán trước ngược hướng nhiệm vụ. Ngược hướng không tuyên bố nhiệm vụ, nhưng sẽ có tuyên bố các loại manh mối, người có tâm sẽ thực mau biết nhân loại quốc vương ở luân hãm khu bên trong. Cái gọi là luân hãm khu, chính là bị long tộc phá hủy 4 người loại thành trấn. Hiện tại đã bị tân soát ra tới thú nhân tướng quân dẫn quân đội chiếm lĩnh, tại đây phiến Luân hãm khu bên ngoài, còn có 8 thành trấn nửa hủy, thú nhân cùng thú nhân người chơi đang ở chiếm lĩnh bên này thôn trang lấy đạt tới chiếm lĩnh thành trấn mục đích. Thương Vân Thần Thánh Hiệp hội cùng nhân loại hiệp hội phân biệt tụ tập ở hai cái thành trấn phụ cận, linh hoạt đả kích địch nhân, bất quá, hình thức đối nhân tộc người chơi thực bất lợi. Rốt cuộc hiện tại nhân tộc thành, trấn tao ngộ long tộc không kích càng ngày càng mánh liệt. Hải, sợ. Hứa khai tiếp đón. Nhìn thoáng qua sợi trên tay tấm trắng khen, có tiền chính là không giống nhau, tím vỡ vụn lại đổi tím. Sớm có kéo. Sợi nói, 50 cấp mới có thể trang bị, buổi sáng vừa vặn 50. Phi hỏa, đi thôi. Trước giới thiệu hạ. Phi hỏa nói, thần tiễn, vô tâm. Đây là bộ hành khách. Đây là sợi. ân Đại gia cho nhau gật đầu bắt tay. Sợi tác gật đầu liền tính. Hắn cùng thần tiễn hiện tại một cái hiệp hội, còn cùng nhau chiến đấu quá. Cùng vô tâm quan hệ còn chắc vá, thậm chí muốn so phi hỏa còn thân cận một ít. Lần này tới, hoàn toàn là tân thêm tử vong hiệp hội thần tiễn ra mặt mời. Sợi đối xem đến thuận mắt người đều không tồi, nếu thần tiễn yêu cầu hỗ trợ hắn liền tới rồi. Sau lại vừa nghe nói là 3.000 điểm quân công nhiệm vụ, phi thưởng cao hưng chính mình làm quyết định. Phi hỏa nói, lần này ta là đội trưởng, có chút việc muốn nói hạ. Thần tiễn, bộ hành khách, tao nộ long tập thời điểm, các ngươi khống chế, chúng ta nhanh chóng thông qua. Không dây dưa. Vô tâm, phụ trách điều tra. Ta phụ trách chiến đấu hậu trường nghiệm hộ, sợi đa tài. Đại gia có hay không ý kiến? Không có. Đại gia cho nhau nhìn xem, vốn dĩ này đó chính là chức nghiệp sở trường đặc biệt. Nói cùng chưa nói giống nhau. Chúng ta đầu tiên muốn tới A Trấn, manh ngối thượng nói, bên kia có một vị biết chúng ta tìm kiếm rơi xuống. Bọn họ chính là ở A Trấn tao ngộ công kích. Con Hảo có truyền tống trận. Thần tiễn cười hạ. A Trấn bị nửa phá hư. Hiện tại là thần thánh hiệp hội cứ điểm. Bọn họ cùng thú nhân chiến đấu soát quân công sống lại mà. Tới rồi A Trấn phi hòa nói, đi bộ cùng ta tới. Những người khác chờ một lát. Hai người tiến vào phòng nghị sự, phòng nghị sự chấn trưởng mang hai người tìm được rồi ở trên giường không có vô nghĩa. Hắn nói, hắn cùng quốc vương ở A Trấn tàu nộ long tập kích, vì thế hắn mang theo đội ngũ chống cự, quốc vương cùng 5 vị vệ binh sông ra chung đây. Hướng B chấn đi. Nhưng là không nghĩ tới nửa giờ sau bê chấn cũng tao nộ long tập kích, hiện tại quốc vương sinh tử chưa biết. Nói xong, vừa giấm chân treo. Vì thế hai người ra tới, tiếp đón một tiếng, B chấn. Mấy người xuất phát. B chấn đã là luân hàng khu. Năm người ra ai chấn sau, ở trải qua một thôn trang thời điểm cùng một chi 20 người thú nhân người chơi đánh vào cùng nhau. Hai bên rừng bước cho nhau ngưng thần, trong tay từng người chơi vũ khí, địch ý tương đương nùng liệt. Sợi nói, phi hỏa người đương lông gà đội trưởng A biết là Luân Hàng Khu. Đội ngũ trận hình cũng không triển khai. Phi Hỏa biết sợi tính tình, cũng không tức giận. Rốt cuộc phía trước Hứa Khai đã từng nhắc nhở, có phải hay không thả chậm tiến lên tốc độ, chiến đấu trận hình triển khai. Bên này 4 người viễn trình, cùng 20 cá nhân dán như vậy gần, vẫn là tương đương bị động. Phi Hỏa hỏi, đánh sao? Như vậy đánh không có sách lược tính. Hứa Khai một lòng tay một người thu chiến, ta ái hoàng kim. Đi ra cho ta. Ta thu chiến một lòng tay chính mình, tương đương kinh ngạc. Tư nhân ân đoán a. Hứa Khai quát, "Câu dân ta muội muội, đi ra cho ta." A ta ái Hoàng Kim Nguyên bản là sát khí thêm kinh ngạc, vừa nghe nói như vậy, lập tức biểu tình đáng kinh, "Ai nha, nguyên lai ta ái bạc trắng là người muội muội. Nàng sớm nói có cái ca ca, không nghĩ tới là đi bộ ca ngươi à, ta đã sớm đối với ngươi kính ngưỡng và phần." Mặt khác bốn người tề xem Hứa Khai, "Nữu a." Hứa Khai xấu hổ, thế nhưng nhặt cái muội muội. Hứa Khai nói, "Bên này nói chuyện. Tới rồi từ sau." Hứa khai hỏi, nơi đó mặt có ngươi bằng hữu Có hai cái, một cái kêu cẩm ý tẻ, một cái kêu cẩm ý sắc. Gọi bọn hắn lại đây. ân cả ca ngươi. Xem nhân phẩm như thế nào, xem bằng hữu liền biết. Khảo thi A. Ta ái hoàng kim lập tức hồ, tài sắc, lại đây. Các ngươi đừng đánh A, đều là bằng hữu Hứa khai kinh đội ngũ nói, lui về phía sau, chuẩn bị chiến đấu. Hảo. Sởi tại châu ngồi xuống, thần tiễn, vô tâm. Phi hỏa đến một bên ngắm hoa đi. Khoảng cách 30 m thực không tồi viễn trình khoảng cách. Hứa khai đối ta ái Hoàng Kim nói, ta muội tử thường nói, ngươi xem bằng hưu rất quan trọng, hiện tại ta ra đạo thứ nhất để Chỉ cần ngươi qua. Bạc trắng sự, ta liền không so đo. Ấn Ấn, ngươi nói. Ta ái Hoàng Kim kích động trả lời. Cầm ý tẻ đến gần, chân nhập bấy dập hóa thành bạch quang. Ta ái Hoàng Kim sử sốt rồi sau đó bừng tỉnh. Đại cứu tử là muốn khảo nghiệm hạ hắn quan trọng vẫn là ta bằng hưu quan trọng A kiên quyết không thể toát ra bất luận cái gì biểu tình. Huynh đệ lại đại, cũng không có đại cứu tử đại. Vì thế ở không có nói tình dưới, quải lại đây cẩm ý sắc cũng tiến vào bấy dập. Hai người tử vong, hứa khai xem ta ái hoàng kim gật đầu, không tội, người đối ta mội tử có cảm tình. Đó là, kiên nếu hơn nữa người đâu. Hứa khai ném ra nhất kiếm ú linh kiếm, không tội, phòng ngự còn có thể. Ta ái hoàng kim tỏ thái độ. Vô luận cái gì khảo nghiệm, ta đối bạc trắng tâm bất biến. Không tội. Hứa khai lại ném một cây ưu linh kiếm. Còn có một không sinh mệnh. Hứa khai phất tay, người rứt khoát tự sát. Hảo. Ta ái hoàng kim rút đau mặt hầu, không có một tia do dự. Hứa khai tán, chính mình vận khí vẫn là không tội, thế nhưng hạt đụng tới một cái tình si. Hứa khai nguyên bản kế hoạch là tùy tiện cho ta ái hoàng kim an cái tội danh, rồi sau đó tư nhân ân đoán đấu võ. Cứ như vậy. Đối phương muốn hỗ trợ cũng sẽ tương đối do dự. Hơn nữa liền tính hỗ trợ cũng sẽ không cùng nhau hỗ trợ. Rốt cuộc đều là bất đồng hiệp hội, chỉ là bởi vì nhiệm vụ tụ ở bên nhau. Không cần thiết vì người xa lạ đắc tội bên này cao thủ, tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới quá trình so với chính mình tưởng còn muốn hảo. Hứa khai kênh đội ngũ, vô tâm, sau tên? Áo rồng rác. Vô tâm sướng sốt, còn có tên này, nhưng xác thật lại thật là tên. Vô tâm nói, một người. Khoảng cách đóng lửa gần nhất. Hảo. Hứa Khai nổi giận đùng đùng đi đến thú nhân đàn phụ cận hô, ai là áo rồng giáp? Ta. Áo rồng giáp hỏi, chuyện gì? Ngươi nhà dám đùa giỡn ta muội muội. Hứa Khai nói chuyện, nhất kiếm bay ra, liên tục sỏ xuyên qua ba người. Bị sỏ xuyên qua hai người vội té gọi loạn số. Áo rồng giáp nhíu mày, ngươi muội muội tên gọi là gì? Hiển nhiên có đùa giỡn tiền khoa. Hứa Khai lại ném một ngụ kiếm, lần này nhổ thương mặt khác hai người. Phụ cận người vội tránh ra xem náo nhiệt. Ta muội muội kêu áo rồng ngất. Hứa Khai cười, giết đi. Còn thừa 17 người, trong đó 4 người rất huyết gần nửa, một người lập tức bỏ mình. Hơn nữa chính mình đội ngũ vị trí điều chỉnh đúng chỗ, này thực lực đối lập, không cần phải lại lãng phí thời gian. Vô Tâm trước hết ra tay, một mũi tên đem áo rồng giáp cấp làm rớt. Phi hỏa trường thương tụ tập, điểm rất một người tàn huyết người. Khoảng cách Hứa Khai gần nhất hai gã chiến sĩ theo bản năng rút ra vũ khí. Thần tiễn ra vong đưa bọn họ vong chủ rồi sau đó băng hỏa xong mũi tên khai điểm. Nhàm chán. Sợi lươi biếng đứng lên, rồi sau đó nhào hướng này đàn còn ở ngây người thú nhân người chơi. Hứa khai ha hả cười, truyền tống rời đi, bắt đầu ném u linh kiếm. Một phút đồng hồ sau, còn sót lại 8 gã thú nhân người chơi tứ tán thoát đi. Vô tâm cùng phi hỏa đi theo đuổi dết, lại tiêu diệt ba người mới thu tay lại. Thần tiễn hãn, cao thủ đều cụ bị tương đương tàn nhẫn độc các tất yếu điều kiện. Những người này giết người căn bản là không để bụng đối phương sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không trả thù, lúc này mới thực sự có cao thủ phong phạm. Thần tiên còn có điểm sợ hãi, chính mình chẳng qua nhiều cái thiên la địa vong kỹ năng, lại bị tử vong hiệp hội chiêu mộ, lại còn có tiến vào như vậy cao cấp đội ngũ. Mà hứa khai muốn nói, hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì ngươi sẽ người khác sẽ không liền thành. Nhớ do có cái chuyện xưa, nói thập niên 90 có cái nông thôn phụ nữ xin đi trước mô quốc định cư, tiếng Anh rất kém cỏi Quan ngoại giao thực kinh ngạc, vì nàng vì cái gì cho rằng chính mình có thể phê chuẩn. Nông thôn phụ nữ nói chính mình có tay nghề, lấy ra một phen kéo cùng một chương hồng giấy, phi thường trong khoảng thời gian ngắn cắt ra một con tiếp cận hoàn mỹ giấy con bướm. Quan ngoại giao lập tức phê chuẩn. B. Chấn, chấn nội chữ hàng thú nhân quân đoàn 200 hào người, lưu tới không ít thú nhân người chơi. trấn này chăm phế đại hưng, là vì nhiệm vụ tập trung mà. Chứ bỏ thú nhân, ngoại, còn có một chi thiên lang hiệp hội 20 người đoàn. Một chi máy móc vương chiều 15 người đoàn. Hứa khai 5 người ở trấn ngoại hủ rượu phòng trong trôn tránh, vô tâm bên ngoài điều tra hội báo này một tình huống. Sợi khinh thường nói, máy móc vương chiều chính là rất rưỡi, trước kia còn có mấy người cao thủ, hiện tại không được. Hứa khai hỏi, ngày đó lang đâu? Ân sợi khó được chầm tư, sau một hồi nói, không biết nói như thế nào. Thiên lang hết thể thực lực đều đặt ở chỗ tối, ngày thường hội viên rất điệu thấp. Mấy hiệp hội quan hệ hữu nghị thời điểm bọn họ giống nhau tới người sẽ không vượt qua năm cái. Ta phỏng trừng cao thủ số lượng cùng chất lượng cũng không như thánh điện cùng tử vong hiệp hội. Bất quá bọn họ cao thủ không có gì tư liệu nhưng cung tuần tra, che giấu tương đối thâm. ân Bọn họ tới này làm gì? Thú nhân nhiệm vụ đi. Phi hỏa cùng hứa khai đồng thanh trả lời. Rốt cuộc thiên lang này đây thú nhân là chủ căn cứ, thú nhân người chơi tương đối tương đối nhiều. Thậm chí Nguyên Lai Thanh Long chiến đội ở một lần chiến đội khiêu chiến trung nhất chiến thành danh huyết tát mãn, chuyển đầu Thiên Lang hiệp hội. Hứa Khai tách ra để tài hỏi, "Vô Tâm, có hay không phát hiện quanh thân dị thường?" "Cái gì kêu quanh thân dị thường?" "Chính là có một ít tương đối kỳ quái người, đều rất kỳ quái." Vô Tâm ăn ngay nói thật, "Đối địch chủng tộc, xem người ánh mắt tự nhiên không tốt." Chương 417, Ác Lang Sơn. Hứa Khai biết Vô Tâm cũng không dám quá mức tới gần thành trấn, Bất Đắc Gi nói, "Phi hỏa" Xem ra ngươi đến tự mình tiến trấn một chuyến. Thú nhân cùng nhân tộc là đối địch, một khi tiến vào thành trấn tùy thời khả năng bị thú nhân người chơi soát đổi cho nhau tích phân. ân Phi hỏa đứng dậy xuất phát. Hồn phách tin tức sợ như thế nào? Sợi nhìn mắt hứa khai nói, bọn họ cho rằng ta không biết. Bất quá thiên lang cùng máy móc đều phái người tới. Hồn phách hỏi, có năm chắc sao? Ta tin tưởng phi hỏa đi theo nhiệm vụ đi hẳn là không có vấn đề. Sợi trả lời. Hồn phách hỏi. Chúng ta người liền ở ngươi một km ngoại. Hẳn là không cần giúp đỡ, lại triển xa một chút. Bộ hành khách thực ngại bén. Hồn phách hồi, sợ cái gì? Vô tâm, thân tiễn đều là chúng ta người. Thiên la địa vong chính là vì tiếp đón bộ hành khách. Tiểu tâm vô đại sai. Một hồi làm người ở bê chân trở. Hảo. Phi hỏa cha xét một hồi kênh đội ngũ nói, thiên lang là đuổi dết chúng ta muốn cứu. Bọn họ một đội hướng C chân đi, một đội hướng D chân đi. Hứa khai hỏi. Máy móc vương chiều đâu? Tại Trô bất động. Ta bên này tin tức là hướng bắc mặt thoát đi, chỉ dẫn theo hai gã bảo tiêu. Hứa Khai vừa nghe kinh ngạc nói, mặt bắc là Ác Lang Sơn, không có thị trấn. Ác Lang Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là một mảnh khu vực gọi chung, thuộc về dung Sĩ hành trình một bộ phận, bên này bầy sói tương đương cường đại, tuy rằng là liệt ma thổ địa, Hứa Khai một người còn không quá dám lên sơn. Dã Lang không có gì kỹ năng, không có gì quá cường lực công kích, chính là nhiều Lang hải chiến thuật, một cái địa điểm phát hiện mục tiêu, một tiếng chu lên sau, phù cận lang toàn bộ chạy tới chi viện, mấy trăm hơn một ngàn thậm chí mấy vạn chỉ lang che già mang mọc sông tới, cắn bất tử ngươi háo làm pháp lực của ngươi. Cũng có hiệp hội tổ chức đi như vậy sảng địa phương luyện cấp, nhưng bi kịch nhiều hơn. Này lang không chỉ có là trên mặt đất cán, rồi sau đó, còn phấn đấu quên mình nhảy đến trung ương trong đám người. Sợi nói, khó trách thiên lang đám kia bê người không dám trực tiếp đi ác lang sơn. bọn họ đi, si đi hai chấn. Vì chính là vô hồi bọc đánh. Chúng ta đây. Hứa khai hỏi. Đi. Phi hỏa nói, ác lang sơn ta còn là tương đối quen thuộc. Bên này chăm chỉ lang vì đán, chỉ có lang vương sẽ chu lên kêu gọi truy bình. Chúng ta tận khả năng bất hòa lang gặp gỡ. Nếu một hai phải chạm mặt, chúng ta đây liền ưu tiên làm rớt lang vương. Hứa khai hãn, lang vương chính là tinh anh, nhân gia tương đương hoàng giã 50 cấp quái vật năng lực. Bất quá sợ cũng không phải biện pháp. Bên này thú nhân lãnh địa. Không có khả năng đi theo thiên lang bước chân vô hồi, muốn thắng lợi cần thiết đi trước ác lang cốc. Sợi nói, vậy xuất phát. Tin tức hồn phách, chúng ta muốn đi ác lang cốc, tạm thời đừng đuổi kịp. Đi nhiều chết nhiều. Vô tâm cưới ngựa dẫn đầu, ở thành trấn biên mà qua. Quá vang thú nhân người chơi thấy rất có địch ý vô tâm hồn nhiên không thèm để ý trực tiếp lấy mũi tên phi chủ động công kích. Các thú nhân giận dữ, đuổi dết mà đi. Đồng thời, mặt khác bốn người đi thành trấn biên một cái lộ, thực mau đã vượt qua bê chấn. Tới rồi đi trước gác lang cốc con đường. Phi hỏa tin tức, hảo. Vô tâm. Ấn. Vô tâm một tá mã, không hề để ý tới mặt sau truy binh. Các thú nhân thấy ngựa nhất kỵ tuyệt trần, cũng thực bất đắc dĩ. Ngựa là vì nhân loại chiến sĩ cùng cung thủ lớn nhất đặc sắc. Ghen ghét không tới. Thượng ác lang sân lộ. Cơ hội sẽ không còn được gặp lại người chơi. Ác lang cốc tuy rằng tên hung ác, nhưng phong cảnh rất tốt. Có lớn nhỏ thác nước thượng trăm điều, có chỉnh tề tiêu chuẩn con đường cũng có các loại thần chi tiêu chí kiến trúc. Ác Lang Sơn có trăm tòa tiểu đỉnh núi. Trung gian bao gấp buồn địa, dòng suối, mặt cỏ chờ, còn có nhân văn kiến tạo thợ săn lâm thời phòng nhỏ, sơn cùng sơn chi gian cầu dây. Thông hướng đỉnh núi đường nhỏ từ từ. Có bầy sói. Vô Tâm Trinh Sát binh hồi báo. Ở con đường biên một tòa trăm mét tiểu học cao đẳng trên núi, có 10 tới chỉ lang đang ở đỉnh núi nho nhỏ hổ phụ cận bồi hồi. Đại gia không nghĩ chọc phải thứ này, vì thế chờ đợi 10 phút, bầy sói rời đi. Lại đi tới 5 phút đồng hồ, hứa khai từ trên mặt đất nhặt khởi một trường phá giấy thì thầm, thú ma còn ở truy kích chúng ta, ta tự nguyện lưu lại ngăn cản thú ma đi tới bước chân. Tuy rằng ta biết ta chỉ có thể ngăn cản hắn một lát, nhưng ta hy vọng này một lát có thể làm ta huynh đệ bảo hộ. Tới an toàn địa phương, ta tin tưởng vững chắc, nhân loại dụng sĩ sẽ thực mau tìm kiếm đến bọn họ. Chứ bỏ nói chính mình mau chết ngoại, không có bất luận cái gì manh mối cung cấp. Sở khinh bị xem hứa khai, viết thư sưng hô vỉ. Thân tiễn hiển nhiên cũng có cái này nghi vấn, hắn không có như vậy nhiều lòng dạ nói. Ta nhìn xem. Lên đường, không có gì đẹp. Hứa khai đem tin ném vào bao vây hỏi, cái gì là thú ma. Vấn đề này khảo đổ đại gia, đại gia sôi nổi liên hệ chính mình bằng hữu, hiệp hội dò hỏi. Chỉ chốc lát sợi có chính xác đáp án, thú ma tương đương Minh Triều Đồng Hán, là thú nhân vương quốc quyển dưỡng tiến hành màu đen nhiệm vụ thú nhân tay đấm. Rất cường, vạn tử một mình đấu quá một con thú ma, rơi xuống phong. Sau lại cùng hồng chung hai người liên thủ mới đem hắn giết chết. Nga. Đại gia yên tâm, chỉ cần không phải đại hình sinh vật liền có thể. Có người chơi. Hứa khai sức quan sát mạnh nhất, từ bên cạnh bùi cỏ chung lấy ra một cây khoai điều Một trận sói tru từ mặt đông chuyển đến, phủ cận đỉnh núi hô ứng bầy sói giết gạo, chỗ sâu trong trong đó, cảm giác đại địa ở chấn động. Lại ngừng đầu xem, nguyên bản sạch sẽ đỉnh núi xuất hiện vô số dã lang. Bọn họ một bên rít gào một bên từ sơn cùng sơn chi gian cầu dây nhanh chóng chiều đẻ nhất thanh sói chu vị trí vận động. Thân tiễn sát đem mồ hôi lạnh, đến có một vạn chỉ. Khó nói. Ba người dựa đến sơn biên ngồi sổn thân, phía trước vô tâm cũng ẩn ngấp chính mình. Vô tâm nói, chiến đấu phát sinh ở đại thác nước kia tòa sơn. Hứa khai đám người chỉ có thể thấy kia mảnh đại thác nước, nhưng nhìn không thấy đỉnh núi tình huống. Bầy sói tụ tập qua đi, phi hòa nói, tiếp tục đi tới. Vô tâm hỏi. Tiếp tục đi đại lộ vẫn là từ nhỏ lộ đi thác nước thượng nhìn xem. Phi hỏa nói, đi đại lộ. Mấy người tiếp tục đi tới ước chừng một phút đồng hồ, bầy sói tan trở về. Rất có thể bên kia người chơi đã chết sạch sẽ. Lúc này phát hiện một chiếc xe ngựa ngã vào một cái đường nhỏ thượng. Xe ngựa bản thân xa hoa phú quý, trên thân xe có đào chém dấu vết. Phi hỏa ngẩn đầu vừa thấy, này đường nhỏ thình lình chính là thông hướng đại thác nước đỉnh núi đường nhỏ. Khó trách phía trước người chơi từ bỏ trên đường lớn Sơn Phi hỏa xem đại gia không có ý kiến, liền đối vô tâm nói, đường nhỏ, hảo. Vô tâm phía trước 40 mễ đi tới. nay khoảng cách có thể cho nàng đột nhiên ngộ địch hậu, hồi phòng bố trí trận hình khoảng cách. Viễn trình nhiều, trận hình cùng khoảng cách đại biểu rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Bàn sơn đường nhỏ, chạy dài mặt thượng thực mau liền đến đỉnh núi. Năm người bài bài dôi đầu xem. Nơi này nhất trung tâm có một mặt không nhỏ hồ, hồ nước bốn phía là mặt cỏ cùng lớn nhỏ cục đá tạo thành. Ở đồ vật sườn có hai tòa mấy chục mét cao bóng loáng tiểu ngọn núi. Mỗi tòa sơn phong hạ các có hai cái huyệt động. Nam diện là huyền ngai, nhưng là có thể thấy một con thật lớn thạch điêu đầu sói, Hiển nhiên là từ dưới vực sâu xây dựng đi lên. Hứa khai hỏi, các người đoán đó là chấm rốt cuộc, vẫn là bị kéo dài tới sơn động đường làng qua mùa đông đồ ăn. Sợi nói, đường hồ nước hạ có một tòa bạc trắng thành thị. Ta sẽ không bơi lội. Phi hòa nói, như vậy xem không được, đi bộ, người đi lên nhìn xem. Hảo Hứa khai xong truyền tống khởi động, tới rồi một khối đại nham thạch sau. Sau đó lấy ra khối gương, đúng rồi đại nham thạch sau huyệt động chiếu xạ Gương rõ ràng phản xạ xuất động huyệt hiểu rõ xong màu xanh lục đôi mắt. Hứa khai nói, sơn động có lang. Dưới nước có cái gì? Sợi quan tâm hỏi. Hứa khai dối đầu nhìn một hồi nói, dưới nước có cá. Sợi vô ngữ, nhưng yên lòng. Ít nhất không cần bơi lội. Hứa khai truyền tống làm lạnh xong lại xong truyền tống, mãi cho đến huyền ngai bên cạnh Bên này thác nước cọ rửa mà xuống, thủy chất thanh triệt, có thể thấy cục đá. Phía dưới là một cái bốn đạo thác nước vây quanh sân cốc, hứa khai vị trí sơn tối cao, thác nước lớn nhất, cho nên vừa nhìn liền biết, mà khác ba đạo rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhưng là vô ngoại lệ toàn bộ là chỉnh tề hơn ai. Ở chính giữa nhất là một con cự lang pho tượng, hùng vi không thể nói, sinh động như thật đầu sói tựa hồ ở hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Cao tới vài trăm thước, một cái đầu so hứa khai vị trí vị trí còn muốn cao. Hứa khai nói, bên này tử lộ, quốc vương thật từ nhỏ trên đường tới, khẳng định là ở sơn động bên trong. Phi hòa hỏi, trong sơn động đều là lang. Đơn giản A, ai chạy nhanh nhất đem lang lôi ra tới, chúng ta vào sơn động. Vô tâm mắng, dựa, ngươi không phải làm ta chịu chết sao? Ngươi có mã, dẫn bọn hắn hoàn du một vòng hồ tiến vào thì tốt rồi sao? Hứa khai đột nhiên vánh thai, nghe xong một hồi nói, có người. Dứt lời, một đội 5 người xuất hiện một cái sơn động khẩu. Đi đầu rõ ràng là loạn thế nhân. trừ bỏ loạn thế nhân, còn có hứa khai quen thuộc hát thường, đại đậu hủ, thiên tế hành tinh. Còn có một cái dở ý hứa khai cũng không nhận thức. Sở giới thiệu, hắn kêu cầm thú, là thánh điện thu mua tiểu hiệp hội hội trưởng thuần động vật dở ý. Không có người này mặt khác tư liệu. Lại thấy cầm thú múa may pháp trượng, chỉ chốc lát một con cọp răng kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cọp răng kiếm rít gào một tiếng, xông ra ngoài. Bầy sói sôi nổi từ trong động chảy ra Cọp răng kiếm cấp tốc chiều sơn lộ bên này chạy trốn. Hứa Khai vội vàng nói: "Hạ Tuyến, trừ bỏ Thần Tiễn có điểm chừng ngoại, con mặt khác ba người lập tức hạ tuyến." Thần Tiễn hạ tuyến trước khoảng cách cọp răng kiếm không đủ 5m. Một tiếng sói chu sau, một con toàn thân màu bạc lang vương xuất hiện ở cửa động. Phu cận đỉnh núi bảy sói vương hô ứng. Hơn trăm chỉ ác lang truy kích cọp răng kiếm hạ đường núi, cọp răng kiếm như cũ chạy như điên không ngừng. Loạn Thế Nhân cũng không có phát hiện Hứa Khai, hiện tại trong động hư không. Loạn thế nhân dẫn người tiến vào bên người không xa phía tây một cái khác sơn động. Xem ra cái thứ nhất sơn động loạn thế nhân cũng không có tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Hứa khai tắc sốt ruột chính mình đồng đội còn không online. Bởi vì căn cứ phía trước tình huống, chỉ có một phút đồng hồ thời gian, bầy sói liền đem phản hồi. Lúc này phi hỏa online, sợi online. Phi hỏa nhanh chóng tổ thượng hai người hỏi, tình huống như thế nào? Bọn họ đi phía tây một cái khác hoạt động. Hứa khai nói, còn có 20 giây. Lăng liền phải trở về. Sợi lập tức nói, không đợi bọn họ. thừa tuyến sau làm cho bọn họ ở đường núi bên này chờ. Phi hỏa gật đầu, hảo. Dứt lời cùng sợi nhắm hướng đông mặt sơn động chạy tới. Hứa khai xong truyền tống nhanh nhất tới. Ba người tiến vào mặt đông một cái huyệt động. Lúc này sợi bạn tốt biểu hiện, thần tiện online lai. Sợi lập tức tin tức, hạ tuyến. Thần tiện biến mất. Chưa xong còn tiếp. chương 418, triệu hoán thần binh. Ba người quản không được vô tâm lập tức chiều huyệt động bên trong sở. Tương đối xấu hổ chính là, phi hỏa cùng sợi đều là đôi tay vũ khí, chỉ có hứa khai một người năng thủ cầm cây đốc. Huyệt động nội vẫn là tương đối rộng mở, nhưng ánh sáng giống nhau. Cục đá cùng thổ hỗn hợp vách tường ướt dầm dề, trên mặt đất cũng có giọt nước. Huyệt động một đường chiều hạ, không có lối rẽ, nhưng vốn lượn thẳng hạ. Bởi vì không có nghe được truy binh động tĩnh, hứa khai bắt đầu chú ý khởi trên vách tường khắc họa tới. Tuy rằng vách tường vẫn là ướt dầm dề, nhưng là đã đã bị ngoại lực ra công san bằng phi thường. Một đường xem đi xuống, phát hiện đây là một cái người sói câu chuyện tình yêu. Trước kia ở ác lang cốc cư trú không phải hiện tại bình thường dã lang, mà là tương đối cao đẳng chỉ số thông minh cùng năng lực người sói. Nói thật lâu thật lâu trước kia, có một con dũng cả người sói yêu say đắm một con mỹ lệ mẫu người sói. Đáng tiếc chính là hai phương lang tộc là đối địch bộ lạc, cấm thông hôn. Vì thế hai bên tư buôn, tình huống này bị người sói tốt nhất đồng bọn mật báo. Đưa hai người ở dưới ánh trăng bên hồ gặp mặt chuẩn bị rời đi thời điểm, hai bên bộ lạc mang theo rất nhiều người sói vây quanh bọn họ. Người sói bộ lạc yêu cầu người sói đem mẫu người sói giao ra đầy thiêu chết, mà mẫu người sói bộ lạc yêu cầu mẫu người sói giết chết người sói. Ở cưỡng bức dưới, mẫu người sói dùng lợi trảo xé rách chính mình hết hầu tự sát mà chết. Người sói cực kỳ bi ai không thôi, đối hai cái bộ tộc người sói khởi sướng tiến công lấy phát tiết hắn trong lòng phẫn nộ. Người sói thực mau bị chết, hắn thi thể bị vứt đến dưới vực sâu. Nhưng Mẫu Lang bộ tộc không nghĩ tới, ở một tháng thực chi dạ, một con cường đại vô cùng người sói đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong bộ lạc. Nơi nơi chém giết. Kế tiếp người sói bộ lạc cũng giống nhau tao ngộ tập kích. Khắc hỏa thượng này lang, toàn thân hắc khí lượn lờ, cái đầu là bình thường người sói gấp đôi, hai móng trường mà sắp bén, trong mắt long lanh hừng quang. Hai cái bộ lạc lần đầu tiên liên hợp ở bên nhau đối kháng người sói, nhưng người sói thật sự quá mức cường đại, hai bộ tộc binh lính sôi nổi ngã lăn. Lúc này nguyệt thực kết thúc, Người sói nhảy tới dưới vực sâu. Hai bộ lạc lo lắng người sói vào tháng sau thực chi Nguyệt còn sẽ một lần nữa tái xuất hiện. Vì thế liền liên hợp lại đem nữ người sói chôn ở huyền nhai cái đáy, hơn nữa ở chôn cốt nơi tu sửa một tòa thật lớn lang thần pho tượng. Cho dù như vậy, Nguyệt thực chi dạ, thê lương sói chu vẫn là từ pho tượng hạ vang vọng. Người sói bộ tộc bất kham chịu đựng lo lắng hái hùng nhật tử, di chuyển rời đi ác lang cốc. Phi hỏa nghe hứa khai sau khi giải thích nói, đừng nói có trí tuệ làng. Rất nhiều động vật có vũ đối bạn lữ đều phi thường trung thành. Hứa khai cười, may mắn vô tâm không ở, nếu không nhân ra lại muốn nói, nhìn xem các ngươi nam nhân, liền cẩm thú đều không bằng. Vốn dĩ chính là, người không cần phủ nhận. Không ít nam nhân chỉ có thể cùng hoạn ạ, mà không thể cùng ngọt lành. Sợi bất màn nói, các ngươi không ít nữ nhân chỉ có thể cùng ngọt lành, không thể cộng hoạn ạ. Hứa khai ha ha cười, xã hội số ít hiện tượng, không thảo luận, này vấn đề không có chính xác án Hai người nói đều là sự thật, nhưng đại biểu thiếu bộ phận hoặc là bộ phận người. Bất quá đây là cái có ý tứ hiện tượng. Nam nhân không thể cộng cam, nữ nhân không thể cộng khổ. So nữ nhân không thể cộng cam, nam nhân không thể cộng khổ tỷ lệ cao rất nhiều. Một cái tin tức bay tới, dựa. Người cũng ở Ác Lang Sơn. Hứa khai vừa thấy Loạn Thế Nhân cười nói, đàn anh hội tụ, củ cải mở họp Người đoán ta ở đâu? Loạn Thế Nhân hỏi. Mỗi hồ nước phía tây mỗi huyệt động trung Loạn thế nhân chấn kinh rồi, nguyên bản liền tưởng đùa giỡn hạ hứa khai, nhưng không nghĩ tới nhân ra thế nhưng vẫn luôn theo đuôi chính mình. Chấn định hạ tâm tình, loạn thế nhân nói, ngươi ở đâu? Ngươi đoán. Đoán ngươi cái đầu. Loạn thế nhân thở phì phì đem hứa khai kéo đến sổ đen. Hứa khai lắc đầu kênh đội ngũ nói, không đúng, chúng ta khả năng tìm lầm địa phương. Bên này sơn động không nên có manh mối Có cái gì chứng cứ? Sợi hỏi. Chính là cảm giác. Phi hòa nói, nghe. Tiếng nước. Ba người lại đi vài bước, là một cái xuất khẩu, một đạo thác nước phong lấp kín xuất khẩu. Sợi hãn, các người tưởng có phải hay không cùng ta giống nhau. Phòng trừng là. Hứa khai truyền tống ra thác nước, tả hưu vừa thấy, quả nhiên chính mình thân ở ở lang thần pho tượng dưới chân. Pho tượng hạ có một đạo cửa đá, hứa khai đi qua đi đẩy không có đẩy ra, phát hiện trên cửa mặt có cái bất quy tắc ao hám động. Sợi cùng phi hỏa thực chật vật ra tới, cũng đẩy hai hạ, không có mở cửa. Phi hỏa nghi hoặc hỏi, Có ý tứ gì? Ân Hứa Khai phiên bao vây, lấy ra thương xót thần thạch có thể trùng hợp đặt ở ao hầm trong động. Cửa đá kéo kẹt một tiếng, chậm rãi hướng bên trong mở ra. Hứa Khai vội đem thương xót thần thạch ném hồi bao vây chung. Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện yêu say đắm thần điện. Hứa Khai kích động, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thế nhưng phát hiện yêu say đám thần điện. Phi hỏa buồn bực, đều bị người chỉnh đã chết, còn có ái. Tình yêu giới truyền lưu một câu Không cần ghen ghét phối ngô đối người chết nhớ mong, bởi vì người vô luận nhiều ưu tú, đều so bất quá một cái người chết. Hứa khai nói, này đối phối ngâu muốn thật sự tư buôn thành công, quá 3 năm 5 năm ngọt ngào tình yêu sinh hoạt, đánh giá liền phải bắt đầu hối hận lúc trước tư buôn. Mà ở tình yêu ngọt ngào nhất nhất bi tráng trung tử vong, đó chính là khắc cốt mình tâm ái. Đặc biệt là đối còn chưa chết đi kia nam tính người sói tới nói, mối tình đầu chính là hắn vĩnh viên tưởng niệm. Sợi những mày! Đánh chết các ngươi ta đều không tin kia nhiệm vụ sẽ hoa ở bên trong này. Ý của ngươi là? Hứa khai hỏi. Hẳn là vào xem. Sợi trả lời. Không đi vào ta khở à, tuy rằng biết địa điểm, nhưng là xem hứa khai kia bảo bối, đánh giá là sẽ không ngưỡng chính mình tới mở cửa lấy bảo. Rất đơn giản, một cái đại sảnh, một cái tiểu giàn tế, liền không có. Tiểu giàn tế thượng có một khối hồng H2 sắc khí thể lượn lở cục đá. Hứa khai hỏi, ai lấy? Sợi cắn móng tay tự hỏi. Này có thể hay không là cái bây dập nội. Dễ dàng như vậy phải đến đồ vật sẽ không phải quá không thể tưởng tượng sao. Đơn giản. Phi hỏa thương nhất cử nổ súng, viên đạn đánh vào trên tàng đá, cục đá một chút động tính cũng không có. Phi hỏa thu thương, rất không đơn giản. Ta lấy đi. Hứa khai cẩn thận đi đến giàn tế thượng, bàn tay hướng cục đá. Cục đá đột nhiên có linh tính nhảy đánh đến giữa không trung. Một thanh âm chậm dài nói, chỉ có thương xót lực lượng mới có thể tiêu trừ hắn trong lòng vô tận oán hận. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, thương xót sứ giả. Thế nhưng thăng cấp vì sứ giả, hứa khai hỏi, ngươi là ai? Ta là lang thần, lang tộc bảo hộ thần. Thanh âm nói, trạ sở mất đi người yêu sau, cứu hận hoàn toàn tràn ngập linh hồn của hắn. Đại ác ma xả mở ban ân hắn báo thủ lực lượng. Ta biết được hết thẻ sau, làm lang nhân tộc vụ sư dẫn dắt tu sửa này tòa yêu say đắm thần điện, hơn nữa dùng yêu say đắm chi thạch gột rửa trả sở linh hồn, hy vọng hắn có thể thoát ly cứu hận, rời đi xa mở không chế Nhưng ngồi đến nguyệt thực chi dạ hắn cửu hận lực lượng liền dị thường cường đại, thậm chí vượt qua đối vị hôn thê yêu say đắm. Sạc mở hứa khai cũng không như sinh, là làm ác ma đại ốt, chính là hắn cải tạo tắc tư, làm hắn trở thành cùng dạ tịch giống nhau có lực lượng người. Này nhất am hiểu cũng thích nhất tràn ngập cửu hận linh hồn. Sợi nhất tay hỏi, ái thần không phải lấy cung cụ vì sao? Ta là lang thần, có được yêu say đắm chi thạch lang chi bảo hộ thần. Lang thần nói, các dũng sĩ, các ngươi nguyện ý đánh bại trả sở cửu hận sao? Không muốn. Ba người cùng nhau trả lời. Đem hai cái bộ lạc đương đồ ăn chết SS, Người hỏi nguyện ý hay không khiêu chiến? Người dứt khoát hỏi nguyện ý hay không chịu chết. Lang Thần vui mừng nói, Lang Thần cảm tạ các người thương xót. Hệ thống nhắc nhở, đánh bại cừu hận trả sờ. Lang Thần cường mua cường bán. Môn bị đóng cửa, yêu say đám chi thạch thượng hắc khí càng ngày càng nặng. Sợi rút kiếm hỏi, Mà gì cách vách, có phải hay không mỗi cái thần đều như vậy vô sỉ? Ba người bố phòng, hứa khai hỏi Vì cái gì nói mối tử Ác mộng chi thần so lang thần còn cầu nương dưỡng. Sợi mắng, cái kia vương bắt đạn phát độc thể nói bên trái cái dương có bà bối. Kết quả, kia bảo bối là hắn bị cầm tù ở thế gian thân thể. Vừa mở ra, đem chúng ta toàn làm thịt, con mẹ nó. Ác mộng sao, ngươi khai cái nào cái dương đều là chết. Hứa khai khinh bị, một chút lo dịp cũng đều không hiểu. Ta một người thành thật, ta nào có các ngươi đê tiện. Sợi khởi thuẫn, hắc khí đã thành hình. Một con 10 mét cao thật lớn người sói xuất hiện ở giàn tế thượng. Màu đỏ đôi mắt, toàn thân lượn lờ hắc khí. Màu đen nùng mau trải rộng này toàn thân, thoạt nhìn không chỉ có hung ác, lại còn có phi thường xấu xí. Phi hỏa đoan thương nhắm chuẩn nói, thật không hiểu, như vậy ghê tẩm còn có người thích. Nhân ra xem ngươi, liền tượng chúng ta xem hắn giống nhau xấu. Hứa khai dứt lời, u linh kiếm ra. Không tưởng đối phương là hư ảnh. Giây tiếp theo, người sói nửa ngồi sổng thân. Hứa khai nói phi hỏa Đánh. Ngươi không biết xấu hổ làm ta kéo cựu hận. Phi hỏa nét mực một câu nổ súng, ở giữa ấn đường, ra bạo kích. rất huyết 1% Người xói hét lớn một tiếng, phát đi lên. Sợi cử Thuận ngăn trở, cùng thuận giống nhau lớn nhỏ lang chảo chụp được. Sợi bị đòn nghiêm trọng giống nhau, cả người bị đánh lui ra 10m nhưng như cũ bảo chỉ phòng ngự tư thái. Sợi tê, đi bộ, hỏa tiễn ném ta. Cái gì ham mê đây là? Chính mình cùng người chơi sáp. Tưởng về như vậy tưởng. Hứa Khai vẫn là ném qua đi một cây hỏa tiễn. Sợi Tầm Chắn nhất cử, đem hỏa tiễn đón đỡ xuống dưới. Lúc này người sói trùng hợp vào tới, cự trảo rơi xuống phía trước, sợi khởi động thuần đánh, tấm chắn một tiếng vang lớn, người sói bị tạp đơn chân quỳ trên mặt đất. Lợi hại. Hứa Khai kinh ngạc cảm thán. Sợi thuần đánh là ở trong thời gian ngắn đón đỡ thành công sau phản kích mới có thể sử dụng kỹ năng. Bởi vì bị đánh lui, sợi thời gian kém biến mất. Vì thế lợi dụng đón đỡ hỏa tới xúc tích thuần đánh thời gian. Này một thuẫn đánh gãi đúng trâu ngứa. Phi hỏa lại lần nữa mệnh trung ấn đường. Một cái đầu so người chơi ba cái mông còn muốn đại, đánh trúng so đánh không trúng khó khăn còn muốn thấp. Giống. Người sói một cái tắt quét ngang lại đây, sợi tâm chắn đón đỡ. Không nghĩ tới lần này sợi trực tiếp bị đánh bay. Giữa không trung chiều phi hỏa kẻ rớt. Phi hỏa tác bình tĩnh lại mệnh trung người xói ấn đường. Người sói hai chân một chống mà, cấp tốc đánh sâu vào mà đến. Một đạo tường đá đất bằng dựng lên Người sói thân thể đánh vào tường đá thượng, lào đảo hai bước, lại giống đến bấy dập bên trong. Sinh mệnh rơi xuống 2%. Hứa khai kinh hãi, hắn không kinh chính mình bấy dập chỉ có thể tạo thành đối phương 2% sinh mệnh thương tổn, mà là kinh phi hỏa trưởng thương ngắm bắn thế nhưng đạt tới chính mình bấy dập một nửa thương tổn. Phải biết rằng bấy dập đã tiến dai, hơn nữa là chết, kỹ năng làm lệnh muốn 30 giây. Mà bay hỏa là chủ động công kích, 4 giây thượng đạn dược. Vi lực của nó so A cốt đánh ngắm bắn bạch cốt mũi tên còn phải cường đại Nếu không có phi hỏa, liền chính mình cùng sợi hai người, tuyệt đối lộng bất tử này nha. Ha! Chính mình lòng có điểm đại, thế nhưng còn tưởng giết chết đối phương mà không phải hấp hối dây ruộng. Người sói bị bấy dập chói buộc, nhưng tay đủ trường, ôm đồn hướng phi hỏa. Phi hỏa quát một tiếng, đôi tay cầm trường thương, cầm lấy súng thác trực tiếp nện xuống đi xuống, này chiêu vì trưởng thương đạo sư quyền trụ, báng súng gần đánh. Hứa khai đánh vỡ hiểu thành phố ngầm phó bản thời điểm gặp qua cục đá người sử dụng Diệp hàng bị chiêu này đánh một chút tính tình cũng không có. Một tạp dưới, người sói mạnh mẽ nằm sắp xuống đất 3 giây. Phi hỏa viên đạn đã lên đạn, lôi kéo thương xuyên, phi thường khốc đối người sói đầu nổ súng. Rồi sau đó xoay người liền chạy. Mẹ nó, thấy thế nào người khác chức nghiệp càng xem càng thuận mắt. Sợi kêu to một câu, cử thuẫn ở phía trước, mở ra chạy vội. Người sói vừa vặt lên, bị tấm chắn va chạm bay đến giữa không trung. Nay chiêu cần thiết phối hợp chạy vội sử dụng. Có thể đâm bay hết thẻ thẳng tắp thượng mục tiêu, nhưng không cụ bị lực sát thương. Hứa khai ưu linh kiếm thiết quá người sói thân thể. Người sói lên, sợi ở đệ nhất vị, hứa khai ở vị thứ hai, phi hỏa ở vị thứ ba. Đại gia tam điểm một đường về tới trước kia khai chiến tình hình thượng. Nhưng người sói chiến thuật đã xảy ra biến hóa, người sói một tay một tạp sàn nhà, khoảng cách nó gần nhất sợi thân thể hơi chút lay động. Người sói vọt lại đây, một cái tắt phách về phía không môn mở rộng ra sợi. Sợi gặp nguy không loạn Bắt đầu cảnh trong gương phân thân. Một cái cảnh trong gương bị người sói trụ phi. Sợi cùng một cái khác cảnh trong gương không chút nào sợ hãi gần người vật lột. Đối chiến 20 giây, người sói ở giáp công dưới mất đi 10% sinh mệnh. Lúc này người sói đột nhiên ngẻ, từ sợi trên đỉnh đầu nhảy quá, nhào hướng hứa khai. Hứa khai sớm vạn phần đề phòng, khởi tường đá, người sói chân bị tường đá quả trụ, ngã lộn nhào té ngã xuống dưới. Phần đầu chiều hạ, hôn mê 3 giây lại bị Hứa Khai cùng Phi Hỏa hành hạ đến chết 3 giây. Hứa Khai ném cái khu vực giảm tốc độ, rồi sau đó cùng Phi Hỏa tả hữu tách ra. Sợi mắng to Hứa Khai phá tường chắn đường, người sói đôi tay một tạ mà nhảy hướng Phi Hỏa. Phi Hỏa bắn súng kỹ năng còn ở làm lạnh, lập tức kinh hãi. Hứa Khai vội vàng truyền tống đến Phi Hỏa trước người, ra hào ảnh ngăn cản. Hào ảnh bị thành mà nhỏ. Nhưng dây tiếp theo rốt cuộc ngăn cản không được, Phi Hỏa bị đánh bay lên té rất trên mặt đất, sinh mệnh rơi xuống bảy thành. Phi Hòa Kinh, như vậy hung tàn. Sợi nói, không được A đi bộ, như vậy đánh chúng ta bao chết, công kích quá cường, tiết tấu quá nhanh. Hiện tại vấn đề chỉ là chúng ta ai chết trước vấn đề. Ngươi cảm thấy chúng ta yêu cầu cái dạng gì nhân tài. Hứa khai hỏi. Không chế pháp thuật kỹ năng còn chưa đủ, gia hỏa này chụp chiến sĩ gần nửa huyết. Chúng ta kỹ năng làm lệnh quá chậm. Sợi nói, trừ phi lưu lạc thiên ngai kia tiện nhân ở. Thái thượng Lão quân cấp tốc nghe lệnh. Hứa khai lấy ra triệu hoán quyển trục hô, chú lùn hiện thân. Hưu một tiếng, lưu lạc thiên ngai không thể hiểu được xuất hiện ở hứa khai bên người, tả hưu nhìn xem hỏi, nani, cái gì? Sợi cầm thật lâu không thể khép lại, trong mắt trận tròn xem lưu lạc thiên ngai, chân nhân sao? Vô nghĩa? Lưu lạc thiên ngai buồn bực, tình huống như thế nào? Này lông xù sù là thứ gì một cái tắt lại đây, lưu lạc thiên ngai bị đánh bay. Hứa khai hô, phi hỏa tổ lang heo. Lưu lạc thiên ngai tiến tổ phát điên. Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ngươi muội a, mau đánh a, xoẹt ss. Sợ giận. Phản ngươi muội, lao tử đang ở bên hồ ngắm phong cảnh cùng Hoa Tiên tử nói chuyện thiếm, đột nhiên liền đến rác rưởi phòng gặp được chỉ dã thú, ngươi nói có thể không hỏi sao? Lưu Lạc thiên nhai gió lốc chi truy ra tay, người sói lực vượng. Lưu Lạc thiên nhai uống thuốc, biên đòn nghiêm trọng biên nói, gia hỏa này hảo cường công kích, đánh ta rớt 55% huyết. Thuận tiện hỏi lại một câu, ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 419, Yêu say đắm thần thạch. Vận mệnh an bài. Hứa khai thuận miệng trở về một câu. con tôm văn học. kia vì cái gì vận mệnh bất an bài ta tiến vào phong bế nữ suối nước nóng nhà tám. Lưu lạc thiên ngai liệt địa kích khởi động. Lại vượng rất người sói, làm một người vượng thần. Lưu lạc thiên ngai thích nhất như vậy khi dễ người cùng khi dễ lang. Bởi vì ngươi không cái loại này mệnh a Hứa khai nói, soát hảo ết ta thỉnh ngươi đi nam suối nước nóng. Nam nhà tắm không có phong bế Vận khí tốt, còn có thể gặp được một hai cái mội tử dình coi. Sợi biên chém biên nói, ta nghe nói có các mội tử thành lập dình coi đoàn sau, nam tính phao suối nước nóng xuất bay lên 50%. Duy độc là vong linh anh em, đánh chết đều không đi suối nước nóng. Các người cảm thấy có điểm tư sắc nữ nhân cần thiết dình coi sao. Phi hỏa lạnh lùng ném một câu. Lưu lạc thiên ngai bi phẫn, ti vận mệnh chính là như vậy, mị nữ cũng không chiếu cố sinh ý còn không ra vượng. Lưu lạc thiên ngai đòn nghiêm trọng mọi nơi không ra vượng xoay người liền chạy, điều kiện vừa thấy, đến gia hỏa này không có đoàn đội tinh thần, người chạy trước trước tiếp đón một tiếng á sợi vội vàng hộ thuẫn trước ngực, bị chủ phi. Người sói lại nhảy, nhảy hướng về phía Lưu Lạc Thiên ngai. Lưu Lạc Thiên Nhai kinh hãi, mở ra hành quân gấp một đạo ảo ảnh chạy trốn mà đi, người sói chỉ kém 0.1 cm liền sờ đến Lưu Lạc Thiên Mai Mông. Hứa Khai Nhạc, lãng heo, người kỹ năng ta như thế nào càng xem càng đáng kinh. Người có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục ta kỹ năng. Hào đi, lãng heo, ngươi càng ngày càng đáng khinh. Ai lưu lạc thiên ngai ngữ khí cô đơn nói, lao bà của ta cho ta điện thoại, ước ta cuối tuần đi nhà nàng ăn cơm. Cái gì? Phi hỏa cùng sợi hai người sướng sốt nửa ngày, hồn nhiên không có lý giải những lời này là có ý tứ gì. Hứa khai tiểu tâm nói, lãng heo à, này chỉ lang chính là bởi vì lao bà bị tử thần cấp đi, được đến xạ mở lực lượng. Nếu không ngươi cũng cầu nguyện hạ. Xem lao tắt hôm nay có hay không đi làm? Nói không chừng nhờ họa được phúc. Hừ. Đoạt lao bà của ta giả tuy xa tất tru. Lưu lạc thiên ngai tiêu gạo, lao tử liền không đi. Chứ phi nàng lại đánh một lần cho ta. Sợi cùng phi hỏa là không hiểu ra sao, nhưng này không ngại ngại bọn họ hạ tử thủ. Nhiều lưu lạc thiên ngai cái này cường vượng, phòng cường cao thủ, tình thế lập tức xoay chuyển. Người sói bị bốn người ăn gắt gao. Bất quá, đây cũng là phối hợp tinh tế. Đặc biệt là hứa khai hỏa tiễn liên quan sợi thuẫn đánh làm lưu lạc thiên nhai xem đến trận mắt há hốc mộm, này hai người quá có ăn ý đi. Lại đánh một hồi lưu lạc thiên nhai xem minh bạch, hứa khai không chỉ có có khống tràng kỹ năng, còn có khống tràng kỹ thuật. Hắn rất phối hợp ở sởi yêu cầu thời điểm rơi xuống hỏa tiễn. Rồi sau đó tường đá, bấy dập hạ gãi đúng châu ngứa. Làm đại gia nhẹ nhàng phát ra. Phi hỏa nghe hứa khai đem lưu lạc thiên nhai chuyện xưa nói xong, nghe ghen ghét nói Một người nữ sinh có thể được đến hai cái nam nhân như vậy hái mộ. Còn tôn văn học hẳn là thực vinh hạnh. Lao tử là hái mộ, nhưng lão bà của ta bị tiện nhân sở lừa. Hắn là dùng thủ đoạn. Lưu lạc thiên ngai cũng là để ý chính mình thua, để ý chính là phong định vi liên sử dụng đê tiện thủ đoạn. Phi Hòa nói, theo ta bản nhân tới xem, ngươi càng để ý chính là phong định vi liên dùng đê tiện thủ đoạn phá hủy các ngươi nhiều năm như vậy hữu nghị. Mà không phải bởi vì phong định vi liên cưới lao bà ngươi. Lời này như thế nào như vậy biệt níu? Đúng vậy, thiêu tiện nhân ta cùng hắn xuyên quần thủng đấy liền nhận thức 22 năm cùng trường, đồng sự hữu nghị. Liền như vậy bị hắn phá hủy. Sợi lạnh lùng nói, con mẹ nó, cái nào vương bắt đảng dám kêu lão bà của ta vì lão bà, ta liền đem hắn đầu lưới cát rớt. Hứa khai đồng ý nói, phong định vi Liên rất nhẫn ngươi, đối với ngươi cũng thực ấy nấy. Vẫn luôn kỳ hảo tưởng hóa giải cái này mâu thuẫn. Ta cưới láo bà của ta. Ta cũng nguyện ý cùng hắn hóa giải mâu thuẫn Lưu lạc thiên ngay nói, tính, sợi nói rất đúng, hắn lao bà, hắn lao bà liền hắn lao bà. Nhưng chúng ta ân đoán không thể tiêu. Hai tử đều có, ta còn có thể thế nào đâu. Lưu lạc thiên ngay một bộ khổ sò so vô cùng bộ dáng. Sợi nói, ta đến ngươi. Mẹ nó hận nhất chính mình huynh đệ chơi tầm nhãn. Nữ nhân là cái gì? Nữ nhân chính là quần áo. Vì nữ nhân cấp huynh đệ sau lưng hạ bộ. Không phúc hậu. Phi hòa hỏi, nếu ngươi huynh đệ thích lao bà ngươi, Người ly hôn sao? Ân sợi sửng sốt một hồi nói, tại huynh đệ góc tưởng, loại người này không gọi huynh đệ. kia nếu lao bà ngươi muốn cùng người ly hôn gả cho người huynh đệ đâu. Sợi nói, này người sói ra thật hầu. Ba người cùng nhau khinh bỉ. Hào đi. Ta xin lỗi. Nữ nhân so huynh đệ quan trọng. Sợi hư một tiếng, nhưng huynh đệ cũng rất quan trọng. Biết kéo, thuân đánh. Hứa khai mặc kệ người này. Người sói bạo tàu, S.S. đều sẽ bạo tàu. Long loại không bảo tẩu nguyên nhân là bọn họ đều là tiểu binh. bạo tẩu sau, người sói tốc độ nhanh hơn 50%. Bởi vậy, lập tức chiến cuộc căng thẳng. Trừ bỏ hứa khai. Mặt khác ba người mỗi người bị chụp phi một lần. Đại gia đình chỉ nói chuyện thiếm, chuyên tâm đối phó người sói. Hứa khai nói, sợi không thượng, lưu tấm chắn kỹ năng bảo hộ phi hỏa. Hảo. Sợi cũng biết phi hỏa là bốn người trung phát ra người mạnh nhất. Hứa khai u linh kiếm còn có thể, nhưng hứa khai không cần bảo hộ. Đến nỗi lưu lạc thiên ngai, hắn chạy trốn thực mau. Đưa người sói nhằm phía phi hỏa, phi hỏa triệt thoái phía sau. Sơi tâm chắn đánh sâu vào, thuẫn đánh, đón đỡ vì phi hỏa thắng được lui lại thời gian. Đồng thời hứa khai khu vực giảm tốc độ, tường đá, bấy dập. Ảo ảnh cũng có thể ngăn cản người sói. sợi ngăn cản một lát sau, liền ra phân thân rủ dỗ Lưu lạc thiên ngai gió lốc chi truy làm lạnh tương đối mau, xoay người là có thể sát trở về. Truy hứa khai là tự mình chuốc lấy cực khổ Hứa khai xong truyền tống chạy trốn nhanh nhất, thình lình còn sẽ hạ bấy dập. Giảm tốc độ nơi tay, diều ta có. Cho nên người sói bạo tàu sau, tuy rằng cấp người chơi mang đến trong lúc nhất thời phiền thoái, nhưng lại như cũng là người chơi chiếm cứ thượng phong. Đương người sói chỉ có 1% sinh mệnh thời điểm, đột nhiên ở vô kỹ năng dưới tác dụng quỷ một gối xuống đất. Hứa khai vội nói, đỉnh. Như thế nào? Phi hỏa nhắm chuẩn hỏi. Ta là thương xót sứ giả hứa khai long lánh tinh quang để sát vào Người sói một cái tắt đem hứa khai chủ phi, tiếp tục quỷ xuống đất. Lưu lạc thiên ngai khiếp sợ nói, lột ra, ngươi hay là muốn dùng ngươi thương xót tâm tới thuyết phục hắn. Không được sao. Hứa khai lấy ra cục đá hỏi lại. Vấn đề là ngươi có thương xót tâm sao? Ta có thương xót thần thạch. Hứa khai lấy ra cục đá sau cục đá phát ra quan mang. Người sói trên người hắc khí dần dần bắt đầu đạm đi. Cuối cùng hắc khí chút hết, người sói đứng lên. Con mẹ nó, nhân gian hắc Lưu Lạc Thiên nhai khiếp sợ nói, so sánh với ta về điểm này toàn khuất tính cái gì? Đi bộ, ngươi căn bản là là nghịch thiên sửa mệnh. Hứa Khai Dương không nghe thấy. Ngươi sói xem bốn người chơi nói, kỳ thật ta sớm đã tử vong. Ần ần. Bốn người chơi gật đầu. Cảm ơn các người đem ta linh hồn từ xà mỡ trong tay cứu vứt ra tới, các người nguyện ý đạt được lực lượng của ta sao? Ần ần. Bốn người chơi lại gật đầu. Người sói phất tay, bốn đạo quang mang rơi xuống bốn cái người trời trên người. Hứa khai vừa thấy rơi lệ đầy mặt, lang ca, có thể hay không đạt được trí tuệ của ngươi. Có lầm hay không, cơ sở lực lượng gia tăng 10%. Này ngươi sói cũng quá phúc hậu. Sợi cùng lưu lạc thiên ngai khen, không tồi không tồi. Ở đại gia ai thán cùng tán thưởng trong tiếng, ngươi sói chậm dãi biến đạo. Biến mất. Yêu say đắm thần thạch rơi xuống hứa khai trên tay. Yêu say đắm thần thạch, đặt bao vây chung, pháp lực khôi phục tốc độ thêm thành 50%. Thứ này cũng không tệ lắm a Hứa khai cũng vừa lòng. Phi hỏa nói, chúng ta còn phải đi tìm đâu? Lưu lạc thiên ngai. Chúng ta thiếu một người, người tới sao? Lưu lạc thiên ngai trả lời, đi, đương nhiên đi. Sở nghi hoặc hỏi, bọn họ hai cái còn ở bên ngoài nằm bỏ đâu? Như thế nào liền thiếu một người? Hứa khai cười, chúng ta muốn an toàn rời đi, bọn họ không phải khẳng định muốn thiếu một người sao? sợi không nói lời nào. Hứa khai cùng phi hỏa nói chính là tình hình thực tế. Chỉ có dựa vào vô tâm đem bầy sói lôi đi, bọn họ mới có thể thuận lợi đến an toàn địa điểm ọ phơ lỉn, chờ bầy sói sau khi trở về trở lên tuyến. Bất quá phía chính mình liền phải thiếu một người. Liền dư lại thần tiễn cùng chính mình. Tam đánh nhị, biến thành nhị đánh tam. Có điểm huyền. Bốn người đi rồi cửa động, bên này có hai lựa chọn, tiêu diệt bên này bầy sói lại đi ra ngoài chờ đợi vô tâm kéo lang lôi đi. Còn có một cái biện pháp chính là vô tâm trực tiếp lôi đi. Phi Hòa nói, ta cùng vô tâm nói. Lôi đi quay sau, ta bổ nàng 500 kim. Hứa khai hỏi, nàng nói như thế nào? Phi hỏa lắp đầu, nàng không nói lời nào. Sợi biết vô tâm vì cái gì không nói lời nào. Đang ở cùng hồn phách thương lượng, hồn phách lại tin tức chính mình. Sợi cuối cùng vẫn là đồng ý cái này đề nghị. Bởi vì cần thiết phải có người hy sinh. Thần tiện rõ ràng không đủ kéo quái tư cách, hơn nữa đều không phải là chính mình không có hy vọng. Một khi sát quốc vương sau. Thần tiễn tiên la địa vong không chế mấy người có thể đạt tới 12 giây. Chính mình là có thể chạy xa xa đọc thu hồi thành quân chủ. Vì thế vô tâm bị hy sinh. Hứa khai xuất động sau tả hữu nhìn nhìn Như thế nào chỉ nghe thấy phía đông lang động tinh đâu. Loạn thế nhân phương Tây hai cái huyệt động chẳng lẽ đều rửa sạch. Bốn người tới rồi đường núi khẩu họ phơ lỉn. Ước chừng 3 phút sau, đại gia cùng nhau ô lai. Không có người lại đi quan tâm vô tâm. Hứa khai cho phi hỏa 200 kim. Này tiền không thể làm phi hỏa một người ra Rồi sau đó đại gia tổ khởi Xuống núi, tiếp tục từ đại lộ Truy tìm quốc vương Quốc vương ngươi ở đâu Vấn đề này là hơn 10 đám người đều đang hỏi vấn đề Internet bảo mật tính phi thường thấp Hứa khai còn ở cùng người sói liệu mạng thời điểm Này tin tức liền thượng diễn đàn Nếu muốn từ đại hiệp hội trên tay cướp lấy quần trượng Tiểu hiệp hội không nghĩ tới Nhưng là nếu là đi giết một cái bắt được quần trượng Không chỉ có là hiệp hội Ngay cả người chơi chiến đội cũng tâm động. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là kẻ tới sau, lại thêm ác lang sơn thanh danh bên ngoài, tương đối có cơ hội tranh thủ quốc vương mạng nhỏ chỉ có đã tiến vào ác lang sơn hơn 10 đám người. Hứa khai tin tức phi hỏa, thấy đi, người muốn đem quốc vương cấp giết chết còn đơn giản điểm. Người muốn đem hắn tồn tại mang về, hy vọng phi thường xa vời. Không nói cái khác, bên này 5 người, sợi cùng thần tiễn cho dù không động thủ từ bỏ nói, 3 người bảo hộ một cái quốc vương. Muốn đưa ra ác lang sơn, kêu có điểm người si nói ngậu. Phi hỏa cười khổ, ta biết. Đưa ra ác lang sơn đã là không có khả năng nhiệm vụ, còn muốn đem quốc vương đưa đến có nhân loại chấn trưởng thành trấn đó là khó nhà trên khó. Quốc vương thứ này vừa đến chiến loạn liền thành hương bánh bao. Quân không thấy sạt đảm ở chiến tranh khi cao tới 2.500 vạn Mỹ Kim Treo giải thưởng, không biết bao nhiêu người chẳng trọc hận không thể thấy lao tắt chính là chính mình hàng xóm. Hứa khai tin tức, nếu không dứt khoát chúng ta đem quốc vương giết, đem quyền trượng bán cho sợi. Chúng ta lại có minh hữu, lại đến chỗ tốt. Tổng so giỏ che mốc nước hảo. Tuy rằng hứa khai có chuyên nghiệp tinh thần, nhưng hắn tiếp chính là phi hỏa bằng hữu hủy thác, đương nhiên phải vì phi hỏa suy nghĩ. Thật sự không có mặt khác biện pháp sao. Hoặc là chúng ta có thể thỉnh Thương Vân tới hỗ trợ. Xả, Thương Vân quay đầu lại liền đem quốc vương làm thịt nhắm rượu. Ngươi thật sự muốn làm cũng không phải không được. Bất quá, chúng ta đến trước tìm được quốc vương. Ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực. Chương 420, quốc vương vận mệnh. Đại lộ tiến lên một hồi, hứa khai hướng chính diện mở ra một đội ngũ phất tay tiếp đón, rộng rộng. Đi bộ. Thiên khoát phất tay. Vóng. Hứa khai hỏi, làm gì đâu? Phó đội trưởng Sắc Lang đoạt đác, tản bộ. Sợi mắng, nị mạ, tản bộ đến ác lang sơn, vô sỉ cũng muốn có điểm điểm mấu chốt. Sắc Lang hỏi lại, sợi ngươi làm gì tới? Sợi chính khí trả lời, tản bộ. Khó chịu cùng lao tử một mình đấu. Ngày ngươi tổ tiên. Sắc lang trong lòng mắng một câu, đây là lòa khiêu khích. Bất quá còn đừng nói, vô luận một mình đấu vẫn là đội ngũ chiến, phía chính mình thực lực đều thực có hại. Chính mình chỉ là địa phương đại biểu đội, nhân ra là quốc gia đại biểu đội. Tinh tuyển quốc gia cấp nhân tài đại biểu đội. Hứa khai kênh nói, bọn họ là đối diện lại đây, có thể hay không bị bọn họ giết. Sợi trong lòng căng thẳng, nói không chừng thật bị bọn họ cầm. Sợi lập tức tin tức h Thiên lang muốn từ bên này đi ra ngoài, chuẩn bị làm rớt bọn họ. Nếu là như thế này, liền không thể đọc thủ, nếu không chính mình thế đơn lực mỏng muốn thiệt tỏi lớn, sợi ha ha cười, nói giỡn, rộng rộng, có thời gian thỉnh ngươi uống trà. Thiên khoát gật đầu, cảm ơn, lần trước ngươi mời ta. Lần sau ta thỉnh ngươi đi. hào thuyết, đi rồi. Sợi thái độ làm sắc lang mấy người chào không được đầu. Thiên lang chiến đội đi xa, phi hỏa thấy hứa khai tại chỗ rừng bước hỏi, như thế nào? còn ở lo lắng bị bọn họ giết. Không phải. Hứa Khai nói, là cưới xe ngựa, xe ngựa mất đi bất luận, hắn mang cái vệ binh vẫn là bộ binh. thức mau liền sẽ bị thú ma đuổi theo. Sao có thể còn có thể đi tới xa như vậy đâu? Có đạo lý. Mấy người gật đầu. Quốc vương chỉ cụ bị cấp bậc cùng phòng ngự, không cụ bị kỹ năng cùng công kích tính. Phi hỏa xoay người, đó chính là ở chúng ta nơi này đến xe ngựa vị trí này 10 phút lộ trình chung bất luận cái gì một cái đường nhỏ. Hứa Khai nói, Tìm đường nhỏ, dựa theo bình thường có chuyện vệ binh sẽ ở đường nhỏ thượng phong đổ thú ma làm quốc vương chạy trốn. Vóng, ngừng đầu xem bên này tiểu sơn, sơn sơn liền cầu treo bằng dây cáp, thật sự lên núi, chỉ sợ tìm lên liền tương đường khó khăn. Quay đầu lại tìm ước chừng 5 phút đồng hồ, lập tức có thu hoạch. Một mặt hoàng kim tâm chăn ném ở đường nhỏ thượng. Mấy người lên núi. Đây là so thác nước bên kia muốn lùn đến nhiều tiểu sơn, thực mau 5 người liền đến đạt đỉnh núi. Đây là thực bình thường đỉnh núi Có mấy chỉ lang ở tuần tra, còn có một cái lang động. Hai điều cầu treo bằng dây cắp một cái hướng đông sơn, một cái hướng tây sơn. sát lang. Phi hỏa ngồi xổm thân nhắm chuẩn, một bắn chết mệnh một con. Ở liệp ma chung quái vật đại bộ phận không ánh sáng động vật bản tính, chỉ có thấy người chơi mới có thể phát động tiến công, cái múi cùng lô thai là vô dụ. Nam sắp xuống thượng đạn, lại dây một con. Thức mau, mấy chỉ dã lang bị phi hỏa toàn bộ giết sạch. Phi hỏa hỏi, đi nào con đường. Thiếu cái đôi mắt ứng kỵ cung sắc thật thực không có phương tiện A. Hứa khai nhìn xem Đông Sơn nhìn nhìn lại Tây Sơn, nếu mày nói, nếu dựa theo bị truy nóng nảy trạng thái, đi thẳng tắp Đông Sơn là có khả năng nhất. Nhưng là Tây Sơn khoảng cách gác lang Sơn xuất khẩu gần nhất. Kiều phi hỏa gió hỏi. Loạn thế nhân, không bằng chúng ta một người đi một cái lội như thế nào. Ha ha. Kiều cảm tình là hảo. Loạn thế nhân thanh âm từ lộ hạ chuyển đến, chào mọi người. Đi bộ, người như thế nào biết ta đi theo. Ta liền tùy tiện hoa một chút. Hứa khai nói, vô tâm mang bầy sói rời đi, chúng ta họ phờ lỉn, các ngươi xuất động đi theo hạ tuyến. Nếu là cái này tình huống, kia tây động lang cũng đã bị các ngươi rết sạch. Vô tâm mang lang đi rồi, ta phát hiện chỉ mang đi phía đông lang, phía tây lang một chút động tĩnh cũng không có. Liên đoán được ngươi khẳng định muốn làm gì chuyện xấu. Loạn thế nhân dẫn người đi đi lên cười nói, kia hành, ta đi đồng sơn. Hảo. Hứa khai gật đầu. Ta còn là đi tây sơn đi. Loạn thế nhân thay đổi chủ ý. Hảo. Hứa khai cũng không phản đối. Ta đột nhiên tưởng phía đông đi hai người, phía tây đi ba người. Hảo A. Hứa khai cười, một hồi đem các ngươi tách ra làm rớt. Ha ha. Loạn thế nhân cười, đi bộ thật sẽ nói giỡn. hắn chơi tâm nhãn sao có thể là hứa khai đối thủ. Xem mặt đoán ý hồi lâu cũng không biết hứa khai là muốn chạy tả vẫn là hưu. Quyết định của người đâu? Đông Sơn. Loạn thế nhân không hề có ý tưởng, dẫn người đi. Hứa khai nhìn theo loạn thế nhân quá cầu treo bằng dây cắp nói, thần tiễn, bảo vệ cho đầu cầu. Hảo. Thần tiễn thực tích cực hưởng ứng. Sở nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Xem phim truyền hình tinh tiết, bị đuổi giết, thú ma lại không thể ở cứu bình đã đến phía trước giết chết hắn. Hoặc là thú ma bắt sống người, hoặc là giấu đi. Hứa khai một lòng tay, mới có ẩn thân ở làng trong động Có nhất định đạo lý. Bây sói là sẽ không công kích. sợi nói, đi. Xoát lang động so xoát lang muốn an toàn đến nhiều, lang cũng không cường đại, chủ yếu là số lượng quá nhiều, một cái động cũng liền trăm tới chỉ, nếu có thể ngăn cản lang vương lao ra sơn động kêu gọi cứu binh, tiêu diệt một động bầy sói cũng không khó khăn. Đỉnh núi tuần tra binh muốn đánh lén giết chết, nếu không lang vương tất rời núi động. Phong đổ cửa động, giết chết lang vương, đây là duy nhất có thể tiêu diệt bầy sói biện pháp. Nhưng không nghĩ tới, này trước động tiến vài trăm thước, không có gặp được bầy sói, lại gặp thú ma. Thú Ma là trung tương đối cao cấp vệ binh, đại bộ phận kỹ năng tiền đến dài, trang bị, sinh mệnh đều không kém gì người chơi. Dựa theo liệt ma kỹ sự, bọn họ thuộc về vương quốc bóng dáng vệ đội, hoàn toàn nguyện trung thành quốc vương. Nay chỉ Thú Ma đang ở một cái lối rẽ chờ đợi, thấy người chơi lập tức rút đao vọt đi lên. Lưu Lạc Thiên nhai gió lốc chi truy ra tay trước, sợi chửi rủa, liền ngươi có thể. Đem đón đỡ tư thế đều dọn xong, liền chờ đối phương một đao xuống dưới thuận đánh đối phương. Hiện tại đối phương bất động. Bất động ngươi ngượng ngùng dùng tâm chắn tạp nhân ra. Vì thế sợi chỉ có thể để ra thanh kiếm đao đi lên. Không nghĩ tới, lưu lạc thiên ngai không hề răng nhất chiêu liệt địa kích, liền sợi mang thú ma cùng nhau lại vượng Sợi giận dữ, lưu lạc thiên ngai căn bản không để ý tới hắn, đòn nghiêm trọng thú ma, lại ra tròn váng. Hứa khai hưu linh kiếm cùng phi hỏa xuống trường liên tục khai hỏa. 15 giây thời gian, thú ma ngã xuống đất bỏ mình, trong lúc liền nhất chiêu đều không có phát ra. Lưu lạc thiên nhai đem cây búa cắm ở phía sau bối đai lưng thượng hỏi, sợi, có ngươi không nhiều lắm, không ngươi không ít chiến đấu, liền không cần hướng phía trước cỏ. Nị mạ! Sợi không để ý tới lưu lạc thiên ngai hỏi, đi bộ, đi nào con đường? Chúng ta như vậy cường đại, còn dùng lựa chọn nào con đường sao? Hứa khai nói, sợi cùng ta đi bên trái, phi hỏa cùng lãng heo đi bên phải. Sợi cả kinh, cái này phân lộ pháp hảo hố cha. Vô luận quốc vương ở đâu con đường? Đánh giá đều không phải chính mình đồ ăn, bởi vì chính mình đánh không lại hứa khai. Nhưng là ngẫm lại lại là tương đối hợp lý phân phối phương pháp. Lưu lạc thiên ngai có khống chế năng lực, có thể đỉnh. Sợi có thể đỉnh, hứa khai có khống chế năng lực. Hoàn toàn phù hợp đội ngũ cân bằng xây dựng Phi hòa hỏi, sợi, có ý kiến gì? Đi thôi. Sợi ngạnh ra lần đầu đáp, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Bước nóng nảy chính mình, chính mình khai phát trận. Ai? Gia hỏa này có hiếm lạ cổ quái chiêu quá nhiều, chưa chắc sẽ bị pháp trận không chế. Kế tiếp thú ma số lượng bắt đầu nhiều lên. Cơ hồ mỗi 50 bước liền phải buộc phát một hồi chiến đấu, thú ma tuy rằng cường, nhưng bốn cái người chơi càng cường. Hai đánh một, nhị đánh nhị, người chơi vẫn là tính áp đảo ưu thế. So với hứa khai bên này, phi hỏa cùng lưu lạc thiên nhai đẩy mạnh càng mau Chỉ chốc lát liền đả thông toàn bộ sơn động, tới rồi tử lộ. Mà hứa khai cùng sợi ở thời điểm này cũng phát hiện quốc vương. Quốc vương cùng thú ma lão đại đang ở cho nhau đối diện. Sợi cùng hứa khai vừa đến, quốc vương thở phào nhẹ nhóm nói, ta dũng sĩ tới, ngươi có thể động thủ. Lời này cái gì lo gì sao? Bất quá nhiệm vụ bất luận cái gì chính là như vậy diễn, sẽ không thật làm quốc vương chết ở thú nhân trong tay. Sợi phát động nhằm phía thú ma lão đại. Sợi rất rõ ràng chính mình tình cảnh, chính mình không chỉ có không thể thừa nhận quốc vương là quốc vương, còn phải đem trong đội ngũ nhân vật suy diễn đi xuống. Như vậy mới có thể ở thích hợp dưới tình huống dẫn dắt đại quân tới bao vây tiêu trừ đội ngũ cướp bóc quân trượng. Phi Hỏa cùng Lưu Lạc Thiên nhai chiều bên này lên đường, sợi phối hợp hứa khai hai bên cùng thú ma đấu lực lượng ngang nhau. Thú ma lão đại Song cầm nơi tay, thình lình chính là Hứa Khai đã từng đối địch quá thú nhân quý tộc phiên bản. Hứa Khai lần đó đánh chật vật phi thường, nhưng nhiều sợi trợ trận, chiến đấu còn ở trong khống chế. Sợi cùng Song cầm một tá, cảm giác rất nghẹn quất. Hắn tâm chắn chín thủ một công. Đương chính mình thuẫn bóp có ra thời điểm, thú ma lão đại đao khẳng định sẽ chém vào hắn trên người. cùng S.S. lấy huyết hoán huyết là nhất không sáng suốt đấu pháp. Sợi chỉ có thể đổi nghề đương tâm chăn chiến sĩ, làm hứa khai làm chủ muốn phát ra. Mà đồng thời, loạn thế nhân cảm giác không thích hợp, quay lại đối thượng trên cầu thần tiễn, tránh ra. Thần tiễn cử cung, ngượng ngủng. Làm. Loạn thế nhân dứt lời, chính mình gương cho binh sĩ nhằm phía thần tiễn. Thần tiễn thiên la địa võng đem này cùng thiên tế hành tinh định đang ở cầu dây thượng. Cầu dây hẹp hỏi, mặt sau người bị loạn thế nhân ngăn cản rất khó thông qua. Giờ ỉ thả ra phi ưng công kích. Thần tiễn phản ứng thực mau băng tiễn xạ kích, đông lạnh trụ phi ưng, phi ưng vô pháp sam động cánh, rơi xuống cầu treo bằng dây cắp nện ở loạn thế nhân trên đầu. Loạn thế nhân cả kinh, khi nào toát ra cái như vậy khó giải quyết tân nhân ra tới. Giang Sơn Đại có tài người ra, tay mới thượng vị kỳ thật không phải thực mới mẹ sự. Nhưng có thể nhảy khống chế được chính mình đội ngũ mà chính mình không quen biết, loạn thế nhân liền cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Phi hỏa cùng Lưu Lạc Thiên ngay tới, cùng nhau liên thủ đem thú ma làm rớt. Phi hỏa đi đến quốc vương trước mặt công thức hóa đối thoại vài câu, đồng thời hứa khai cùng Lưu Lạc Thiên ngai chuyển hướng sợi. Hứa khai xin lỗi nói, sợi ca, không phải ta không tin ngươi, là ta không thể tin tưởng ngươi. nay quốc vương quyền trượng ta khẳng định muốn, ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Sợi giả ngu xúc động phẫn nộ, cái gì Quốc Vương Đi bộ ngươi nói lời này là có ý tứ gì đâu. Thiên khoát cùng ta nói, nàng gặp các ngươi tử vong hiệp hội chủ lực. Hơn 40 khẩu người hẩn nốt ở một tòa cầu đá phía dưới. Hứa khai cử pháp trưởng nói, chúng ta vẫn là đánh đi. Ha ha. Sợi cười, tàn nhẫn độc ác, giết chóc quyết đoán. Ta thích, nhưng ta sẽ không khoanh tay chịu chết Nga. Hứa khai nói, phi hỏa, một hồi sát quốc vương, trước đem sợi làm. Sợi sừng sốt, các ngươi sáng sớm quyết định liền phải sát quốc vương cầm quyền Võ nghĩa Ác Lang Sơn hiện tại nhiều ít đội ngũ ở bên trong, ai có thể đem quốc vương mang đi ra ngoài? Hứa Khai nói, ta cầm quyền trượng, ai có thể chặn lại ta? Tuy tiện bán cái giá cả ta tưởng cũng so 3000 điểm quân công môn cao. Nét mực, động thủ. Lưu Lạc Thiên nhai nói, sớm xem tiểu tử này quá kiêu ngạo, thực sẽ chẳng b. Ni Ma ít. sợi tấm chắn giơ lên nhằm phía Lưu Lạc Thiên nhai. Lưu Lạc Thiên nhai mỉm thị cười, liệt địa kích khởi. Bởi vì liệt địa kích là từ mặt đất phát động, Tấm chắn vô pháp ngăn cản, sợi bị vự. Hứa khai hữu linh kiếm khởi công. Phía trước cơ bản không có trì hoãn, tam cao tay đối phó sợi một người, rất đơn giản. Nguy hiểm chính là sợi 20% tàn huyết khởi động kiếm trận một đường. Không khoa chương nói, như vậy hẹp hỏi địa phương bị sợi khởi động kiếm trận, ba cái người chơi chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Nhưng có cơ hội sao? Lưu lạc thiên ngai gió lốc chi truy truy tròn váng, rồi sau đó liệt địa kích vượng Kỹ năng làm lệnh thời điểm. Hứa Khai ma pháp gông cùm xiển xích, lại một lần ma pháp gông cùm xiển xích. Lúc này gió lốc chi truy làm lạnh xong, ra gió lốc chi truy, liệt địa kích. Hứa Khai huyết phương pháp lực làm lệnh ma pháp gông cùm xiển xích, lại ma pháp gông cùm xiển xích. Sợi hoàn toàn bị phong tỏa xuất kiếm trận khả năng, cuối cùng thực không cam lòng hóa thành bạch quang. Hứa Khai xem quốc vương cười, hiện tại liền dư lại chúng ta thân ái quốc vương. Chương 421: Thay mận đổi đảo. Sợi tử vong, trấn thủ đầu cầu thần tiến sừng sốt một hồi lâu. Thiên tế hành tinh nhân cơ hội khai bạch cốt chi môn vọt lại đây. Thần tiễn lại vòng chỉ bắt được loạn thế nhân một người. Loạn thế nhân nói, đừng đánh, các ngươi sợi bị bộ hành khách âm. Nói lời này là trải qua suy nghĩ sâu xa, thật sự bị hứa khai âm đi rồi quần trượng, như vậy một mảnh núi lớn, còn có tùy thời khả năng xuất hiện bầy sói tập kích, phải bắt được hứa khai khó khăn phi thường cao. Nhưng có thiên la địa vòng thần tiễn hỗ trợ liền không giống nhau, chiêu này chính là định thân chú. Người ở vong chung không thể nhúc đích. Tự nhiên vô pháp sử dụng pháp trượng. Chiêu này là kỵ cung định thân mũi tên cùng vạn bẻo pháp ma pháp gông cùng siếng xích kết hợp phẩm, hơn nữa liên tục thời gia. N. N. Trường, làm lệnh thời gian đoạn. Đương nhiên, trước hai người đều là bình thường kỹ năng, mà không phải đạo sư kỹ năng. Không có khả năng. Thân tiễn nói, bọn họ là bằng hữu Thân tiễn như vậy vừa nói, loạn thế nhân liền phi thường khó chịu, bộ hành khách chuyên hố bằng hưu. Ta chính là hắn bằng hưu, không có việc gì liền hố ta. Vừa rồi ngươi cũng thấy, Thần tiện thực cơ trí hỏi một vấn đề, vậy ngươi còn cùng hắn làm bằng hữu? Loạn Thế Nhân Vô Ngữ thở dài, này cùng ngươi như thế nào giải thích đâu? Tỷ Như phi hỏa trước tìm Hứa Khai, Hứa Khai liền sẽ toàn lực trợ giúp, tương đồng, chính mình trước tìm Hứa Khai, hắn tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp chính mình. Ở như vậy tiền đề hạ, mà khác bằng hưu muốn xem náo nhiệt phải trả giá đại giới. Nhưng không nghĩ tới, Thần Tiễn gật đầu, "Hảo, ta phối hợp các ngươi." Hôn Phách trực tiếp cho hắn ra lệnh, Làm một tân nhân, nhưng lựa chọn không nhiều lắm. Hôm nay thời tiết sáng sủa, thật là cái đi ra ngoài hảo thời tiết. Hứa khai xuất hiện ở cửa động hướng đại gia tiếp đón, ta trước du đắng đi, quốc vương ở phía sau. Ai nha, đi bộ. Loạn thế nhân biên tiếp đón biên đến gần, chúng ta ca hai bao lâu không tụ. Túi chảo. Hứa khai chuyển tống rời đi, thiên la địa vong thất bại. Loạn thế nhân cắn răng, truy, giá hỏa này đoạn chân. Chạy không được rất xa. Lưỡng đạo tường đá phong đổ đường núi. Tứa khai lại ném hai cái khu vực giảm tốc độ, rồi sau đó nhanh chân chiều đại lộ buôn đảo. Cầm thú xuất kiếm giáng hổ, cọc răng kiếm dùng độn không cần thứ, phối hợp hai chiến sĩ phá tường, cọc răng kiếm lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế truy kích mà xuống. Rồi sau đó bị bấy dập hố chết. Loạn Thế Nhân sát đem mồ hôi lạnh, chậm một chút. Thiếu chút nữa đã quên, đối phương còn có như vậy nhất chiêu đòn sát thủ. Đại gia truy kích rời đi, Lưu Lạc Thiên Ngai, phi hỏa cùng quốc vương xuất hiện ở sơn động khẩu. Xem kia quốc vương toàn thân áo tràng đen bao vây, còn bị treo lên trẻ mặt khăn. Nếu không cần điều tra thuật, thật đúng là nhìn không ra là cái. Phi hỏa cùng lưu lạc thiên ngai tả hữu vây quanh quốc vương hạ đường nhỏ. Chỉ cần thượng đại lộ, bọn họ liền lắc mình biến hóa vì đổi giết quyền trưởng người chơi. Bên này hơn 10 đám người, không nhiều lắm bọn họ một đám. Húng chi còn có đại lượng viện quân tới rồi xem náo nhiệt. Mà hứa khai được đến thú nhân quyền trưởng tin tức đã chuyển tới diễn đàn. Hứa khai trở thành đại gia chú ý tiêu điểm Chỉ cần hứa khai bất tử, bọn họ liền phi thường an toàn. Nếu hứa khai vừa chết, cũng không có bạo suất quyền trượng, kia. Tất cả mọi người sẽ hoài nghi bọn họ. Cho nên hứa khai có thể hay không tồn tại đến bọn họ an toàn rời đi ác lang sơn tới nhân loại thành trấn là trong kế hoạch nhất mấu chốt nhân tố. Loạn thế nhân không đốc, liền bởi vì hắn không đốc. Cho nên mới sẽ nghĩ đến quốc vương không có khả năng còn sống. Người chơi chạy đi có khả năng, nhưng muốn từ bên này vận chuyển một cái ra ác lang sơn. Đó là người si nói ngộng. Diệp Hàng có cũng đủ chỉ số thông minh có thể phân tích ra hứa khai là ở hoảng điểm đại gia, bất quá hắn đạt được chính là nhị tam tay tư liệu. Mặt trên nguyên sang lời nói chuẩn xác thuyết minh hứa khai giết chết quốc vương trải qua, còn nói bởi vì việc này cùng nhiệm vụ đội trưởng phi hỏa trở mặt. Pháp hiệu tuyệt sắc không sợ nguy hiểm chạy tới ác lang cốc đối các loại tình huống tiến hành phỏng vấn. Nguyên bản ở bên trong hốn hơn 10 đội đều là cao thủ đội hoặc là chuẩn cao thủ đội. Những người này cùng người chơi bình thường lớn nhất phân biệt không phải bởi vì cấp bậc cao, mà là bọn họ ít nhất có được một vị đủ tư cách đội trưởng. Ở Ác Lang Sơn Hỗn, đủ tư cách đội trưởng định nghĩa chính là không cần trêu chọc đến bầy sói. Cùng với lớn nhỏ hiệp hội chen chúc mà đến đuổi giết Hứa Khai hành động, này đó lớn nhỏ hiệp hội người đều âm thầm lo lắng. Bọn họ tựa hồ đã dự kiến Ác Lang Sơn bầy sói bạo động đổ sổ trường hợp. Loạn thế nhân tin tức, có loại cho ta dừng lại. Hứa Khai cười hồi, "Tiểu dạng, kích tướng" Hứa khai tuy rằng chân đoạn, nhưng khống chế kỹ năng nhiều, đặc biệt đối chân lớn lên chiến sĩ, có tường đá, giảm tốc độ cùng bấy dập tam bảo. Hận đến loạn thế nhân hàm răng phát ngỡ. Loạn thế nhân bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu, lao đại, đuổi không kịp bộ hành khách. Đuổi không kịp cũng nhìn chầm chầm chết, tùy thời báo tọa độ. Bên này người đều qua đi hỗ trợ. Có chuyện cơ. Loạn thế nhân ánh mắt sáng lên, hứa khai bị một đám người đổ xuống dưới. Đi đến gần chỗ vừa thấy. Nguyên lai là Thương Vân mang theo mười mấy người. Thương Vân vốn là ở không xa thành trấn tổ chức chống cự thú nhân sầm lấn được đến tin tức sau, đem nhân tộc tổn vong đại nghĩa ném tới một bên, trực tiếp liền dẫn người phân tam đội tiến vào ác lang sơn. Lại không có nghĩ đến chính mình vận khí tốt như vậy, đụng vào hứa khai. Hứa khai bị thiểm điện tê mọi sau, cũng không chạy trốn. Thương Vân cũng không làm người trực tiếp thượng. Nàng đã thu được tin tức, loạn thế nhân liền ở bên kia không xa. Hứa khai nhìn xem loạn thế nhân. Nhìn nhìn lại Thương Vân cười, Quyền trượng chỉ có một cây nhưng các ngươi có hai đám người, ta hẳn là cho ai đâu. Thương Vân cùng Loạn Thế Nhân trầm mặt không nói, bọn họ ở cho nhau tương đối thực lực của đối phương. Loạn Thế Nhân chỉ có 5 người, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu cường. Thương Vân 13 người, thực lực hơi yếu, nhưng là nhân số chiếm ưu hai bên đánh lên tới tháng bại 2 2 khai. Rốt cuộc thần thánh có thể trở thành mấy đại hiệp hội chi nhất, nội hàm vẫn phải có. Bọn họ còn ở trầm mặt, hôn phách dẫn dắt đại bộ đội tới rồi. Từ vong hiệp hội 42 người từ thương vân sau lưng mà đến, hồn phách thực bá đạo thành hình cung nửa vây quanh, tựa hồ chuẩn bị đem tam phương đều nuốt vào. Thương vân cùng loạn thế nhân nít lại gần, nhược nhược liên hợp kháng cường cục diện thực thỏa đáng thành hình. Hứa khai nhìn xem thời gian, cười nói, không bằng trước hết dết ta. Đại gia không để ý tới hắn. Từ cơ bản đạo lý tới nói, trước hết giết hứa khai là chính xác nhất. Nhưng liền cục diện tới nói, trước hết giết hứa khai là nhất bất chính xác. Tỉ như loạn thế nhân dẫn người giết hứa khai, quyền trượng sẽ ở đâu cá nhân trên người đâu. 5 người lập tức giải tán, liền tính 5 người phân công nhau bị người giết kia quyền trượng lại sẽ rơi xuống ai trong tay. Cho nên không ở hốn chiến khả năng trước sát hứa khai, làm hứa khai trở thành mục tiêu, là vì cướp bóc quyền trượng cơ bản nhất thương thức. Không giết ta đi rồi. Hứa khai truyền tống quay đầu lại. Loạn thế nhân tả hữu nhìn xem, trong lòng mắng thao tự, rồi sau đó đi theo hứa khai, thương vân chỉ có thể đi theo mà đi. Hồn phách nhất bi kịch chính là, cao thủ đứng đầu đều bị mang đến. Sợi treo, thần tiễn bị hứa khai hô sát, nhà sắc công chúa cùng ống, vạn tử bọn họ từ hoang dã đại lục tới rồi. Hắn thật đúng là sợ thương vân cùng loạn thế nhân liên thủ. Một khi bọn họ liên thủ, hứa khai bỏ trốn mất dạng không nói. Phía chính mình tất nhiên tổn binh hao tướng, ở kế tiếp tranh đoạt chung ở vào bất lợi vị trí. Thương vân cùng loạn thế nhân cũng minh bạch. Chính mình một khi công kích hứa khai, liền sẽ gặp đối phương cùng phách liên thủ công kích Hồn phách yêu cầu đem một cái đoàn thể diện sạch sẽ, tránh cho quyền trưởng bị ai mang đi cũng không biết xấu hổ cuộc diện. Nhưng hứa khai quay đầu lại mới một phút đồng hồ, lại bị mặt khác một đám người chặn đường thượng. Đại lộ hướng lên trời, chỉ có một cái. Người tới là thiên lang dẫn dắt bao gồm thiên lang chiến đội ở bên trong 20 mươi mấy người. Hứa khai bất đắc dị nói, các ngươi hiệp hội mở họp, ta liền không phục bồi. Túi chảo. Dứt lời, đem thời không chạy ngược thời gian kéo đến 10 phút, chật lóe biến mất. Người cung vọng báo cáo Ở thiên lang phía sau 3 km vị trí Thiên lang cũng không lo lắng hứa khai có thể phi thiên Hắn không biết hứa khai kỹ năng Nhưng là biết hứa khai như vậy Kỹ năng một ngày có thể cùng sử dụng số lần không nhiều lắm Vì thế thiên lang đối loạn thế nhân bọn họ nói Ai tìm được ai Hắn có thể dùng thần thánh chi giới trang phục cùng hứa khai đổi Nhưng hắn không có Bởi vì hắn biết thứ này không hảo mang đi ra ngoài Sắc lang nói Chúng ta lão đại ý tứ là Chúng ta liền không cần giết hại lẫn nhau ai có thể bắt được quyền trượng liền tính ai. Đại gia cho nhau nhìn xem, bên này hồn phách là nhất không hài lòng. Rốt cuộc hắn thực lực mạnh nhất. Sắc lang nói, bộ hành khách gian xảo vô cùng, ai cũng rất khó bảo đảm có năm chắc bắt lấy hắn. Hiện tại lớn nhỏ hiệp hội, tán nhân chiến đội đều hướng quyền trượng tới. Không bằng đính cái quy tắc trò chơi, đỡ phải đại gia cho nhau tàn sát làm tiểu hiệp hội nhặt tiện nghi. Thương vân ngẫm lại hỏi, nếu đại gia vây công. Sắc lang nói, chúng ta không thể cho nhau thương tổn Đến nội ai cũng được, vậy tính ai?" Thương Vân gật đầu, Thần Thánh Hiệp hội đồng ý. Loạn Thế Nhân nói, "Thánh điện bên này không có vấn đề. Thiền Lạc phát tới tối cao sai xử. Loạn Thế Nhân hiểu biết thiện Lạc nguyện khuất. Làm Đệ nhất Hiệp hội hội trưởng, Than Lần quyền trưởng ở dạng Nguyệt gia tộc kia, Tinh Linh quyền trưởng còn bị Diệp Hàng chộp vào trong tay. Chỉ có giá cao mua sắm nhân loại quyền trưởng. Chính mình hiện tại muốn xây dựng 3 cái hiệp hội, đối quyền trưởng lại tương đương khát vọng, quyền trưởng không chỉ có đại biểu thiên thành. Càng đại biểu thân phận tượng trưng. Nhưng liền trước mắt tình huống, thiện lạc vẫn là nhịn một tay, làm loạn thế nhân đáp ứng cạnh tranh. Hôn phách tắc do dự một hồi lâu, hảo, thử vong hiệp hội đồng ý. Đồng thời hạ lệnh, kỵ binh, xuất phát. Dứt lời, tả hưu kỵ binh 6 kỵ xuất động. Những người khác thầm mắng thanh nương. Thương vân không cam lòng yếu thế đem năm thất kỵ binh phái ra đi. Nếu hiệp nghị đã định, mọi người đều bắt đầu rồi đuổi giết hứa khai kiếp sống. Nhưng hồi quý tới tin tức làm đại gia tâm tình thực không mỹ lệ, hứa khai thế nhưng thượng thắt nước Sơn. Loạn thế nhân so hứa khai còn hiểu biết kia địa phương, kia Sơn chỉ có một cái cầu treo bằng dây cắp thông đạo, hứa khai thượng này Sơn, thuyết minh này vương bắt đảng muốn triệu lang. Tìm lại được là không truy, khẳng định muốn truy, một khi mất đi hứa khai vị trí, kế tiếp bộ đội chỉ sợ vô pháp lại cùng mặt khác hiệp hội tranh đoạt Mặt khác một phương diện, Diệp Hàng tuy rằng không có phá giải hứa khai mật mã, nhưng là lại phá giải thiện lạc hành tung Thiền Lạc mang hai người đổi hướng đại bộ đội vị trí, bị Diệp Hàng bắt được vừa vặn. Rồi sau đó ba người toàn bộ bị Diệp Hàng tàn nhẫn giết hại. Thiền Lạc sắc mặt xanh mét xuất hiện ở sống lại đảo. Hắn vẫn luôn đem cái chết vong hiệp hội trở thành còn không có trở ngại đối thủ, nhưng không nghĩ tới phiền tói vẫn luôn nơi phát ra nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn. Nhưng dù sao cũng là vong du, người vô pháp đem nhân ra đá ra trò chơi. Chỉ có thể là làm này đó bỏ chó lan lột. Đưa mọi người đều đi thắt nước sơn thời điểm, phi hỏa Liêu lạc thiên ai, quốc vương ba người một màu bao vây trang điểm từ giao lộ trải qua, bọn họ trang điểm cũng không dẫn người chú ý, nguyên nhân là như vậy trang điểm người quá nhiều. Một bên muốn cấp quân trưởng, một bên lại không nghĩ đắc tội đại hiệp hội người chơi, tạo thành chiến đội bộ dáng đều là một màu trang điểm. Quân trưởng đối bọn họ tới nói chính là rất rươi, quân trượng có khả năng bán tiền tài mới là bọn họ theo đuổi mục tiêu. Thứ này độc nhất phân, thực hào bán. Người chơi cùng người chơi hiện tại không tồn tại trên đấu, che mặt đều rất điệu thấp. Hiệp hội đều không nghĩ trọng phiền thoái Vương chiều này đó thứ đại hiệp hội Hiệp hội cũng tới phụ cận Lưu lạc thiên ngai đi ra đám người Chiều sau vừa thấy hơn trăm người người đang ở bán sơn Quốc lộ thượng thác nước sơn Dưới chân núi còn có mấy trăm người Lại đi tới một phút đồng hồ Một tiếng kinh thiên động địa sói chu chuyển đến Phụ cận đỉnh núi bầy sói hưởng ứng Bọn họ chu lên lại làm cho bọn họ Phụ cận dây núi hưởng ứng Một chi xuyên vân mũi tên Thiên quân vạn mã tới gặp nhau Vô số bầy sói từ từng người đỉnh núi Lang Huyết trung ra tới, thông qua sơn cùng sơn chi gian cầu dây, nhanh chóng chiều thác nước trên núi Tiên Viện. Bầy sói hoạt động đồng thời, phát hiện chính mình bên người người chơi, từng người lại chu lên, bầy sói gần đây tập kết, Ác Lang Sơn sở hữu bầy sói đối người chơi khởi xướng toàn diện tiến công. Thác nước sơn bên hồ, đại hiệp hội một ít người đang ở chống đỡ bầy sói hung manh tiến công. Giả Lang căn bản không sợ sinh tử, từng con giẫm đạp đồng bạn thân thể nhảy lên đến chiến sĩ phòng thủ nội vòng. Này tốc độ thức mau pháp sư cung thủ rất khó bắt giữ hành động quý đạo. Mà hứa khai đang ở thác nước sơn đông mặt cao hơn tiểu trên ngọn núi. Đừng nhìn tiểu ngọn núi, hứa khai là dùng tường đá nhóm chân, lại song chuyển tống mới vừa tới ngọn núi tiếp cận đỉnh chóp một khối tam bình phương lớn nhỏ ngôi cao. Đương nhiên, ở vào như vậy vị trí cũng không phải vô địch, như là nữ lôi bạo liền có thể công kích xa như vậy, bất quá bên này không có nữ, hứa khai liền ghé vào tiểu ngôi cao thượng thưởng thức phía dưới phát sinh bi kịch khi thì lấy cái quả táo nện, xuống đi hô, đánh hảo, thưởng quả táo. Tam công sẽ người phẫn nộ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi, không nói có làng, liền tính không có làng, bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới hứa khai thân ở tiểu ngôi cao. Cho dù có một hai cái người chơi dựa vào kỹ năng có thể đi lên, cũng không đủ hứa khai sát rau. Hơn nữa phiền thoái nhất là bầy sói, loạn thế nhân như vậy đại chiến sĩ cũng chịu không nổi như thế đánh sâu vào. đang ở công kích dã lang. Một con lang phát khởi đầm hướng thân thể, một dịu chém ra. Lại một con lang nhào hướng mặt. Đôi mắt tối sầm, bình thường công kích chém vào cách vách chiến sĩ trên người. Cách vách chiến sĩ ánh mắt cũng bị ngăn cản, chỉ có thể múa may vũ khí. Hắn so loạn thế nhân càng thêm xui xẻo chính là, phát hắn mặt chính là lang vương, tinh anh quái vật. So sánh với dưới, có tổ chức đại hiệp hội liên hợp chống đỡ còn hảo. Không có tổ chức tiểu hiệp hội hoặc là chiến đội bị bầy sói theo dõi, chết so cái gì còn nhanh Lúc này cái gì trận hình chiến thuật đều là vô nghĩa, bởi vì bầy sói thật sự quá nhiều. Phi hỏa ba người đã rời đi thắt nước sơn thật xa, tương đối tới nói là tương đối an toàn. Bọn họ tránh né bầy sói biện pháp thực cổ xưa, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Đó chính là rán sơn biên đi. Phi hỏa ngắm bắn kỹ năng trở thành sơn chạy bản đôi mắt ưng, quan sát một đoạn đường, đi tới một đoạn đường, chậm dãi rời đi ác La sơn. Người muội, còn sẽ đổi mới. Loạn thế nhân khó khăn đem đông động bầy sói toàn bộ tiêu diệt Nhân ra bạch quang trận lõe, lại soát ra tới. Hơn nữa này phê lang càng có cốt cảm. Có cốt cảm ý tứ là thoạt nhìn càng đói. Một giám định, quả nhiên, này phê bầy sói toàn bộ là 40 cấp bầy sói. Loạn thế nhân ngẩn đầu kêu, đi bộ, ngươi tính toán như thế nào rời đi đâu. Hạ có bầy sói tụ tập, hứa khai chẳng lẽ cả đời ngốc tại mặt trên. Hứa khai cười, ta có trở về thành quyền trục A. Chó má, có quyền trượng không thể sử dụng trở về thành. Loạn thế nhân khinh thường nói. Nếu không ngươi sống chạy. Đây là nội quý cũ năm đó phi hỏa liền bởi vì này quý củ, làm cho ở trở về thành trên đường bị người ngắm bán. Ta đây liền đói chết hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 422, tử vong sạ tuyến. Hận nhất ngươi loại này hại người mà chẳng lích ta hành vi. Loạn thế nhân chửi rủa Đáng tiếc hắn cũng không có nhiều ít không, cùng với bầy sói đại diện tích tử vong, giã lang kẻ báo thù bắt đầu xuất hiện. Loạn thế nhân càng yêu, hắn đối mặt chính là lang vương kẻ báo thù. Lan vương kẻ báo thủ liền hứa khai còn muốn phóng thả diều, bất quá loạn thế nhân phía sau rốt cuộc có ác ma pháp sư chi viện, có thể tiến hành sinh mệnh chuyển hóa. Nhưng loạn thế nhân sinh mệnh rơi xuống 50% còn không có người để ý tới. Quay đầu nhìn lại mới tình ngộ chính mình đội ngũ không có ác ma pháp sư. Phía trước cấp chính mình thêm huyết là bởi vì cùng một trận chiến hào hữu nghị, hiện tại chính mình mau xong đời, nhân ra là bảng quan xem náo nhiệt. Loạn thế nhân không cấm tại nội tâm tê. Ham thảo nhân tính hắc ám Loạn thế nhân tin tức thiện lạc, như vậy đánh, chết chắc. Không bằng tiết kiệm điểm thời gian chết đi ra ngoài đi. Thiện lạc cùng loạn thế nhân giống nhau dối rắm một vấn đề, người nói, liền tính người chơi chết hết, bộ hành khách muốn như thế nào rời đi ngọn núi. Hứa khai sinh tử đương nhiên không phải thiện lạc sở so đo, hán quan tâm vẫn là quyền trưởng thuộc sở hữu. Giả thiết người chơi chết hết, hứa khai xuống dưới, hứa khai bị bầy sói cắn chết. Kêu quyền trưởng liền rơi xuống ở thác nước trên núi. Ai có thể tốc độ nhanh nhất tới thác nước sơn mà không kinh động bầy sói, ai chính là cuối cùng người thắng. Tự xác. Hôn phách nói một tiếng, quần quần không ngừng bầy sói cùng không ngừng đổi mới bầy sói đã làm hắn tuyệt vọng, hắn đồng thời cũng nghĩ đến thiện lạc đang ở nghiên cứu vấn đề. Cùng với ở bên này cùng bầy sói háo đến chết, không bằng lập tức chết đi ra ngoài, dốc sức làm lại lại đến, như vậy liền có thể tiến hành đệ nhị sóng đoạt quyền trượng hành động. Hôn phách rứt lời, tử vong hiệp hội người chơi từ bỏ phản kháng, mục sư đình Thức mau, hôn phách 40 mấy người toàn bộ bị bầy sói sở cắn ướt. Tử vong hiệp hội vừa ly khai, thần thánh áp lực tăng nhiều, lập tức có người chết toan chết hổng. Vì thế thương vân cũng từ bỏ chống cự. Loạn thế nhân rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lựa chọn ly lang. Bầy sói tập kết ở ngọn núi hạ, lang coi nhìn chăm chú nhìn hứa khai, bọn họ đã phát hiện hứa khai, ở người chơi chết hết phía trước, bọn họ là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì trong phạm vi con mồi. Hứa khai cũng không nóng nảy, cùng phi hỏa liên hệ Rồi sau đó tả hữu nhìn xem chiến cuộc quay chung quanh ở thác nước Sơn phụ cận chiến đấu trên cơ bản đều đã kết thúc kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ lấy dã lang thắng được mà chấm dứt dầm dạc bầy sói đem thác nước Sơn trên đầy liền chờ đợi hứa khai xuống dưới trở thành bọn họ bữa tối cuối cùng hứa khai nhất bi kịch chính là cấp bậc quá cao bên này dã lang phổ biến hơn 30 cấp kẻ báo thủ 14 cấp. Hứa khai 51 cấp cấp bậc soát bọn họ một chút kinh nghiệm cũng không có nếu không hắn sẽ rơi xuống nhất định khoảng cách Tràn đầy dùng ngũ linh kiếm soát a soát. Bên này đối hứa khai tới nói, có thể nói là luyện cấp thánh địa. Nhưng là cấp bậc thấp thời điểm, hứa khai căn bản vô lực làm chính mình ở vào như vậy ưu thế địa vị. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thân có hai khẩu quân trượng, cái này làm cho nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trở thành chuyên kỳ, nhất như chính là đại hiệp hội nhóm đuổi rất lâu như thế, như cũng không thể được thứ nhất. Cũng trở thành rất nhiều tán nhân người chơi dốc lòng chuyện xưa. Mà lúc này mọi người đều suy nghĩ một vấn đề Hứa khai muốn như thế nào tồn tại rời đi thắt nước sơn đâu. Đối này, tinh linh nhật báo tổng biên ở nhật báo trên mạng phát biểu chính mình cái nhìn. Cái nhìn một, hứa khai căn bản là không có nghĩ tới rời đi. Cái nhìn nhị, chuyên tới phụ cận, hứa khai tử vong, chuyên ẩn thân. Bầy sói tan đi, chuyên lấy đến quần trượng. Cái nhìn tam, hứa khai hạ tuyến trông chạy. nay cái nhìn tựa hồ thực nhàm chán, nhưng lại đánh thức quảng đại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng hội trưởng nhóm. Đúng vậy Hứa khai hoàn toàn có thể dùng hạ tuyến này nhất chiêu làm bầy sói tan đi. Hiện tại bầy sói tan sao? Đáp án là tan, bởi vì hứa khai đã không ở bất quá không phải họ phờ lỉn, mà là trực tiếp trở về thành, về tới nhân loại chủ thành. Hứa khai bạn tốt đám người xem hứa khai vị trí lúc này mới ngộ đạo, hứa khai chính là một cái nguy trang, phi hỏa hoặc là lưu lạc thiên nhai đem quyền trượng vận chuyển đi ra ngoài. Dựa theo bình thường tư duy, nay quyền trượng đương nhiên là đặt ở hứa khai trên người an toàn nhất. Nhưng là nhân ra lần này bố trí nghĩ lại duy bấy dập. Nhưng theo sau truyền đến tin tức làm cho bọn họ vô ngữ, nhân loại quốc vương đã ở rất nhiều vệ đội hộ tống lần tới tới rồi nhân loại trụ thành. 3.000 điểm vinh dự giá trị, hứa khai đám người mỗi người 1.000 chia đều. Không chỉ có như vậy, hứa khai bởi vì cứu vất quốc vương với nguy nan bên trong, được đến nam tức quý tộc danh hiệu. Hứa khai được đến một cái đã bị thú nhân chiếm lĩnh làng trài nhỏ vì chính mình lãnh địa. Hứa khai dùng ánh mắt xem thường quốc vương. Dùng không tồn tại đồ vật tới phát thường lệ, phi giống nhau vô sỉ có thể làm ra như vậy sự. Bất quá có được quý tộc danh hiệu dù sao cũng là một kiện làm người cao hứng sự, đặc biệt có thể miễn phí sử dụng công cộng phương tiện. Phi hỏa cùng lưu lạc thiên nhai bởi vì phi nhân tộc thành viên, phân biệt đạt được một ít tiền tài cùng trang bị khen thưởng hai người chút nào không keo kiệt biểu hiện ra đối hứa khai ghen ghét. Hứa khai vinh đăng tinh linh nhật báo đầu bản, trở thành vị thứ ba đạt được quý tộc thân phận người chơi. Đệ nhất vị là nhà nguyệt Vị thứ hai là Cửu Không. Pháp hiệu Tuyệt Sắc phát biểu xã luận, hắn cho rằng đại hiệp hội hội trưởng muốn đạt được quý tộc thân phận, cần thiết từ bỏ hai điểm. Điểm thứ nhất, chính là vì ích lợi, đối bất luận cái gì giai tầng đều tiến hành giết hại. Điểm thứ hai, bảo vệ quốc gia không bằng trợ giúp bảo vệ quốc vương. Bởi vì quốc gia là sẽ không ban ân người tứ vị, nhưng quốc vương có thể ban ân người tứ vị, cho dù ngươi là nhân dân công địch. Lúc này hệ thống quảng bá, chúc mừng luyện cấp cường tới 55 cấp, vì chúc mừng 1 tháng sau hòa bình. Mở ra dưới nước thành thị cảnh kỹ đại tái. Tam chuyển tam tinh, bao gồm tam tinh, trở lên người chơi tự động đạt được dự thi tư cách, tam tinh dưới người chơi đem yêu cầu tiến hành đấu loại, chưa đạt tới tam chuyển vô pháp tham gia. Này tin tức lôi chết một mảnh người, nếu mộ phim truyền hình nhân vật lời kịch, 8 năm kháng chiến liền phải bắt đầu rồi. Bên này căng yêu, một tháng sau quốc vương nhóm liền sẽ ký kết hòa bình điều ước Bất quá, dù sao cũng là trò chơi sao. Thứ này liền hướng là bom hẹn giờ. Một khi thỏa mãn điều kiện liền bắt đầu tính giờ, rồi sau đó chuẩn xác thời gian nổ mạnh liền có thể. Đáng tiếc quốc vương nhóm nghe không thấy chuyên môn vì người chơi phục vụ quảng bá, nếu không cũng không cần đánh, dù sao đều đến hòa bình. Quảng bá đồng thời, tinh linh tộc người chơi chính diện lâm một hồi bao tác. Bởi vì tinh linh quốc vương bị ám sát, quốc nội ba cái vương tử, từng người phát biểu thông cáo, đem ở hôm nay ít điểm ở mô ma tiến hành vương vị tranh đoạt chiến. Người chơi nhưng tùy ý gia nhập trong đó bất luận cái gì một cái trận tr Cuối cùng thắng lợi trận doanh người chơi có thể đạt được hai điểm vinh dự. Đây là tinh linh tộc tùy cơ hoạt động, chuyên ly làm ưu tú nhất thích khách, dứt khoát đi trước. Hứa khai lại làm nửa ngày chiến tranh nhiệm vụ, thực mau gom đủ yêu cầu thăng cấp quân công đến chủ thành đổi. Tuy rằng nhân loại chỉ còn dư ba cái nửa vì thành trấn lãnh địa, nhưng quốc vương vẫn là độ cao khen ngợi hứa khai biểu hiện xuất sắc. Làm quý tộc không chỉ có được đến quốc vương tự mình đổi gãi ngộ, còn thu được quốc vương tới cố gắng, chúng ta nhân tộc tài nguyên thực thiếu thốn dân cư nhiều Quốc gia còn thức nghèo. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, dũng phản cao phong. Hứa khai nhìn xem vương cung bố trí, kim bích huy hoàng, bọn quan viên giàu đến chảy mỡ. Quả nhiên quốc gia còn rất nghèo. Thu kinh nghiệm thăng cấp, hứa khai lập tức học tử vong tinh vân. Tử vong tinh vân sử dụng quá trình là không nhanh không chậm bay ra một viên mổ lam năng lượng đạn đến 30 mét nổi chỉ định vị trí. Rồi sau đó năng lượng đạn nổ mạnh, bay vụt ra 8 đạo tử vong ánh sáng. Trong đó 7 đạo là một cái viên bình quân phân phối ra Mặt khác một đạo bắn thẳng đến không chung. Ánh sáng là lôi vân bộ dáng hơi sáng lên vật thể, cùng nhân thể giống nhau lớn nhỏ. Nếu mục tiêu diện tích đủ đại, đương năng lượng đạn khoảng cách đối phương đủ gần, đối phương khả năng sẽ bị mấy đạo ánh sáng công kích. Này pháp thuật hai cái khuyết điểm chi nhất chính là quá háo lam, 100 điểm lam. Hứa khai hiện tại lam tảo cũng bất quá 600 suốt đầu. Còn một cái khuyết điểm yêu cầu một giây dẫn đường thời gian. Như vậy thực dễ dàng bị viễn trình cơ hở. ưu nghiệp liên thủ áp chế Nhưng những mặt khác tác hoàn toàn không làm thất vọng cao dài này từ quân công tinh thuộc tính làm lệnh thời gian 30 giây nổ mạnh sau vận tốc ánh sáng tảng ra công kích mặt đất cùng không chung mục tiêu mặt bằng ánh sáng công kích khoảng cách dài đến 30m không trùng cao tới 300 m hơn nữa đối sinh vật có xuyên thấu tính không bởi vì có ngăn cản hoặc là khoảng cách xa mà mất đi quy lực hứa khai lần đầu tiên diễn luyện chính mình bị một đạo ánh sáng ban trúng sinh mệnh xôn sao dớt 45% hứa khai thay quân ngự hết trang Phát hiện rơi xuống sinh mệnh không có quá lớn biến hóa, tinh thuộc tính thương tổn chính là làm lơ bất luận cái gì kháng tính, trừ phi có được so thủy tinh còn thưa thất tinh phòng ngự kháng trang. Chơi một hồi, hứa khai phát hiện, chính mình ra tử vong tinh vân sau, tất nhiên có một đạo ánh sáng là công kích đến chính mình sử dụng pháp thuật thời điểm vị trí. Này làm cho phát ra pháp thuật liền phải đổi vị, cũng làm hứa khai nắm giữ bảy điều mặt bằng ánh sáng sở đá kích quý đạo. Hứa khai hoa 10 kim, mời kỵ binh tiến vào diễn luyện sự thật minh Nhân thể lớn nhỏ tử vong ánh sáng là phi thường cường hãn, không chỉ có có thể đem ngựa giết chết, còn có thể đem kỵ binh lộng tàn. Nhưng vị thứ hai thí nghiệm giả làm hứa khai phát hiện khắc tinh, đó chính là Thuấn Chiến. Tuy rằng Thuấn Chiến bản thân đem gặp 40% thương tổn, nhưng là Thuấn Chiến có thể ngăn cản ánh sáng tiếp tục xuyên thấu. Điểm này cùng U Linh kiếm có điểm cùng loại. Hứa khai U Linh kiếm cũng có thể xuyên thùng nhân thể, nhưng gặp được Thuấn Chiến liền mềm nhũn. Vị thứ ba thí nghiệm giả là Tinh Linh cung. Hứa khai thí nghiệm bốn lần, Rốt cuộc có một lần dẫn đường thành công Trước mắt tinh linh cung phổ biến xạ kích tốc độ là 1.1 giây một phát Hứa khai còn có lý luận thành công khả năng Nhưng đối với thấp hơn một giây phóng ra cao thủ Chiêu này liền có vẻ bất đắc dĩ Vị thứ tư thí nghiệm giả là Thánh Kỵ Sĩ Hứa khai lần này trực tiếp đem cái chết vong tinh vân ném Ở Thánh Kỵ Sĩ thân thể thượng Nhưng làm hứa khai thất vọng chính là Chỉ có một đạo ánh sáng xuyên ra Thánh Kỵ Sĩ thân thể Hướng này sau lưng 30 mét xạ kích Thánh kỵ sĩ cũng chỉ tao ngộ một đạo tử vong ánh sáng thương tổn. Cũng chính là không nổ mạnh chỉ có một đạo xạ tuyến, nổ mạnh mới có 8 đạo xạ tuyến. Vị thứ 5 là vẫn là kỵ binh, trang bị nhanh nhất tuấn mã cấp bằng ngựa, lần này thí nghiệm hứa khai thực vui mừng, chỉ cần nổ mạnh điểm khoảng cách kỵ binh 20 mễ nội, kỵ binh cơ bản chạy không thoát. Cho dù là ra năng lượng đạn sau chạy trốn. Nhưng đối phó diệp hàng như vậy, phòng trừng liền phải áp đến 10, 15 mẹ chi gian động thủ sẽ tương đối hảo Này đó thí nghiệm đều ở người chơi bình thường chung tiến hành, hiệu quả vẫn là thực làm hứa khai vừa lòng. Đặc biệt là lực sát thương, 400, 515. Ở không có kháng tính tình huống hạ trực tiếp xóa sạch nhiều như vậy sinh mệnh. Hứa khai lúc trước thí nghiệm chỉ rơi xuống 45%, là bởi vì bản thể giảm phân nửa thương tổn. Hứa khai sinh mệnh còn không đến 600. Phổ biến không có sự sống thêm thành người chơi trồng chất trang bị hậu sinh mệnh cũng liền 500, 600 chi gian. Có sinh mệnh thêm thành cơ bản giống nhau là 700 đến 800. Tối cao vẫn là thánh kỵ sĩ chức nghiệp, sinh mệnh cường hóa kỹ năng làm cho bọn họ sinh mệnh đạt tới 800 trở lên. Hơn nữa trang bị thậm chí có đã đột phá 1.000 Hứa khai tinh vấn pháp trưởng mang thêm 20% tinh thương tổn, như vậy ít nhất thương tổn cũng. Có thể đạt tới 480, tối cao có thể đạt tới 630. soát người chơi ở dây cùng không dây chi gian. Có thể hay không dây, hoàn toàn là xem đối phương chất lượng. Đương nhiên, cái này công kích số liệu là hứa khai chi thức trang đến đến ra, hứa khai muốn đề cao thương tổn, chỉ có thể tìm kiếm càng tốt chi thức thêm thành trang bị, đề cao tử vong tinh vân cấp bậc, đem nổ mạnh điểm khoảng cách mục tiêu cũng đủ gần, làm này gặp mấy đạo ánh sáng đồng thời tập kích. Chương 423, Đưa Quốc Tịch Bởi vì tử vong tinh vân là thuần tinh thuộc tính thương tổn, hủy diệt giả bao tay toàn kỹ năng thêm một thế nhưng có tác dụng, hơn nữa hứa khai trang bị trùng miễn si đi thời gian. Tăng mạnh pháp thuật thường tổn thuộc tính toàn bộ không có tác dụng. Điểm này không có cách nào, phong, băng tự nhiên hệ cũng không có thêm thành, tinh thuộc tính càng là thần thuộc tính, không có thêm thành cũng ở tình lý bên trong. Tập rất tử vong tinh vân, hứa khai ma pháp phụ thạch bằng không. 50 cấp thời điểm học cùng nội chuyển hóa, hứa khai lực lượng phụ thạch bằng không. Hứa khai đem một chương chính mình linh phụ thạch ảnh chụp ném tới hiệp hội chung. bốn cái người chơi cùng phản ứng là, gia hỏa này lại học cái gì hố cha chiêu Diệp hỏi Hỏi ngươi cũng sẽ không nói có phải hay không. Là. Hứa khai cười, ta tạm thời đem này chiêu mệnh danh là Thái Sơn thất thương quyền. Chư Chư Hiệp lầm bẩm nói, có để ngươi sống. Nhân ra là tỉnh Phụ Thạch đi tìm kỹ năng. Các ngươi đều là kỹ năng đang đợi Phụ Thạch. Hứa khai hỏi, Chư Chư Hiệp, ngươi Phụ Thạch rất nhiều. Còn Hảo đi. Chư Chư Hiệp nói, đội trưởng nhiều nhất, 12 viên lực lượng Phụ Thạch. Nhạc Nguyệt thở dài, không có gì Hảo kỹ năng coi trọng nói Giả quyển trục soát quái tiểu cơ xuất đạt được, đạo sư quyển trục phải làm đạo sư nhiệm vụ. Cao giai quyển trục chính là yêu cầu cùng cao đẳng có nhiệm vụ quan hệ. Hứa Khai hỏi, kia pháp trận kỹ năng đâu? Trước mắt có ba người có thân thể pháp trận. Một cái là loạn thế nhân, hắn là quá năm sao từ bỏ thiên phú, lựa chọn đạo sư quyển trục. Sợi kiếm trận là làm một cái cùng thần linh có quan hệ rất dài nhiệm vụ liên hoàn, vận khí không tồi thu thập đến sở hữu đạo cụ sau hoàn thành. Phi hỏa thương trận là làm 3 cái thần chi nhiệm vụ bắt được. Su. Sau hai người nhiệm vụ, không chỉ có khó làm, hơn nữa càng khó chính là kích phát. Chuyên ly hiển nhiên kỳ nào đặt mua hơn nữa cẩn thận đọc quyển trục vương liệt ma ta biết đối hứa khai mấy vấn đề này là hạ bút thành văn. Diệp hăng hỏi, kêu đoàn thể pháp trận đâu? Đoàn thể pháp trận kỳ thật rất đơn giản. Xoát SS nhất định cơ suất rơi xuống, hiện tại liệt ma người chơi trong tay ít nhất có mấy chục trương. Hơn nữa khởi động yêu cầu người chơi rất nhỏ, yêu cầu duy nhất chính là tiêu hao thủy tinh. Chứ bỏ thiện lạc như vậy hào phóng ngoại, không còn có những người khác nguyện ý hao phí một khối thủy tinh tới thấu cái náo nhiệt. Nhạc Nguyên hỏi, chuyên ly A, người nói ta này chức nghiệp có cái gì tương đối tốt kỹ năng? Nàng hiện tại nhân vi chuẩn xác độ là đại đại tăng lên, nhưng là lực công kích còn tại chỗ đạp bộ, làm nàng rất là hề bại. So sánh với những người khác, nàng bởi vì có long tiễn kỹ có thể đã xem như tương đối không tồi, trong lúc nhất thời năng lực để cao phương diện không có gì phương hướng. Quyền Trục Vương nói, Cốt cung ở nhị chuyển thời điểm chiến đấu đấu pháp cơ bản thành hình. Bạch cốt chi môn, bạch cốt mũi tên, là vì cốt cung hai đại phát gia pháp bảo. Nhưng để cao chính là tăng lên này hai cái kỹ năng cấp bậc. Chuyên ly bổ sung nói, ta cảm thấy quyển trục vương có cũng không thể toàn tin. Ta tin tưởng mỗi cái chức nghiệp đều có vài điều phát triển lộ tuyến. Trừ trư hiệp bất mãn, ta như thế nào cảm giác chuyện tốt đều nhượng bộ hành cấp gặp. Bởi vì ta có cái này. Hứa khai đem bảo vật xúc sắc triển lãm ra tới nói May mắn giá trị thêm 20 Diệp Hàng lập tức tổn hại nói, nhìn không ra tới mộ vô tín ngưỡng giả còn sẽ tin tưởng cái này. Chư chư Hiệp cùng nhạc nguyện cùng nhau nói, đi bộ, cho ta mượn dùng hạ. Ta đây liền không có bảo vật. Đây là hứa khai vẫn luôn không có thay cho xúc sắc một cái khác nguyên thư thư vong đổi mới nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân tự nhiên là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Mang theo may mắn xúc sắc tổng cảm giác tương đối thần thanh khí sảng. Cái thứ hai nguyên nhân chính là hứa khai tuy rằng ba cấp bảo vật soát đến không ít, tứ cấp cũng có. Nhưng là trước sau không có tìm được thích hợp chính mình dùng. Đến nỗi hứa khai chính mình nghĩ muốn cái gì bảo vật, hứa khai cũng tưởng không rõ. Tỷ như một bậc bảo vật bắt thú kẹp hắn liền cảm giác thực hảo. Đương nhiên, hiện tại cũng không dùng tốt. Ném ba cái bấy dập không có gì ý nghĩa. Hứa khai nói, bất quá. Có thể mượn các người dùng tính tính. Chư chư hiệp cùng nhạc ngược chối. Từ. Chư chư hiệp bảo vật là hay thay đổi A khắc xác người, có cái này bảo vật mới bảo đảm nàng sao băng công kích bình thường sử dụng. Nhạc nguyệt hiện tại bảo vật là hiệu chỉnh chuẩn tâm tụ lại thời gian, có thể đề cao không ít xạ kích tần suất Này may mắn xuất sắc thật lấy tới, không cần băn khoăn, dùng lại toàn thân khó chịu. Tỷ như có cái lão nhân ra mua 30 năm vé số, có một lần bởi vì sự tình chậm trễ không có mua thành, kết quả liên tục 2 năm nhắc mãi việc này. Hán tuy rằng biết lần đó mua chưa chắc chung. Nhưng là không mua chính là làm hắn cảm giác bỏ lỡ một lần tài vận. Diệp Hàng trong mắt chuyển động nói, đi bộ á ngươi thiếu bảo vật phải không? Ta bên này có cái nhiệm vụ là nhân loại mô quý tộc mời ta tìm kiếm hắn ở hoang dã đại lục chết đi hải tử di hải. Khen thưởng là nhân loại bảo vật. Nhiệm vụ khó khăn có điểm cao. Hứa khai khinh bị, có chuyện tốt như vậy. Chính ngươi xem. Diệp Hàng đem nhiệm vụ phát ra rồi. Hứa khai cờ lực mở cái này kêu phụ thân tâm tình, nhiệm vụ Đây là một cái tam liên hoàn nhiệm vụ. Đệ nhị phân đoạn tìm kiếm di vật đã hoàn thành, hiện tại liền còn thừa đệ tam phân đoạn nhiệm vụ tìm kiếm di hải. Cơ lạc mở nhiệm vụ chi tiết. Quả nhiên cùng Diệp Hàng nói nhất trí. Quý tộc nói nguyện ý đem hắn chân quý nhiều năm bảo vật tương tạo. Đương nhiên, cái này bảo vật định nghĩa còn còn chờ phân chia. Là bảo bối ý tứ vẫn là bảo vật đâu. Lại xem đạt được kinh nghiệm giá trị, cũng không tệ lắm nhiệm vụ. Nhưng Diệp Hàng nhân phẩm thực đáng giá hoài nghi vì cái gì phi kéo chính mình nhập bọn đâu. Diệp Hàng thể ba vị nữ sĩ làm chứng, nhiệm vụ hoàn thành sau trừ bỏ kinh nghiệm giá trị ngoại, mặt khác vật phẩm đều về ngươi. Nếu thuộc về không thể giao dịch vật phẩm, từ ba vị nữ đánh giá giá trị, ta phụ trách mua sắm một phần bằng nhau, thậm chí càng tốt vật phẩm cho ngươi. Tuy rằng cảm giác được Diệp Hàng có khác nhu đồ, nhưng tam liên hoàn kinh nghiệm giá trị không tồi tương đối cao cấp nhiệm vụ vẫn là làm hứa khai tâm động. Đương nhiên, Hứa khai sẽ không giống Diệp Hàng như vậy dối dám hắn thực mau liền làm quyết định, hảo. Có cái gì manh mối. Ký ức chi thần thần điện nội. Chuyên ly nói, ký ức chi thần thần điện là. Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt. Diệp Hàng cười, chuyên ly, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Liệp ma ta biết ta. Chuyên ly nói, ta đây liền không nói. Ha ha. Hứa khai cười khẽ. Diệp Hàng bất đắc gì nói, ngươi nói đi. Chuyên ly nói. Ký ức chi thần thần điện là thông hướng trả sở thành thị duy nhất thông đạo. Trả sở. Tên rất quen thuộc. Hứa Khai nghĩ tới, chính là cái kia mâu thân không có được đến trị liệu, cuối cùng tử vong trả sở. Trả sở bởi vì tràn ngập kiêu hận, bị đại ác ma xả Mở lợi dụng linh hồn trở thành hoang dã đại lục cao đẳng SS thành thị chúng, duy nhất một vị ác ma linh chủ. Nay xuất linh quân đội cùng Dạ Tịch tác chiến, hai bên chẳng phân biệt thắng bại, sau trả sở ở xả Mở chỉ thị hạ cùng Dạ Tịch ký kết minh ước. Nghe đồn trả sở năng lực cung cấp dưới đều không bằng dạ tịch, nhưng là bởi vì ở dung nham địa hình trung đại biên độ tăng cường, dạ tịch ngược lại không phải này đối thủ. Hứa khai hỏi, người lúc ấy muốn kia trương triệu hoán quần trục, có phải hay không bởi vì tưởng đem nào đó soái ca kéo đến thần điện trung đường Cú Ly? Âm nhu luận. Diệp hang hỏi một đằng trả lời một mèo nói, khi nào xuất phát? Thần điện cái gì khó khăn? Chủ yếu là trả sở thành ma hậu nhận thức một ít bằng hưu, tỉ như cùng lái lại ti. Bệ ẻn từ từ có quan hệ vật nhỏ. Hứa khai trầm mặc một hồi nhàn nhạt nói, quả nhiên cũng chỉ là bảy đại ma vương như vậy vật nhỏ. Haha, ha, ngươi cũng biết bảy đại ma vương. Diệp hàng cười gượng, ngươi không phải thuyết vô thần giả sao. Không có việc gì phiên tôn giáo thư làm gì. Bảy đại ma vương phân biệt đại biểu 14 loại tính cách. Ngã mạn tự tin mẹ phịt sở tổ, phí lôi tư. An uống quá độ, trưởng thành bệ ẻn dở tụng. Luyên ái cùng dục tình lại lại thi. Phẫn nộ cùng tập trung lực gạ giản đặc tư. Ghen cùng tiến tới tâm ma lọ cờ. Lười biếng cùng giải trí bởi phỉ qua người. Cường dục cùng hy vọng đối hát ma tư. Diệp Hàng giải thích nói, có khác nhau a đừng nói liệt ma có khác nhau. Thế giới các nơi đều có các loại truyền thuyết. Bảy đạo trạm kiểm soát, nói không lợi hại là giả, nhưng là cũng không có như vậy thái quá. Hứa khai nói, ta muốn từ thôn trang vẫn luôn giết đến ký ức thần điện. Diệp Hàng nói, không cần, ta có 5 đạo quyền hạ Có thể triệu hoán 5 lần ngươi đến ký ức thần điện. Cũng chính là ngươi có 5 lần tử vong cơ hội. Ngươi một cái tìm hài cốt, như thế nào sẽ có ký ức thần điện quyền hạn? Diệp Hàng Kiên nhẫn giải thích, bởi vì tìm di hài đến thần điện, đạt được cho phép tiến vào sau, thần điện cố ý cho ta 5 đạo quyền hạn. Ừm, lý luận thượng cũng là có thể như vậy giải thích, bất quá, hứa khai là sẽ không tin tưởng Diệp Hàng theo như lời không một chữ. Nhưng là nếu có thể đánh xuyên qua Trạ Sở thành thị, về sau luyện cấp đảm bảo liền nhiều cái cứ điểm. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hứa Khai nói, vậy hôm nay buổi tối đi, hiện tại muốn ăn cơm sáng. Không thành vấn đề. Diệp Hàng công đạo, nhiều mang điểm dược, có điểm gian nan. Biết kéo. Hạ tuyến ăn cơm sáng, nhạc nguyệt trước tiếp cái điện thoại, rồi sau đó đối Diệp Hàng nói, bên kia đại an bài hảo, sau cuối tuần tăm ngươi đi dây thị. Ngươi là 20 công ty mướn phó giám đốc. Diệp Hàng có điểm ngoại ý muốn nhanh như vậy, nhưng hắn hiểu biết cửu hận lực lượng là vô cùng. Diệp Hàng gật đầu nói, hảo, Nhạc nguyệt công đạo, đại khái 3-4 thiên liền có thể. Diệp Hàng lại gật đầu xem hứa khai, hứa khai à, ngươi không tính toán trở về một lần nước Mỹ sao. Ngươi lấy chính là thẻ xanh, vượt qua nửa năm không có cư chú ký lục nói, thẻ xanh rất có thể bị hủy bỏ. Hứa khai nói, ta cùng lao nhân trào hỏi qua, làm hắn giúp ta bãi bình, ta nói cho hắn, không giúp ta bãi bình ta liền về hưu đi châu Âu. Diệp Hàng vô ngữ, người này muốn vô sỉ đến hứa khai cái này cảnh giới, hắn đã chiến thắng toàn vũ trụ. Hắn dùng chính mình chức nghiệp nói đức tới khiêu chiến đối thủ, hơn nữa là trần chuối uy hiếp. Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ngươi không phải muốn hàng hóa, sao? Vậy giúp ta đem việc này thu phục nếu không ta liền chạy lấy người, làm ngươi mất cả người lẫn của. Diệp hắn hỏi, lao nhân nói cái gì? Hắn chân thành hỏi ta yêu cầu không cần nước Mỹ quốc tịch, hắn có thể thông qua đặc thủ thủ đoạn đặc phê, chỉ cần 3 ngày, chỉ cần ta ký tên văn kiện. Hứa khai cười, khi ta ngốc ra thành nước Mỹ công dân. Chính là hắn nói tính. Nhạc Nguyệt nghe xong lời này cũng vô ngữ, bao nhiêu người muốn chết muốn sống, hoặc nhập cư trái phép hoặc, nghĩ mọi cách muốn bắt quốc tịch, hứa khai còn hướng ra ngoài đẩy Nàng lại không biết, thẻ xanh nơi tay, hứa khai vẫn là Trung Quốc công dân, hắn tới Trung Quốc qua cả đời đều có thể. Mà nếu là nước Mỹ tịch, nước Mỹ liền có quyền yêu cầu Trung Quốc trục xuất tội phạm tam phi hứa khai hồi nước Mỹ. Rồi sau đó tới cái tư pháp giám thị, không được hứa khai xuất cảnh, vậy tế sống. Sơ biết tái tình hại. Diệp Hàng nói, đội trưởng, ta muốn xin nghỉ một ngày. Hứa khai nhắc tay, đội trưởng, ta cũng muốn xin nghỉ một ngày. Diệp Hàng nói, ta đây ngày mai xin nghỉ. Hứa khai, ngày mai khá tốt, ta đây vẫn là ngày mai thỉnh. Diệp Hàng buông tay, đội trưởng, ngươi chủ trì cái công đạo. Nhạc nguyệt lại lần nữa vô ngữ, nàng cũng không nghĩ hai người đang làm cái gì. Sau khi ngấm lại, hôm nay Diệp Hàng xin nghỉ, ngày mai hứa khai xin nghỉ. Hứa khai cúi đầu. Ta đây liền không thỉnh. Nhạc Nguyệt xem hai người, thở dài, các ngươi a Không biết các ngươi đang làm gì. Ta cũng không nghĩ hỏi, hỏi các ngươi cũng sẽ không nói. Nhưng đại gia cùng nhau cộng sự lâu như vậy, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể quý trọng hữu nghị. Diệp Hàng cùng hứa khai bắt tay, đội trưởng, chúng ta hữu nghị không gì phá nổi. Không cần thay chúng ta lo lắng. Nói này phân thượng, Nhạc Nguyệt cũng không có hảo thuyết, vì thế nói, hứa khai, hôm nay cùng ta đi hạ 20 công ty. Bọn họ tổng giám đốc xe bị cắt, tin tưởng là nội quỷ việc làm. Công ty đang ở điều chỉnh bên trong tiền lương kết cấu, có tăng lương, còn có hai hàng tân. Thật nhiều người đối vị này tổng giám đốc bất mãn. Mà hội đồng quản trị duy trì tổng giám đốc, chuẩn bị trào ra người này. Diệp hàng cười, Trung Quốc chính là như vậy, tăng lương có thể hàng tân lại không thể lấy. Nước Mỹ còn không phải giống nhau. Ta cũng hàng tân quá. Hứa khai nói, kết quả có hai cái châu Á người cáo ta kỳ thị chủng tộc. Mũ mũ. Lao tử chính là châu Á, kỳ thị ngươi không phải tương đương kỳ thị ta chính mình sao? Nhạc Nguyên hỏi, vì cái gì có chút công ty muốn hàng tân? Kéo đại nội bộ thu vào trên lệch Diệp Hằng nói, hình thành kim tự thắp tiền lương. Muốn nhận nhập cao, liền phải nỗ lực chiều thượng bỏ. Thu vào cao liền phải nỗ lực không cho chính mình ngã xuống. Chỉ có tăng lương không có hàng tân hiệu quả xa không bằng có tăng lương có hàng tân. Ta nhớ rõ ngươi công ty công nhân thu vào trên lệnh đạt tới gấp 10 lần. Hứa khai ha hả cười. Kỳ thật ta chi ra tiền lương chỉ để cao hay không, nhưng nửa năm công trạng liền tăng trưởng. Nhạc Nguyệt hỏi, những người đó sẽ không từ trước sao? Hứa khai nói, không có cạnh tranh ý thức, sợ hai cạnh tranh người sinh ra không được rất lớn kinh tế giá trị, đi rồi cũng không có quan hệ. Nhạc Nguyệt lắc đầu, đây là tư bản chủ nghĩa tội ác. 20 công ty một nhà kinh doanh sít khách sạn nghiệp vụ tập đoàn kỳ hạ một cái công ty, chủ yếu nghiệp vụ là đoàn đội khách du lịch vụ. Nay tập đoàn ở quốc nội có 20 mấy ra khách sạn. Ở nước ngoài có 80 nhiều gia khách sạn. Này công ty chính là liên hệ, mượn sức quốc nội đoàn đi trước này đó quốc gia du lịch khi, có thể vào chú bọn họ khách sạn. Cùng tiếp đại nước ngoài đoàn tới bổn thị nghiệp vụ. Office Building ở 73 tầng, hứa khai cùng nhạc nguyệt mới vừa tiến vào 9 tầng liền nghe thấy một nam nhân ở quát lớn, ta nói ta yêu cầu trà xanh trà xanh. Thứ này kêu cà phê. Bạch Tổng, người nói chính là cà phê. Hứa khai vừa thấy, một vị nữ bí thư biên mặt nước mắt biến nói, Ngươi, hiện tại có thể đi tài vụ thất lãnh tháng này tiền lương. Nam nhân rất tuổi trẻ giọng lại một chút đều không thấp. Lời này vừa ra, nữ bí thư hoàn toàn khóc. Hứa khai không lưng nhìn bí thư bộ ngực liếc mắt một cái, rồi sau đó xem trên tay tư liệu. Nam nhân vốn dĩ muốn xoay người, vừa thấy hứa khai như vậy, trực tiếp lại đây một tay đem hứa khai đẩy đụng vào thang máy bên cạnh trên vách, tay phải khủy tay đứng vững hứa khai cổ hung ác nói, đương lão tử chết. Nàng hiện tại vẫn là láo tử công nhân. Sợi. Cơ Mao A Tà xem công bài. Hứa Khai đem tư liệu lấy cao tiếp tục xem. Nam nhân nguyên bản dơ lên nắm tay ngừng ở giữa không trung, rồi sau đó xem Hứa Khai, lại xem đi cùng mà đến Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt cùng hắn biểu tình là giống nhau. Hứa Khai nói, "Ngươi là Lưu Bí thư đi." Bí thư gật đầu, "Là. Theo ta được biết, ngươi là bị để Tân kia bộ phận. Nguyên nhân là ngươi tinh thông tiếng Đức cùng tiếng Ý, thường xuyên làm phiên dịch tham dự thành phố A khách sạn tiếp đãi, còn bởi vì ngươi trợ giúp một đôi áo lão niên phu thê." Cho nên mới tăng lương, phải không? Bí thư gật đầu, đúng vậy. Sợi xem bí thư, Nga. Còn có việc này. người hai ha. Ngươi là tự mình nhận được các ngươi điều tổng điện thoại sao? Hứa khai hỏi. Điều tổng. Bí thư buồn bực. Sợi nhất cử ngón cái hướng chính mình, ta. Không phải là phó giám đốc từ bạch tổng văn phòng ra tới phân phó. Gọi là gì? Hứa khai hỏi, rồi sau đó thẩm tra đối chiếu hạ tên họ. Phát hiện người này là hàng tân nhất tộc nguyên nhân là đi làm thời gian sử dụng công ty xe con đi tiếp mẹ vợ, làm cho một cái nước ngoài đoàn đến thành phố A sao, không có phái ra phiên dịch. Tạo thành hỗn loạn cùng danh dự tổn thất. Từ bộ môn giám đốc bị soát tới rồi bộ môn phó giám đốc vị trí thượng. Nga, như vậy. Sởi ngâm lại, từ túi tiền lấy ra 1.000 đồng tiền nhét ở bí thư trong tay, thả ngươi một ngày giả đi chơi đi. Bí thư có điểm ngây ngốc, hứa khai cười nói, đi thôi, điều luôn là thật tình. Sợi khinh bị hứa khai thật lâu sau sau nói, ngươi khẩu khí như thế nào nghe tới như vậy tượng bộ hành khách? Kỳ thật ta là loạn thế nhân. Hứa khai cười. Sợi đưa lên một cây ngón giữa, đây là ta đối loạn thế nhân thăm hỏi. Ha ha. Hảo, ta là bộ hành khách, đây là ta lão bản nhạc nguyệt, nhạc tiểu thư Ánh trăng điều tra xã. Hứa khai thấy sợi còn xem chính mình bổ sung, dạng nguyệt chi thần. Ngươi hảo. Sợi chấn kinh rồi một giây, rồi sau đó cùng nhạc nguyệt bắt tay. Đối bí thư nói, đưa điểm hảo trà đến ta văn phòng, mua tốt. Giữa trưa ở khách sạn định một bàn. Đêm thần, bên này đi chúng ta đi văn phòng. Hứa khai nói, sợi, ngươi là này gian công ty tổng giám đốc. Không phải, bên này lao tổng trọc điểm phiền thoái. Hội đồng quản trị để cho ta tới đỉnh hắn. Sợi nói, ta là tập đoàn phó tổng. Hứa khai gật đầu, ngươi ba nhất định là lao tổng. hoa này ngươi đều biết. Sợi kinh ngạc cảm thán, không hổ là điều tra xã. Ta chính là theo họ mẹ. Vô nghĩa, cái nào tập đoàn cũng sẽ không làm một cái mỗi ngày chơi trò chơi người đường phó tổng, trừ phi là chính mình như tử. Hứa khai khinh bị. Sợi vô ngữ. Nhạc nguyện nói, sợi hiện tại là hộ khách, chú ý điểm lời nói việc làm. Uỷ thắc kết thúc, đêm này phó giám đốc trộm tới hỏi một chút là đến nơi. Khai đạo, loại người này cũng chỉ dám làm này đó trộm cắp sự. Bọn họ bất mãn nữa cũng không dám chẳng sợ cấp thượng cấp một quyền đầu. Người lời này cùng Tổng Giám Đốc nói giống nhau. Sợi làm hai người tiên tiến môn, nhìn ra được tới vẫn là thô chung có tế. Giám Đốc nói, hắn phải cho ta một quyền đầu, ta đảo cho rằng người này có tình cảm mạnh liệt, còn có khả năng sửa lại chính mình sai lầm. Nhưng hắn mềm như bông thích ngấm ngầm dở trò, cho dù lại làm hắn đương Giám Đốc, hắn vẫn là sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Đáng tiếc ca. Người này ở thành phố A nghiệp vụ thượng vẫn là không tồi. Nghiệp vụ thượng nhận thức nhiều nhất bán một lần trướng. Nếu không có này công ty thẻ bài trống, hắn có thể bán bao nhiêu lần mặt mũi? Hứa khai nói, đúng rồi, ta tưởng uống cà phê nhạc nguyệt giống nhau uống trà sữa. Ngươi mùi a Sợi mắng một tiếng hô, bí thư, đổi cà phê cùng trà sữa, không cần trà xa anh. Không phải chính mình bí thư chính là dùng không thuận tay. Nhạc nguyệt hỏi, ngươi liền không thể ôn nhu điểm cùng một người nữ sinh nói chuyện sao? Ta thực ôn nu. Sợi nhường châu ngồi, ta ba cùng ta nói. Hiện tại nhân tế kết giao thanh âm hoàn toàn có thể lớn tiếng chút. Có chút người liền thích như vậy trực tiếp. Đặc biệt là quản lý công ty, ta nói thực chính trị thực viện chuyển, người khác trong lòng còn muốn ở nghiền ngầm ý nghĩ của ta. Người Trung Quốc nhất am hiểu nghiền ngấm. Ta trước kia bạn gái, thích nghiền ngấm, nghiền ngấm ta ba ta mẹ nó mỗi một câu, nghiền ngẫm ta mỗi một câu. Có mệnh hay không a Ta kết giao liền nhẹ nhàng. Ta bằng hưu không cần nghiền ngấm ta có phải hay không không thích bọn họ ta cấp dưới không cần nghiền ngấm ta có phải hay không muốn cải cách. Ghét nhất những người này, chúng ta khai công ty kiếm tiền, ngươi cho ta kiếm hai cái linh, ta phần ngươi một cái linh. Ngươi cho rằng thích hợp thời đề, tiểm cho ta đệ cái khăn giấy, hoặc là quan tâm săn sóc làm điểm sự, ta liền sẽ tín những ngươi, cho ngươi thêm tiền lương. Ngươi muốn tìm ta vay tiền, hảo ta liền mượn người không hảo ta cũng sẽ không tìm các loại lý do. Nếu không ngươi trở về còn muốn nghiền ngẫm nửa ngày ta nói lý do có phải hay không thật sự. Nhạc Nguyệt gật đầu, rất có đạo lý. Bất quá cùng bên người nhân khách khí thói quen ngươi muốn quá trực tiếp, nhân ra không tiếp thu được. Cho nên A, làm người xử sự ngay từ đầu liền trực tiếp điểm. Sợi nói, hứa khai hỏi, điều tổng, ngươi này khai khách sạn, có phải hay không có chuyên cơ A? Sợi lắc đầu, có, nhưng Trung Quốc bên này không có. Nhạc Nguyệt hỏi, hôn phách là đang làm gì? sợi nói Cùng ta giống nhau nhị thế tổ. Bất quá hắn đang ở tiếp nhận sinh ý ta liền không có biện pháp. Công ty sinh ý tỷ của ta chậm rãi tiếp nhận. Không cần nhọc lòng càng tốt. Hứa khai nói, xem ra ngươi có điều bất mãn. Không phải bất mãn, là không căm lòng. Nói đến việc này, ta vừa vẫn muốn tìm cái quốc nội điều tra xã. Sợi nói, các ngươi nghe nói qua quốc tế thượng có cái kêu vực sâu công ty sao. Hứa khai như mày, nhạc nguyện tắc lắp đầu. Sợi xem hứa khai. Hứa khai nói. Này công ty chính là số danh rõ ràng. Tổng bộ thiết lập tại Y dân nghe nói là một ít về hưu tình báo nhân viên làm công ty. Buôn lẩu, nhập cư trái phép, tẩy tiền, cứu người, thậm chí là đảm đương dị quốc gián điệp thương mại. Ngươi như thế nào chọc phải bọn họ? Là bọn họ chọc ta. Sợi nói, ta ba làm ta cùng tỷ của ta quản lý hai cái khách sạn, bắt đầu ta thực xuất sắc. Lại còn có tiếp đãi tương đương tư lịch nước ngoài chứ danh người. Ngươi biết, những người này lực ảnh hưởng là khách sạn phồn vinh tiêu chí Obama ở một đêm, ta qua tay một buổi tối 4 bản Mỹ kim bán, giống nhau có người chủ Nhưng một vị quan viên xảy ra vấn đề hắn bị trộm, hơn nữa là đề cập ngoại giao rất quan trọng hồ sơ. Mà này hồ sơ ở vài ngày sau bị người phóng tới trên mạng, làm cho này chính đảng bị quốc nội công kích, tổng tuyển cử thất lợi. Này quan ngoại giao đem khách sạn khởi tố, thanh danh là xuống dốc không thanh. Nhạc Nguyệt gật đầu, là thành phố bê sự, suýt nữa gặp phải ngoại giao tranh cãi. Ta không tiếc số tiền lớn điều tra. Còn cuối cùng được đến tin tức, rất có thể là vực sâu công ty làm. vực sâu công ty ở Trung Quốc có cái đại lý kêu hái tình hải. Chính là hắn kế hoạch toàn bộ trộm cấp sự kiện. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nếu các ngươi có biện pháp đem cái này hái tình hải tìm ra, ta thâm tạng. Nhạc nguyệt lấp đầu, chúng ta không tiếp lớn như vậy đơn tử. Hơn nữa dựa theo ngươi miêu tả, này có thể là một cái có chứa bạo lực tổ chức. Bạo lực các ngươi không cần lo lắng. Sợi ngâm lại lấp đầu, tính, việc này không thể kéo các ngươi xuống nước Ta còn phải lấy độc trị độc. Các ngươi hằng ngày có nghe nói phương diện này tin tức, trực tiếp cùng ta liên hệ, không bạc đãi các ngươi. Nhạc Nguyệt còn muốn nói cái gì? Hứa khai gật đầu, hảo. Còn có, nếu có thể đem loạn thế nhân hiện thực thân phận đào ra, ta cũng có cảm tạ. Hứa khai buồn bực, chân nhân cờ cờ. Ta là cái loại này để tiện người sao? Sợi sơ cảm ta muốn đem hắn đào lại đây đi làm, sau đó trò chơi khó chịu, ta liền tìm sự cho hắn làm. Nhưng các ngươi không thể tiết lộ ta thân phận. Hứa khai cùng nhạc Nguyệt Ha hả cười gật đầu, hảo thuyết. Chương 425, Phúc Lợi. Sợi thức khách khí hoặc là nói thực dũng cảm, giữa trưa ăn cơm chỉ có 3 người, lại muốn một bàn sinh mánh. Rượu vang đỏ chỉ uống một chén, khai tam bình thí rượu. Dùng sợi nói nói, chính là đối hai người tỏ vẻ cảm tạ, cảm tạ bọn họ hoàn thành điều tra. Phó giám đốc bị sợi một phách cái bàn, lập tức cái gì đều nhận, lại còn có cung ra mặt khác hai cái tâm tồn bất mãn liên hợp lại công nhân. Quan trọng nhất là cảm tạ bởi vì hai người, mà không có lầm đem bí khai trừ. Sợi xem ra, người trước là công sự, người sau là việc tư, cùng chính mình ở tập đoàn trung thanh danh có quan hệ. Sợi trên đường thượng VDUKER, hứa khai đối nhạc nguyệt nhạc nói, sợi đi gọi điện thoại cầu nợ trướng. Nhạc nguyệt sửng sốt, sẽ không. Ai nói sẽ không, sợi lao ba nhưng không nghĩ trở thành danh tra, dạy con phi thường nghiêm khắc. Nghe nói sợi mỗi tháng liền một vạn đồng tiền tiêu vặt, bạn gái không thể vượt qua một cái. Hơn nữa mỗi cái bạn gái cần thiết duy trì một năm, duy trì không đến một năm, ở không đương kỳ không được tìm nữ nhân. nay bữa cơm không phải tập đoàn nghiệp vụ, sợi chỉ có thể chính mình xuất tiền túi. Hứa khai tắc gửi, ngươi đừng nhìn sợi khí phách mười phần, kỳ thật là cái ôn nhu nam nhân. kia hắn hoàn toàn có thể cùng chúng ta nói rõ sao. Hắn muốn duy trì ở liệp ma Trung hình tượng. Hứa khai nói, nhưng ngươi đừng nói, hắn ba ba ở quốc nội ảnh hưởng vẫn là rất đại. Cũng liền bởi vì như vậy. Cho nên đối một trai một gái yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Hán tỉ tỉ một lần rượu sau điều khiển đụng vào người, người tuy rằng không có việc gì, nhưng lại bị phạt đến bây giờ không được lái xe. Này đó lao nhân khôn kéo đâu, nếu nhị đại như vậy phế tài, ai tới tiếp xinh ý? ân Nhạc Nguyệt gật đầu hỏi, đúng rồi, vực sâu rốt cuộc là cái gì công ty? Này công ty thật không tốt trọng. Hứa khai nhữ mày nói, bọn họ thành viên đều là chuyên nghiệp nhân viên, có thậm chí là hiện chức nào đó nước ngoài hải ngoại phái chú nhân viên. Nổi tiếng nhất là bọn họ thu phí phương thức, trước làm việc lại lấy tiền, ở trong ngành danh dự không tồi. Đã từng cùng ta tiếp xúc quá, có hấp thu ta ý tứ. Ta còn ở suy xét chung, bởi vì một kiện ủy thắc cùng bọn họ nổi lên xung đột. Đem bốn người đưa đến mục giam, làm cho bọn họ tổn thất thật lớn một bút tiền tài. Kêu bọn họ sẽ không tìm người phiền thoái. Sẽ không. Nếu không bọn họ liền thành khủng bố tổ chức. Bọn họ phong cách hành sự đối sự không đối người, chỉ có ích lợi, không có cửu hận. Hứa khai nói, bọn họ vẫn luôn không có khiến cho các quốc gia cảnh giác chính là bọn họ thủ đoạn tương đối nu hòa, tục xưng mềm bạo lực, trước mắt còn không có nghiêm trọng đả thương người tiền lệ. Bọn họ công ty mệnh lệnh rõ ràng cấm vận dụng vũ lực, bởi vì một khi vận dụng vũ lực, chứng cứ rất khó hủy diệt còn phải bảo đảm tương đương bạo lực lực lượng cùng bảo mật tính, đặc biệt ở nào đó quốc gia. Nhân ra có được lớn hơn nữa bạo lực, cũng liền bởi vì điểm này, quốc tế tổ chức vẫn luôn rất khó đối này điều tra, vô cớ xuất binh Tỷ như nói gián điệp thương mại, bị bắt lấy sau người có cè. Y hảo luật sư, thái độ hào điểm, liền mấy năm. Thậm chí hoan thi hành hình phạt. Nếu người dùng bạo lực cướp đoạt thương nghiệp cơ mật, vậy có thể là 20 năm thậm chí tử hình. Vì giảm hình phạt hoặc là miễn tử, những người này liền sẽ đem gốc gác đều cung ra tới. Cho nên không cần bạo lực cũng không phải bởi vì bọn họ thiện lương, mà là bởi vì bọn họ tự mình bảo hộ thủ đoạn. Nhạc Nguyệt gật đầu, ta hiểu được, tỷ như hắn tới chúng ta công ty trộm tư liệu, bị bắt, chết không thừa nhận trộm tư liệu, chỉ an xử phạt chính là nếu hắn đoạt tư liệu, đó chính là hình sự tội. Đối. Ngay cả nước Mỹ ngục giam đều như vậy phân chia. Nước Mỹ không bạo lực tội phạm ngục giam phương tiện muốn hảo rất nhiều. Cũng chính là chúng ta thường nói liên bang ngục giam. Chủ bên trong cùng nghị phép dường như nhạc nguyên hỏi, chúng ta đây giúp sợi sao? Hứa khai lắc đầu, ta còn có chuyện phải làm, ta không nghĩ trèo chọc bọn họ. Tỷ như truyền thuyết quốc khu gái tình hải. Kinh doanh khả năng có 10 năm lâu, ta rất khó chính diện cùng bọn họ xung đột. Đương nhiên, nếu bọn họ tìm tới môn, cũng không cần khách khí. Bởi vì bọn họ chẳng sợ có một chút cơ hội. Cũng sẽ hoàn thành cố chủ uy thác. Muốn tránh cho phiền toái tốt nhất biện pháp chính là tiêu diện phiền toái. Nhạc nguyệt cười, như thế nào ngươi nói như vậy đằng đằng sát khí. Tuy rằng bọn họ không để dùng bạo lực, nhưng là ngươi cũng nghe sợi nói, bọn họ chính là có thể xử một quốc gia dung chuyển, lực phá hoại là đáng sợ. Hứa khai nói lực dụng ở một chút thời điểm, tác dụng lực là lớn nhất. Hứa Khai cũng không biết, hắn không muốn trêu chọc cái tình hải, ái tình hải cũng đã tìm tới môn. Bọn họ giống như trong bóng đêm ù linh, cẩn thận quan sát đến con mồi, chờ đợi thời cơ. Mặt khác một phương diện, Diệp Hàng mới biệt thự chủ nhân thân phận đối hàng xóm tiến hành rồi bái phòng. Trước mắt biệt thự vào ở xuất vì 30%, nhiều là thượng lưu nhân vật. Có như vậy hai điều bất đắc dĩ tin tức, một chiếc bảo mã bị em đút, cùng một chiếc haji va chạm, bảo mã bị em đút Se chủ Lão Đả Haji xe chủ. Một chiếc bả mã, BMW, cùng một chiếc chạy băng băng va chạm, hai bên hiếu hảo hiệp thương, cho nhau để lại điện thoại, hòa bình giải quyết. Diệp Hàng khí chất bất phàm, mọi người đều tương đối nhiệt tình hàn huyên liêu. Diệp Hàng đi tới thiện lạc biệt thự trước gõ cửa, không có người mở cửa. Diệp Hàng tùy ý dạo qua một vòng, rơi xuống một cái vật nhỏ. Rồi sau đó trở lại chính mình biệt thự, Diệp Hàng điều khiển từ xa thúc đẩy mang cả mạ giật tiểu người máy tạm phá cửa sổ hộ, báo nguy khí vang lên. Tiểu ngươi máy trông tránh. Thực mau bảo an tới, kiểm tra xong sau, liên hệ thiển lạc sau, lại liên hệ người tới trang bị pha lê. Tiểu ngươi máy nhân cơ hội lèn vào, ước chừng 1 giờ sau, bảo an chủ quản mang theo công nhân tới. Vào nhà, cảnh báo vang lên, bảo an chủ quản đối phòng trong báo nguy khí đưa vào mật mã, báo nguy khí đình chỉ. Rồi sau đó bảo an chủ quản chụp ảnh, song sau, làm công nhân trang bị pha lê. Diệp hàng thấy vậy bố trí, thầm mắng một tiếng. Đây là một cái thực vô lại bảo an phương thức. Vào nhà tất nhiên khởi động cảnh báo, đưa vào mật mã nhưng đình chỉ. Nhưng cảnh báo phát sinh khi, bảo an sẽ thẩm tra đối chiếu video giám sát, nếu phát hiện có người vào cửa, sẽ liên hệ biệt thự chủ nhân hoặc là biệt thự hợp pháp trụ khách điện thoại. Tuy rằng Diệp Hàng lộng tới bảo an mật mã, nhưng lại không cách nào vòng qua cửa thứ nhất. Diệp Hàng biên chỉ huy tiểu người máy cha xét phòng trong, biên suy tư tiến vào Thiện Lạc biệt thự biện pháp. Hắn có biện pháp đem cả mạ giặt tín hiệu cắt, nhưng không có biện pháp ngăn cản bảo an nhân viên cùng Thiện Lạc liên hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hàng đổi vị hứa khai tư tưởng suy xét vấn đề, chỉ chốc lát liền bình tĩnh, có đôi khi càng phức tạp an bảo, ngược lại yêu cầu đơn giản nhất thủ đoạn. Diệp Hàng máy tính chung điều tìm người bảo lành an thất tư liệu, đem thiện lạc điện thoại sửa lại, dùng xong sau sửa trở về, này không phải ok sao? Diệp Hàng rời đi Big Oaks Sơn Trang, thay đổi một thân trang điểm, mang lên mắt kính tóc giả, cưới xe taxi tới rồi Big Oaks Sơn Trang. Rồi sau đó đối bảo an tỏ vẻ chính mình là thiện lạc bằng hưu, tới bắt điểm đồ vật Bảo an liên hệ Diệp Hàng theo đồng đội, thực mau cho đi. Nhưng còn ở theo dõi chung nhìn chầm chầm Diệp Hàng. Diệp Hàng thực tự nhiên đến biệt thự trước cửa, mở khóa, vang cảnh báo. Vào nhà, quan cảnh báo. Bảo an tỏ vẻ thực vừa lòng. Cùng Diệp Hàng sở phỏng đoán không có khác nhau. Cái này biệt thự là thiện lạc hoài cựu biệt thự. Bên trong có này tòng quân quan bắt đầu một loạt công vụ kiếp sống. Đương quan quân, làm quan, đảm nhiệm ngoại giao nhân viên, thăng vì ngoại giao tham tán. Có triển lạc bắt được địa phương có đại biểu tính đồ vật, còn có các quốc gia đưa tặng giá rẻ vật kỷ niệm. Thời gian rất nhiều, Diệp Hàng chậm rãi tìm kiếm tới rồi lầu 2. Lầu 2 chú trọng chính là tịch, báo chí linh tinh thu tặng phẩm. Đối Diệp Hàng tới nói, tìm kiếm chính mình sở yêu cầu vật phẩm khó khăn vẫn là phi thường đại, bởi vì thiện lạc căn bản không biết đó là thứ gì, không có khả năng sẽ cố ý đi xem xét mà lưu lại dấu vết. Diệp Hàng còn hoài nghi, kia một cái hộp bên trong hàng mỹ nghệ, đồ vật ở hàng mỹ nghệ bên trong. Diệp Hàng lấy ra cảm ứng khí, thuận vách tường tìm kiếm. Chỉ chốc lát cảm ứng khí có phản ứng. Diệp Hàng đem một bức tranh sơn dầu bắt lấy, một cái khảm nhập tủ sắt xuất hiện. Diệp Hàng hãn một phen. Tuy rằng là tương đối kiểu cũ tủ sắt, nhưng lại là thuần máy móc phòng chống bạo lực nước đức hóa. Muốn khai thứ này không chỉ có yêu cầu thời gian, càng cần nữa công cụ. Diệp Hàng sờ soạn một lần trên người đồ vật, không có cách nào, chỉ có thể lần sau lại dê. Ý à y quyết. Xuống lầu sau. Diệp Hàng đem báo nguy khí trạng thái thay đổi. Có người vào nhà. Một phút đồng hồ nội không thua nhập mật mã, báo nguy khí mới có thể khởi động. Như vậy hắn liền có thể tự nhiên ở ban đêm ra vào thiện lạc biệt thự. Để cho Diệp Hàng đau đầu là kia tủ sát, đặc biệt là loại này thuần máy móc tủ sát, yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài. Diệp Hàng tuy rằng cũng thực chuyên nghiệp, nhưng lại không am hiểu khai thuần máy móc tủ sát, bởi vì kia đối thủ cảm cùng tính giác yêu cầu phi thường cao. Đặc biệt là nước đức hóa phi thường tinh vi cùng cẩn đặc biệt còn suy xét bánh răng hỗn hợp tẩm. Diệp Hàng không chỉ có yêu cầu một cái chuyên nghiệp ăn trộm, yêu cầu vẫn là một cái chuyên nghiệp già trẻ trộm. Bởi vì hiện đại ăn trộm càng thích mật mã tủ sát. Diệp Hàng treo này tâm sự, vẫn luôn không có nghĩ ra tốt biện pháp. Hắn rất muốn biết Hứa Khai có biện pháp nào không, bất quá sẽ không ngu xuẩn hỏi Hứa Khai. Thượng trò chơi sau, tài lược vì buông tâm sự. Hứa Khai đã tại tuyến, Diệp Hàng liên hệ Hứa Khai, chuẩn bị tốt sao? Hứa Khai nghi hoặc hồi tin tức chuẩn bị tốt cái gì? Diệp hàng phát điên, ký ức thần điện A. Nga, chuẩn bị tốt. Hứa khai người thường, như vậy đột nhiên tới một câu. Nhân ra nghĩ không ra thực bình thường. Tổ đội, ước chừng 10 phút sau hệ thống tin tức, người đội trưởng mời người đi trước ký ức thần điện, hay không đi trước. Hứa khai điểm là, Diệp hàng tiêu hao rất một đạo quyền hạn đem hứa khai triệu hoán tới rồi ký ức thần điện bên trong. Ký ức thần điện cùng hứa khai thường xuyên nhìn thấy thần điện không giống nhau. Ngay thường nhìn thấy thần điện thực chỉnh thể Chú ý bao nhiêu kiến trúc. Ký ức thần điện liền rất hậu hiện đại. Một cái hư không thế giới, thân ở ở một cái có lửa lớn buồn ngôi cao, ngôi cao không phải cục đá cũng không phải kim loại, mà là giống như tinh vân giống nhau vật thể, đập lên mặt trên vẫn là tương đối rắn chắc. Ngôi cao có 7 lạm môn, từ hứa khai vị trí có thể thấy ngôi cao ngoại là một mảnh hư vô. Diệp Hang giới thiệu nói, tin tưởng có linh hồn người, đối ký ức đặc biệt cảm thấy hứng thú, đều hy vọng chính mình có thể nhớ ký điểm điểm tích tích. Không tin có linh hồn người. Đối ký ức đặc biệt khát vọng, bởi vì bọn họ sợ chính mình quên mất. Tuyển nào đạt môn? Bảy đạt môn, mặt trên phân biệt viết ngạ mạn, ăn uống quá độ, dục tình, phẫn nộ, ghen ghét, lười biếng, cường dục. Diệp Hằng nói, này có thể là phiên dịch vấn đề, dục tình đại biểu là hảo sắc, mà cường dục đại biểu tham lam. Người xác định? Hứa Khai hỏi. Xác định, bởi vì ta đi vào dục tình chi môn. Diệp Hằng nói, mười tám cấm, đáng tiếc không cho phép chụp ảnh. Hứa khai nhữ mày hỏi, kia quá quan điều kiện là cái gì? Dục tinh đại biểu là Lilith, đồng thời nàng cũng đại biểu cho luyến ái. Ta nhiệm vụ là tìm kiếm một viên người yêu chi tâm. Này tâm bị mai táng ở một chỗ, người muốn soát quái đồng thời đem này trái tim đào ra. Quái là càng soát càng nhiều, cho nên không chỉ có muốn chuẩn xác định vị tâm vị trí, lại còn có muốn nhanh chóng tiến hành, không thể tam tâm nhị ý xem nữ nhân. Hứa khai nói, ta không thành vấn đề, bắt đầu. Diệp hàng cũng không thành vấn đề. Đẩy cửa ra, một cổ thanh hương sông vào mũi. Trong ngáy mắt, hứa khai phát hiện chính mình đã rời đi ngôi cao, tiến vào một cái hoa, thảo, giường cùng nữ nhân thế giới. Mỹ lệ hoa tươi ở tiểu thảo làm nổi bật hạ càng thêm tươi đẹp, nhưng lại đánh không lại chúng nó phụ cận trên giường nữ tính quyến rũ phong tư. Khoảng cách hứa khai gần nhất một cái đầu đội miêu nữ bịt mắt, màu đen tiểu quần đùi, hai mảnh màu đen băng keo cá nhân lớn nhỏ rắn nũ, chính là này toàn thân trang bị. Miêu nữ nói, tới soái ca Không cần đi tìm cái gì người yêu chi tâm, ở chỗ này không có người quan tâm ngươi đang làm cái gì, chỉ có ta quan tâm ngươi sẽ đối ta làm cái gì. Hệ thống nhắc nhở, tìm kiếm người yêu chi tâm. Hứa Khai chung quanh, Diệp Hàng đã không thấy tung tích. Quay đầu lại, kia Miêu nữ đã từ trên giường lên, một tay mềm mại không xương rơi hướng Hứa Khai, người chậm rãi nhích lại gần. Song phong cùng với này đi lại nhẹ nhàng run rẩy, phối hợp thượng môi đỏ cùng lời nói nhỏ nhẹ, làm người mơ màng và phần. Hứa Khai không có phản ứng liên lặng lặng nhìn, không xem bạch không xem, Liệp Ma khó được phát một lần phúc lợi. Tay tiếp cận hứa khai 1 mét, đột nhiên biến thành một cây đao nhằm phía hứa khai, đáng tiếc liền kém chấm 0.2 mễ, miêu nữ rất đến bấy dập bên trong, hóa thành bạch quang. Hứa khai tại trô bất động quan sát bốn phía. Có ở suối nước trung tắm gội phát ra thanh nhã tiếng cười, có hai nàng ở trên giường triền miên phóng ra tới khát vọng ánh mắt, có cầm trong tay roi nữ vương, có nhu nhược đáng thương tiểu nô lệ. Cho dù trấn như thế khai cũng cảm giác hoa cả mắt. Rất khó hoàn toàn dụng tâm định vị chính mình sở yêu cầu tin tức. Hứa khai thông qua nói chuyện rời đi nội tâm xôn sao, ngươi thế nào? Đông phương nữ tính làn da giống như tơ lụa tơ lụa. Ngươi gặp qua tơ lụa sao? Hứa khai giận, nhanh như vậy liền luôn hãm. Rốt cuộc ai mới là nhiệm vụ chủ nhân. Hứa khai múa may pháp trượng, lên tới 8 mệ trời cao, lại dùng trôi nổi, lên tới 10 mét. Từ vị trí này vừa thấy, hứa khai lập tức hiểu rõ. Bên này nữ nhân phân bố cấu thành một cái người hình dạng Người yêu chi tâm đương nhiên chính là đào lấy người trái tim. Hứa khai rớt xuống tường đá thượng, đôi tay chảo tường đá, chân chiều hạ điếu trụ, sau đó nhảy xuống tới. Giảm bất độ cao, đi huyết không nhiều lắm. Hứa khai từ ngón chân vị trí chiều trái tim xuất phát. Khoảng cách đại khái 2 km. Chủ động chặn lại hứa khai chính là tới rồi đầu gối vị trí một đôi sinh đôi hoa tỉ muội một thân vận động trang nước Mỹ đội cổ động viên trang điểm, hàm răng thực bạch, phi thường giàu có thanh xuân sức sống. Sinh đôi giáp cùng nhau tới khiêu vũ. Dứt lời liền đi dắt Hứa Khai tay. Hứa Khai chuyển tống khởi động chạy lấy người. Không tưởng, hai nàng xoay người chạy vội truy kích đi lên. Hứa Khai cười, khởi tầng đá, hai nàng đánh vào trên tầng đá, hôn mê 5 giây. Hứa Khai ra U Linh kiếm. Đối mặt bị phá tương thanh xuân mỹ thiếu nữ, Hứa Khai không có chút nào thương hại, hai thiếu nữ thực lực thực bình thường, thực mau bị Hứa Khai sợ chu sát. Đôi vị trí liền tương đối phiền thoái, các màu các mỹ nữ thấy Hứa Khai không chịu dụ hoạch bắt đầu nhào vào trong ngực, hơn nữa thực lực bắt đầu tăng cường. Phiên thoái nhất chính là hứa khai chúng mê hoặc. Một vị muội tử nhẹ nhàng liếm trong tay truy thủ, dù hoặc ánh mắt phóng ra hứa khai. Hứa khai thân thể bị một bên cầm nữ mê hoặc, chậm rãi chiều truy thủ muội tử đi qua. Truy thủ muội tử cầm truy thủ chậm rãi từ chính mình trên môi trượt xuống, ở thượng thân bơi lội, một bên nhìn hứa khai một bên trong miệng phát ra dên dị. Chưa xong con tiếp. Chương 426: Phá bại quan, thượng Chương 426 phá bảy quan, thượng. Làm Hứa Khai kinh hãi không phải này ngụ tử dụ hoặc lực, mà là chính mình mê hoặc trạng thái thế nhưng không có thời gian hạn chế. Hứa Khai một nhắm mắt, mê hoặc trạng thái giải trừ. Vừa mở mắt ra, ánh mắt dừng ở ngụ tử song phong thượng, lại ở vào mê hoặc trạng thái. Hứa Khai giận, có lầm hay không a, chính mình chỉ có một chút điểm bị mê hoặc sao. Nhắm mắt, giải trừ mê hoặc ra hư linh kiếm. Hứa Khai chỉ cảm thấy cổ chân lạnh, sinh mệnh rơi xuống 30%. Cắt thiết hậu. Hứa khai vội vàng đối chính mình phía sau hạ bấy dập. muội tử dục bối thứ, nhập bấy dập chung. Bạch quang trật lẻ, mội tử tử vong. Hứa khai mở to mắt xem cầm nữ. Cầm nữ vội vàng chạy trốn, bóng dáng cũng rất có dụ hoặc, thon dài hai chân hơn nữa chân bóng phía sau lưng, còn có mê người cùng hoảng sợ tiếng tê, cũng đủ làm hứa khai nam nhân thú huyết sôi trào truy kích mà thượng tướng này tử hình. Sớm nhất tử vong miêu nữ đổi mới ra tới, hơn nữa bắt đầu chiều hứa khai đuổi theo. Hứa khai chạy chậm. Trong nước hai nàng hướng hứa khai rối khai hai tay, khát vọng ánh mắt. Hứa khai truyền tống quá hồ nước. Lại truyền tống quá roi ra nữ vương. Không tưởng roi ra nữ vương sử dụng địa ngục trao đổi năng lực, đem hứa khai cùng một vị nữ cung đổi Trên giường mội tử lập tức hai tay dây dưa thượng hứa khai. Trạng thái biểu hiện, giảm tốc độ 1%, 2%. Hứa khai ngón tay nhẹ động, khởi tường đá đem chính mình cùng mội tử mạnh mẽ tách ra. Rồi sau đó lập tức rời đi Phu cận nữ tính đã bọc đánh lại đây Hứa khai đột nhiên xoay người Một đạo năng lượng bắn bay ra Ở 20 mươi vị trí nổ mạnh Tám đạo tử vong ánh sáng bắn ra Mặt sau nữ sinh mời đi 78 Tử vong tinh vân vô luận ngươi xuyên không mặc quần áo Xuyên nhiều ít quần áo Luôn là như vậy phong cách Nhưng hứa khai không nghĩ tới chính là Bởi vì chính mình là thủ tối hoa Làm cho nhiều người tức giận Toàn bộ mội tử từ, từ bỏ ngủ nướng Lại thủy, lại mặc cỏ, lại xích sát từng người lấy ra vũ khí bao hướng hứa khai. Bất quá không hề có giảm miễn các nàng mỹ lực, đáng tiếc hứa khai chuyên tâm ứng phó chiến đấu, rất khó lại phân tâm đi chủ ý bọn họ thân thể. Chỉ cảm thấy trắng bóng một mảnh, ít nhất ở hứa khai trong mắt bọn họ mất đi mỹ cảm. Hứa khai giảm tốc độ, tường đá, bấy dập chống đỡ một hồi, khai chuyển tống trốn chạy. Đàn nữ truy kích, hứa khai tử vong tinh vân ra tay. Năng lượng đạn nổ mạnh. Nhưng làm hứa khai khiếp sợ chính là Mấy cái mội tử thế nhưng đem cái lồng bắt lấy tới một chán, ngăn cản ở tử vong sạ tuyến. Có thể đem cái lồng đương tâm chắn rủng, hứa khai trừ bỏ chạy trốn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Thấy hai điểm, Diệp Hàng nói bên này nữ nhân giọt sương, hiển nhiên cũng là trải qua vừa lật chém giết. Tại thấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, hứa khai không cam đoan chính mình lại sát đi xuống, nhân ra sẽ tam điểm toàn trừ. Đáng tiếc này điều địa phương không cho chụp ảnh, nếu không nhất định phải phát đến trên diễn đàn đi làm mọi người xem xem liệp mà phúc lợi Hứa khai hối hả ngược xuôi, ở bỏ qua nữ tính dụ hoặc dưới tình huống, này sóng nữ nhân cũng không khó đối phó. thức mau liền đến đạt trái tim mặt cỏ vị trí. Hứa khai đào bao vây hứa khai kênh đội ngũ kêu, không sẻng A. Diệp hàng không có trả lời. Hứa khai bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một phen ám kim nào khai đào, một bên đào một bên ném hú linh kiếm cùng tử vong tinh vân. Con run, bỏ cánh cứng. Nơi này thật có lòng dơ. Nửa thước, 1 mét, 2 mét. Hứa khai đào một cái động lớn cũng không có bắt được cái gì trái tim. Mà chính mình pháp lực dược đã nuốt an ba viên, lại như vậy đi xuống, chính mình tử vong tinh vân dùng không ra, đối phương một bao chính mình trực tiếp chết dưới hoa mẫu đơn. Nếu thuần chết dưới hoa mẫu đơn liền tính, nhưng từ bên này đẳng đắng sát khí nữ sinh đàn tới xem, đối phương cũng không tính toán lại dùng sắc tới dụ hoặc. Có. Hứa khai từ trong đất túm ra một cái hộp Một khai hộp Thế nhưng khóa lại. Đây là trái tim giải phẫu. Chẳng lẽ chính mình còn muốn lâm thời đi tìm mở khóa thợ? Anh em, tới đem cờ lê, tới đem vít Đánh giá hai câu này lời nói vừa ra, người bệnh người nhà biên đi qua. Hứa khai lột ra khóa bùn đất, mặt trên là một cái hoa dung nói tiểu trò chơi. Hứa khai đảo hút khẩu khí lạnh, hắn nhất không am hiểu chính là hoa dung nói, khối rủ bịp loại này đồ vật. Nhưng thứ này liền diệp hàng nhất am hiểu. Hứa khai hiệp hội kênh nói, đội trưởng, lên lầu cấp liệp miêu một bà thai. Làm sao vậy? nhạc Nguyên hỏi Tốc độ, một đám nữ nhân đuổi giết ta. Hứa khai lau mồ hôi đem cái chết vong tinh vân ném đi ra ngoài, nuốt vào đệ tứ viên rược. Dùng sức. Ấn. Hứa khai trả lời, dù sao không phải chính mình đâu. Nhạc nguyệt tốc độ cầm chìa khóa lên lầu, mở cửa. Rồi sau đó lại mở ra diệp hàng môn, cho diệp hàng một cái tát. Làm tốt hết thảy, khóa cửa chạy lấy người, nàng còn ở khai tàu ngầm đâu. Diệp hàng giận dữ, hệ thống đã nhắc nhở có người mở cửa, chính mình đã tỉnh Chính là chính mình đã quên ở trò chơi, thế nhưng đối bên người nữ nhân nói, làm sao vậy nhạc nguyệt? Bởi vì tay chân không có động tác, bị nhạc nguyệt che lại một bản thai. Nhưng việc này ngươi còn không thể trách nhạc nguyệt, là hứa khai kiên trì yêu cầu. Nhưng lại không thể trách hứa khai, bởi vì đối phương đang ở giúp chính mình làm nhiệm vụ. Diệp Hàng chỉ có thể dùng thương đem nữ nhân chọn đến nơi xa hỏi, chuyện gì? Hòa Dung nói a Muốn đem dạ tịch di động đến nhất cái đấy, ta và ngươi nói nói vị trí. Diệp hàng nghe xong không kiên nhận nói, trạ sở tả một, dạ tịch tiếp theo, mổ giãn tỷ sưu một. Không cần dùng đơn giản như vậy để mục tới quay rời ta. Hảo. Hứa khai đáp một câu, cái dương mở ra. Một viên hồng bảo thạch làm trái tim lặng lặng nằm ở trong dương. Hồng quang nở rộ, nháy mắt hoa hồng, cỏ xanh biến mất vô ảnh. hư vô không gian trùng, một cái xuyên bạch sắc áo tràng nữ tử cuối đầu nói, cảm tạ dụng si thay ta tìm về ái nhân tâm. Dứt lời, người đã biến mất hệ thống nhắc nhở Hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được hai điểm vinh dự giá trị. Diệp Hàng cả kinh nói, ta như thế nào không có vinh dự giá trị? Chính mình như thế nào không có vinh dự giá trị khen thưởng? Nếu không khen thưởng, ngươi hoàn toàn có thể tối nay hoàn thành nhiệm vụ sao? Bọn họ đã bị truyền tống đến ngôi cao ngoại, chi môn đã là biến mất. Hứa khai hỏi, sau tuyển cái gì môn? Chúng ta trước nói hảo, ngươi muốn cho ta một người làm cu ly, chính mình tránh ở ôn nu hương, đừng trách ta liêu sạc. Diệp Hàng cười. Lười đến cùng hứa khai xin lỗi, lười biếng. Ok a Hứa khai đáp ứng. Lười biếng chi bên trong cánh cửa là một cái bình thường chấn nhỏ, nhưng lại là một cái không bình thường chấn nhỏ. Bên này cư dân toàn bộ lười biếng, hoặc là nằm trên mặt đất phơi nắng, hoặc là hoa ở nhà không ra khỏi cửa. Hứa khai phỏng vấn mấy cái, nhân ra liền lời nói đều lười đến nói, chính là hướng phía trước một lòng tay. Dựa theo sai xử, Diệp hứa hai người khó khăn tìm được rồi một cái nguyện ý mở miệng lười người khất cái. Khất cái bên người cậu cùng hắn giống nhau lười. Nằm trên mặt đất chân nâng lên một tức, liền nước tiểu đi ra ngoài. Nước tiểu xong hai chân cọ hai hạ, liền tính là lò khô. Hứa khai đổ mồ hôi, hỏi, vì cái gì mọi người đều mở ra môn. Khất cái nhắm mắt lại trả lời, lười đến đóng cửa. Vì cái gì có người phơi nắng? Bởi vì xối. Vì cái gì xối? Bởi vì lười về nhà. Diệp hắng hỏi, bên này ai nhất lười? Ai nhanh nhất bị đói chết người ai liền nhất lười? Khất cái lười biếng nói, dù sao đều giống nhau, lại qua một hồi, ma tặc liền phải đem chúng ta giết chết. Hứa khai nói, vậy các ngươi lên phản kháng A. Khất cái trả lời, lười đến phản kháng, lười đến sống. Cơ bản lười đến cốt. Hứa khai xem Diệp hàng nói, lười biếng mặt khác một mặt là giải trí, người ngấm lại nghị cách đi. Ok. Diệp hàng nói, đem hắn mí mắt bẻ ra. Hứa khai bất đắc dĩ làm theo, khất cái cũng không có phản kháng. Dù sao bị người mở ra, hắn cũng lười đến dùng sức nhắm lại. Diệp hàng tay trái ở khất cái trước mặt xoay một chút khép lại, chờ Diệp hàng lại triển khai thời điểm, một cái tiền đồng xuất hiện ở Diệp hàng trong tay. Khất cái khó được chấp hai hạ đôi mắt, đem đôi mắt hoàn toàn mở. Diệp hàng tay trái khép lại, ngón tay triển khai, tiền đồng đã không thấy. Khất cái ngồi dậy. Diệp hàng tay vừa chuyển, lấy ra một chương bài bổ kệ ném cho khất cái, lại vừa chuyển lại là một chương. Hứa khai ở bên cạnh nhìn bội phụ, hắn đương nhiên biết Diệp hàng đem bài bổ kẹ giấu ở cái nào vị trí. Nhưng này thủ pháp sắc thật rất cao minh, hơn nữa phi thường mau. Bài bổ kẻ biến xong, đã tụ lại vài người lại đây. Hơn nữa khất cái đã bắt đầu vô tay. Hệ thống nhắc nhở, mã tặc thám báo tới, dự tính 10 phút sau mã tặc đem tới. Bắt đầu rồi đếm ngược. Diệp hàng phất tay, làm việc. Ta là nghĩa vụ công, dùng tình tự. Hứa khai nhắc nhở một câu, xong truyền tống đến cửa thôn, quả nhiên có tam thất che mặt mã tặc đang ở thôn từ ngoài đến khẩu bồi hồi. Hứa khai không khách khí ra tử vong tinh vân. Hai thám báo rất huyết hơn phân nửa, Hứa Khai cả kinh, này mã tộc có điểm cường a tam mã sát hướng Hứa Khai, Hứa Khai không dám thắc đại, U Linh kiếm nhất kiếm nhất kiếm bay đi, tam con ngửa ngã xuống đất bỏ mình. Trong đó một con binh còn lăn đến bấy dập bên trong bị giết. Tuy rằng này kỵ binh muốn so nữ nhân mạnh hơn rất nhiều, nhưng số lượng tương đối thiếu, ba cái thám báo thực ngo đã bị Hứa Khai giết sạch sẽ. Hứa Khai lại trở về thời điểm, Diệp Hàng vị trí vị trí đã buộc phát ra âm thanh ủng hộ. Mọi người lục tục chiều Diệp Hàng vị trí tụ tập. Giải trí lực lượng chiến thắng lười biếng thiên tính vài phút sau diệp hàng phát biểu diễn thuyết thế giới là tốt đẹp sinh mệnh là tốt đẹp có một loại người muốn cướp đoạt loại này tốt đẹp muốn cho các ngươi nhìn không thấy vui sướng bởi vì các ngươi vui sướng làm cho bọn họ sợ hãi các ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ tiêu diệt bọn họ cư dân hô đi cầm lấy các ngươi vũ khí chuẩn bị tác chiến bảo vệ các ngươi thế giới bảo vệ các ngươi vui sướng diệp hàngung tay một hô Cư dân nhóm sôi nổi về nhà từng người lấy vũ khí, thực mau liền võ trang xong Cơ hồ đồng thời, trăm tên mã tặc tới cửa thôn. Không cần cái gì lại động viên, mã tặc cùng cư dân nhóm đánh nhau ở cùng nhau. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành độ 82%. Hoàn thành lười biếng giả sinh tồn. Không có nhìn đến chiến đấu thắng bại, hứa khai cùng Diệp Hàng một lần nữa bị chuyển tống đến ngôi cao. Lười biếng chi môn đã biến mất. Hứa khai cười nói, chơi trò chơi, hoàn toàn có thể tránh cho các loại. Diệp Hằng nói, đó là bởi vì chúng ta có thông quan, cho nên bỏ qua mặt khác. Mà cũng không phải chúng ta không có. Hứa khai gật đầu, là ý tứ này. Diệp Hằng xem cường dục chi môn cũng chính là tham làm chi môn, nầy quan, sợ là chúng ta liền không dễ chịu lắm. Dựa theo thuyết tương đối tới nói, có tải có hy vọng. Nhân loại nếu đều không có, đã sớm không còn nữa tồn tại. Hứa khai nói, mọi việc đều có tính hai mặt. Vậy khiêu chiến hắn. Diệp Hằng nhìn thoáng qua hứa khai đẩy ra cường dục chi môn. TheS, khuyết thiếu 8 chữ man 3000, chuyện xưa đoản ngắn, cố TheS thấu chi. Chương 427, phá bảy quan, trùng. Tiến cường dục môn, hai người trang bị toàn bộ biến mất. Bọn họ thân xuyên tay mới giả bộ hiện tại một mảnh ngọn núi bao vây buồn địa trung. Ở trên ngọn núi, có hai người có thể trang bị vũ khí, phù thạch, thậm chí còn có một viên thủy tinh. Một cái toàn thân ngọn lửa 2m cao ra hỏa liền ở hai người trước mặt, nhân loại tham lam là không có chừng mực. Đồng thời tham lam lại khiến cho nhân loại tiến bộ. Tìm tham lam cân bằng điểm là các ngươi bổn quan khiêu chiến. Ở ngọn núi chung có các loại vũ khí trang bị đạo cụ, các ngươi đều có thể đem này đó trang bị mang đi, hơn nữa ở ký ức thần điện nội mặc không chói định. Tiên đề là muốn đánh bại ta. Bị ta đánh bại, các ngươi không chỉ có vô pháp đạt được bất luận cái gì vật phẩm, còn đem giao ra một kiện các nợ dê. Ơi thân xuyên trang bị, 10 ngày trong vòng không được lại khiêu chiến tham lam chi môn. Mỗi 30 giây, ta cấp bậc sẽ gia tăng một bậc. Thẳng đến các ngươi toàn trở lại nơi này. Các ngươi đồng ý sao? Nếu không đồng ý, ta có thể đem các ngươi đưa ra tham làm chi môn. Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thanh nói, đồng ý. Bắt đầu. S.S. Hô một tiếng. Diệp Hàng cùng hứa khai tả hữu tách ra, hai người đều không có vũ khí, vô pháp sử dụng kỹ năng. Cái thứ nhất mục tiêu chính là nhào hướng khoảng cách gần nhất màu trắng vũ khí. 20 giây, màu trắng vũ khí tới tay. Hiện tại đương nhiên là có thể nhẹ nhàng giết chết chỉ có một bậc SS Nhưng là bên này trang bị, đạo cụ hai người cũng không nghĩ từ bỏ. Dựa theo đạo lý tới nói, đương nhiên là trèo lên nguy hiểm nhất ngọn núi thu hoạch thủy tinh, bởi vì thủy tinh tính giới so tối cao. Nhưng là thu hoạch thủy tinh liền phải tiêu hao rất nhiều thời gian, trang bị theo không kịp, liền vô pháp đánh bại địch nhân. Thủy tinh cũng liền vô pháp cuối cùng đạt được. Diệp hàng tương đối thật sự, trực tiếp hướng tím trang đi, dựa theo hắn tính toán, hắn thu thập một bộ tím trang ước chừng vì 22 phút tả hữu. 45 cấp tả hưu SS2 người liên thủ vẫn là tương đối dễ dàng bắt lấy. Nhưng hắn vừa thấy hứa khai, lại là trực tiếp chạy về phía thủy tinh. Cái này làm cho Diệp Hàng kinh ngạc, uy. Lấy trang bị A, không cần như vậy lòng tham. Hứa khai xong truyền tống bắt đầu lên núi nói, nên tham liền phải tham. Người bà ngoại. Diệp Hàng biên leo núi biên nói, người lấy thủy tinh ít nhất muốn 15 phút. Ta 15 phút chỉ có thể thấu nửa bộ trang bị, vũ khí còn phải dùng kém cỏi nhất. Đánh không lại nhân ra. Không có trang bị người chơi chính là cha, tỉ như hứa khai tưởng đã cứng rắn trình độ. Một là hủy diệt giả bao tay toàn kỹ năng thêm một, còn có chính là tri thức thêm thành. tri thức thêm thành nhất quan trọng, như thế khai lúc này lấy 20 cấp màu trắng phát trượng, đó chính là bắt đầu. Hứa khai nói, một kiện trang bị ta còn chơi nổi. Ta tính tính. Diệp hang tính toán, hứa khai cầm thủy tinh sau, ít nhất muốn bắt một ngụm ra dáng vũ khí, nếu đem thời gian hạn chế ở 20 phút. Như vậy hứa khai có thể bắt được 30 cấp màu làm vũ khí gia nhập chiến đấu. Lúc này SS cấp bậc vì 40 cấp. Thắng mặt rất thấp, bởi vì chính mình không thể đi lấy ngựa. Chính mình lấy ngựa nói, thời gian có thể tiến đến nửa làm kim, 30 hoàng kim thương nguyên bộ. Này trang bị như thế nào đánh SS. Nhưng thời gian nếu không đủ, đối phương thượng tam chuyển 45 cấp, tấn cơ bản là thua định rồi. Diệp Hằng Hô, đỉnh. Hứa khai nói, ta đã thượng một nửa, người kêu ta đỉnh. Dựa. Người hôm nay nhược trí. Diệp Hàng chỉ có thể đoán hận mắng một tiếng, ngược lại bắt đầu thu thập làm kim trang bị cùng ngựa, ngựa nơi tay, chính mình còn có một bác hy vọng. Đáng tiếc chỉ có một con ngựa, chính mình phần thắng phi thường thấp. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, thứ 8 phút, hứa khai đem thủy tinh suỷ đến trong lòng ngực. Lúc này SS cấp bậc vì 16. Hứa khai xuống núi đến SS bên người tiêu phí 7 phần trùng, SS cấp bậc vì 30. Diệp Hàng mắng, mau lấy trang bị A-Heo. Gấp cái gì? Hứa khai đối S.S. thời không chạy trở về 10 phút mãn. S.S. xoát cấp bậc nhảy tới thấp cấp. Hứa khai không nhanh không chậm chiều ám kim 50 cấp pháp trượng chạy tới. a Người còn có chiêu này. Diệp Hàng phát điên nói, ta cũng đi lấy thủy tinh. Người lấy thủy tinh đó là thật không qua được. Hiện tại không kịp, ta chỉ có 2 lần sử dụng cơ hội. Hứa khai ngấm lại, người lấy khối phủ thạch đi. Diệp Hàng giận dữ hỏi, người vì cái gì không nói sớm. Thủy tinh A. Thủy tinh liền một viên Hứa khai bất đắc di nói, Diệp Hàng vô ngữ, cùng mô tiểu nhân cộng sự là chính mình thế kỷ này nhất bi kịch lựa chọn. Diệp Hàng bắt được Kim Trang sau xuống núi, sau đó chiều phụ thạch chạy đi, rồi bỏ lại tiểu cũng là thịt. Đệ tứ 10 phút, hứa khai cùng Diệp Hàng trở lại tại chỗ, hứa khai đối SS chạy trở về. Nguyên bản tính ra, SS cấp bậc muốn quá 4 chuyển thậm chí 5 chuyển tới đạt 80 cấp. Nhưng 15 phút bị chạy trở về đến thập cấp, lại bị chạy trở về một lần, hiện tại chỉ có 40 cấp. Hứa khai ha ha cười, dịch chuyển nơi tay, thiên hạ ta có. Diệp hàng hận cắn răng, thủy tinh A. Tuy rằng cầm luyến tiếp dùng nhưng là dù sao cũng là thủy tinh. Cứ như vậy bị mẫu người xấu cầm đi. Lại xem hứa khai hắn càng tức giận, ra hỏa này liền cầm một pháp trượng cùng một áo tím phục Bộ dáng này một mình đấu 40 cấp SS vẫn là thực huyền. Nhưng là, không phải còn có cái đồ ngốc lấy đầy trang bị sao. Kia đồ ngốc chính là chính mình.